Trên mặt đau đớn cả ngóc đầu trở lại, tức khắc làm tâm tình của nàng trở nên thập phần không xong. Mộ di sơ, ta cần thiết đúng giờ tham gia do bất tiệc nổ lệ bá tức phu nhân tiệc tối. Chuyện này trọng yếu phi thường, đề cập đến ản dở tiền đồ cùng ta xã giao địa vị, người minh bạch sao. Phu nhân, ta thân thiết hiểu biết bá tức phu nhân tiệc tối tầm quan trọng, cùng ngài giống nhau lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, một trận rồn dập tiếng bước chân chuyển đến, in bác sĩ rốt cuộc chạy đến. Đáng tiếc chính là... In bác sĩ đối ạ lì ạ sắc mặt ngật đắp sưng to bó tay không biện pháp, hắn chỉ có thể nói chút tính dưỡng nhẫn nại nói, khai một ít thường thấy trị liệu bệnh ngoài ra thuốc mỡ, càng làm cho ạ lì ạ thất vọng chính là, in bác sĩ cũng không dám cam đoan, hắn dược có thể làm người bệnh ở bá tước phu nhân tiệc tối trước khỏi hẳn. London Jones bác sĩ có lẽ sẽ có chút độc đáo giải thích, nếu hắn cũng không thể đúng bệnh hốt thuốc nói, phu nhân, ta dám đảm bảo, toàn bộ yin lần bác sĩ đều sẽ không có càng tốt càng ổn thỏa biện pháp. Cuối cùng in bác sĩ hướng Alia đề cử một vị khác đồng hành. Vì thế, Alia Mitlệ tổng lại vội vàng phái người đi thỉnh dọn bác sĩ. Bất hạnh chính là, trận bệnh kết quả như cũng làm người thất vọng. Lúc này, Alia Mitlệ Tông nhớ tới vị kia đến từ nước Pháp đi tơ tiên sinh. Mô Di sơ, phái người đi thỉnh đi tơ tiên sinh. Nếu ý lần bác sĩ không thể làm ta hoàn mỹ mà tham dự bá tước phu nhân yến hội, ta đây liền từ trước đến nay tự châu Âu đại lục bác sĩ xin giúp đỡ. Ta tự mình đi thỉnh, phu nhân. Ngồi ở lữ quán chờ nguyện giả thượng câu bùi tương nghe xong quản gia mò dịt sở ý đồ đến sau cũng không có lập tức đáp ứng cấp hạ lì ả mịt lệ tổng xem bệnh. Đối với diễn kịch nàng luôn luôn chuyên nghiệp, cho nên ở sơ nghe bạn cũ ản giờ hiểu mịt lệ tổng đã qua đời tin giữ sau nàng lập tức toát ra một loại độc thuộc về người già thân thở cùng cô đơn một trận thở ngắn than dài sau nàng ngồi ở cao bối tay vịn ghế trên trầm mặc không nói gì. Sau một lúc lâu hắn mới thu liệm thu hút trung bi sắc dùng một loại áp lực bình đạm ngựa khí thướng mỏ dìu sở dò hỏi lão bằng hưu an táng chỗ hiện nhiên hắn tính toán lập tức nhích người rời đi nơi này đi vòng đi mịt lệ tổng gia tộc mộ địa vẫn an hôn mê bạn bè mỏ dìu sở quản gia vội vàng cản lại chuẩn bị rời đi đi tơ tiên sinh nói tận lời hay thỉnh cầu hắn đi cấp hạn giờ hiệu mịt lệ tổng phu nhân nhìn bệnh nói xong lời cuối cùng vị này quản gia thế nhưng sinh ra một loại ảo giác chính là chỉ cần vị này đi tơ tiên sinh nguyện ý ra tay phu nhân nhà hắn mặt tất nhiên sẽ khôi phục như lúc ban đầu Sinh xôi đã quên này chỉ là cái không biết chi tiết người xa lạ. Trải qua tam thôi tứ thỉnh, bùi tương rốt cuộc mang theo vẻ mặt không kiên nhẫn rời đi ở tạm lữ quán, không thể không đi trị liệu hắn coi thường tiểu bệnh tiểu thai. Tôn quý các phu nhân chính là thích như vậy đại kinh tiểu quái, lúc trước ta ở cung đình. Khu khu, ai, bao nhiêu người mệnh ở sớm tối đâu, đều không chiếm được kịp thời cứu trị. Trên mặt dài quá ngật đáp gấp cái gì, trước tính dưỡng mấy ngày nhìn xem tình huống cũng không mượn. Phu nhân hậu thiên có một hồi quan trọng tiết tối, nàng không muốn cái loại này trở thành không thể phó ước mất hứng khách nhân. Mộ Dị Sở thấp giọng giải thích, liền ở Mộ dịt Sở quản gia kiệt lực thuyết phục đuổi tương gia tay cứu người thời điểm, ả lì ả cũng tìm mấy cái nghe nói rất hữu dụng dân gian phương thuốc cổ truyền. Nhưng trải qua nàng nhất nhất nếm thử lúc sau, những cái đó dân gian phương thuốc cổ truyền không chỉ có không có chậm lại bệnh tình, ngược lại làm trên má nàng ngật đáp càng thêm sưng đỏ đau nữa. Lần lượt thất vọng ấp ủ thành thật lớn khủng hoảng cùng lo âu. Ả Lì Ả Mịt lệ tổng giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Vì thế, đương nhiên, thuốc đến bệnh trừ bùi tương ra tay lúc sau, lập tức được đến Ả Lì Ả Mịt lệ tổng toàn bộ tin cậy cùng cảm kích. Ở nàng trong mắt, vị này đến từ Châu Âu đại lục đi tơ tiên sinh chính là một vị y y thuật tinh vi đại cứu tinh, là danh xứng với thực thần y lỵ. Án giờ hiểu Mịt lệ tổng phu nhân, đây là hai ngày phân thuốc mỡ, người dựa theo lời dặn của bác sĩ bôi sau, liền không có vấn đề lớn. Bất quá. Làn da của ngươi bỗng nhiên bạo phát như vậy vấn đề lớn, cùng trạng huống thân thể của ngươi có quan hệ, từ nay về sau, ngươi phải chú ý ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi, không cần thức đêm, xã giao mùa khô cái loại này hắc bạch điên đảo sinh hoạt thói quen cùng quá liều uống rượu đều sẽ làm ngươi bệnh cũ tái phát, ngươi phải chú ý một ít. Lời này làm án giờ hiệu mịt lệ tổng phu nhân khẩn trương lên. Nàng như thế nào có thể từ bỏ luân đôn xã giao quý, như thế nào có thể không tận tình uống rượu, nàng nếu là thích điểm đạm vô tranh hương cư sinh hoạt liền sẽ không vẫn luôn lưu tại không khí không tốt luôn luôn chính là những người khác mỗi người thân thể tố chất bất đồng hơn nữa ngươi vì duy trì trắng non thông thấu màu da hướng trên mặt bôi không ít lung tung rối loạn đồ vật đi những cái đó mỹ bạch hiệu quả rõ ràng nước thuốc cùng bột phấn phần lớn đều ẩn chứa độc tố năm này tháng nọ tàn lưu ở làn da của ngươi thượng sớm muộn gì muốn phản phệ. lời này làm ạ lì ạ biểu tình cứng đờ nàng vẫn luôn thích cái loại này trắng non trong suốt thậm chí có chút bệnh trạng màu da cảm thấy đó là một loại tinh xảo cao quý biểu hiện. ngay hà nàng trời sinh màu da không đủ trắng non đều đều, còn có không ít tàn nhang nhỏ, cho nên nàng mấy năm nay xác thật không thiếu hướng trên mặt bôi các loại phương thuốc cổ truyền mỹ bạch tề. ta biết vài thứ kia đối khỏe mạnh vô ích, dã ạ thấp thỏm mà nhìn bùi tương. nhưng ta thật sự không thể chịu đựng mặt bộ làn da có tỷ vết. đi tơ tiên sinh, nếu nếu ta về sau kiên trì dùng phía trước vài thứ kia, tình huống sẽ càng thêm không xong sao. bùi tương khẳng định gật gật đầu. Nàng sát thật cảm thấy vị này quý phụ nhân làn da trạng huống thực không xong. Ngày hôm qua nhìn thấy nàng thời điểm, nàng liền phát hiện nào đó thai hoàng ẩm. Nếu tiếp tục ngươi phía trước hộ da thói quen 3 4 năm lúc sau, ngươi trên mặt làn da sẽ lao hóa đến càng mau. Đến lúc đó không chỉ có sẽ sưng đỏ khởi đầu, còn sẽ sinh ra thâm sắc vệt. Tóm lại sẽ thực không xong. Á lì ạ trong lòng căng thẳng, nàng nhân sinh còn rất dài, nàng tuyệt đối không muốn đỉnh một chương xấu xí gương mặt vượt qua nửa đời sau. Chính là. Làm nàng từ bỏ che giấu không song không đều đều màu da, từ bỏ che giấu tàn nhang, lấy vốn di gương mặt đối mặt thế nhân, nàng cũng là không muốn Nàng phản phất đã nghe được nào đó nữ nhân tiếng cười nhạo. Tỳ tơ bác sĩ, giúp giúp ta. Nay đến từ từ tới, nếu muốn hoàn toàn trưa khỏi ngươi mặt, đến tiêu phi đã nhiều năm đâu bùi tương bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhưng ta chỉ là ở Đại Anh Quốc lữ hành mà thôi. Án giờ hiệu mịt lệ tổng phu nhân, ta không thể không tiếp nối mà cự tuyệt thỉnh cầu của ngươi, tuy rằng... Đối với một vị bác sĩ tới nói, chủ động từ bỏ một vị vốn dĩ có thể trưa khỏi người bệnh, là một kiện tương đương không thoải mái sự tình. Á lì á mít lệ tông nhìn ra vị này lão tiên sinh trần trờ do dự, nàng cắn chặt răng, quyết đoán mà nói. Ti tơ tiên sinh, ta thỉnh cầu ngươi ở ýng lần thời gian dài dừng lại một đoạn thời gian. Chúng ta nơi này có rất nhiều thầy thuốc tốt, dù cho các ngươi từng người am hiểu lĩnh vực bất đồng, nhưng ta tưởng, trải qua thâm nhập hữu hảo giao lưu, ngài khẳng định sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nhà ta còn có chút nhân mạch, có thể thế đi Tơ Tiên Sinh dẫn tiến một vài. Nghe nói có cơ hội cùng đồng hành giao lưu, Bùi Tương biểu tình có chút buông lỏng, nhưng như cũ trầm ngâm không nói. Lúc này, Ả Lì Ả cảm thấy trên mặt một trận mát lạnh, nàng nghiêng đầu nhìn lại trong gương chính mình, cảm giác làn da trạng hướng lại khôi phục một ít, có thể thấy được, vị này đi Tơ bác sĩ là thật sự giỏi về trị liệu làn da thượng vấn đề. Di Tơ Tiên Sinh, theo ta được biết, có rất nhiều đáng thương nữ tính đều cùng ta có được tương đồng bối rối, ngài đức cao vọng trọng. Như thế nào nhẫn tâm nhìn thuộc nữ nhóm thừa nhận càng nhiều đau khổ, ngài mặc kệ không hỏi, thật sự là quá không nhân tử. Ai, ta đối các vị nữ sĩ trên mặt vấn đề nhỏ cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, ta có khác chú ý lĩnh vực. Phu nhân, trị liệu ngữ như vậy sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng chứng bệnh, với ta mà nói chỉ là tùy tay vì này, ta sau này nghiên cứu tinh lực khẳng định sẽ không tập trung ở phương diện này. Nói nữa, ta tuổi tác đã cao. Ti tơ tiên sinh, xin nghe ta nói. Cuối cùng. Bùi Tương trở thành ạ lì ạ mịt lệ tổng phụ nhân thượng khách, mở ra không tình nguyện buôn bán hạn lượng mỹ phẩm dưỡng da sinh ý. Danh tiếng chậm rãi truyền khai sau, nàng có được càng ngày càng nhiều khách nguyên, các quý phụ đối nàng bảo dưỡng thuốc mở xua như xua vịt, nhưng nàng sắm vai ti tơ bác sĩ lại không vì này tự hào. Hắn thường xuyên cự tuyệt điều phối càng nhiều thuốc mỡ, mà là đem tinh lực đặt ở cái khác phương diện nghiên cứu thượng, hy vọng có thể cứu trợ càng nhiều người tánh mạng. Một năm rưỡi về sau, Bùi Tương được đến mị lệ tổng Nam tức tín nhiệm bắt đầu giúp hắn điều dưỡng thân thể, cũng lấy được thực tốt hiệu quả. Lúc này, rốt cuộc có người bắt đầu nghiêm túc điều tra Peter tơ bác sĩ lai lịch cùng thân phận. Rốt cuộc, như vậy một vị y lý thuật tinh vi bác sĩ, lại là tuổi này, như thế nào phía trước chưa từng có người nghe nói qua đâu. Nhưng Bùi Tương cấp ra tin tức quá mức chẳng qua, hơn nữa nước Pháp phía trước đã trải qua như vậy chút năm cách mạng cùng chiến loạn, rất nhiều người đảo vong nước ngoài, rất nhiều đại gia tộc sụp đổ, rất nhiều quý tộc mai danh ẩn tích. Rất nhiều chi tiết đều đã biến mất ở máu tươi cùng lửa đạn giữa, nơi nào thật có thể nhất nhất thẩm tra đối chiếu rõ ràng đâu. Có người giác mặt hỏi, bùi tương chỉ là lắc đầu thở dài, mắt lộ ra mệt mỏi thật thở, cũng không nhiều nói cái gì. Cứ như vậy, truy vấn người liền không hảo tiếp tục tìm hiểu. Bởi vì, vô luận ti tơ tiên sinh thân phận có bao nhiêu đại điểm đáng ngờ, hắn có được cao siêu y thuật chuyện này lại là thiên chân vạn xác Hơn nữa từ mặt ngoài xem, thân phận của hắn tài liệu cũng là chính quy hợp pháp. Lại có một chút chính là, hắn chưa bao giờ lấy bác sĩ tự cho mình là, cũng không chủ động tìm kiếm người bệnh. Hắn vẫn luôn khăng khăng chính mình là tới đại anh quốc lữ hành, chờ nào một ngày thưởng thức đủ rồi này tòa hải đảo thượng tú mị phong cảnh, hắn còn muốn lại lần nữa khởi hành. Quê nhà, ở sinh thời, hắn là sẽ không lại đi trở về, bởi vì đó là thương tâm nơi. Chờ đến nào một ngày thân thể hắn duy trì không được, liền trôn cốt dị quốc tha hương, dù sao, hắn đã phiêu bạc hơn phân nửa sinh. Nghe nói. Thì bác sĩ này phiên lời từ đáy lòng là ở lần nọ hơi say là lúc thổ lộ, lúc ấy khiến cho vài vị tâm địa mềm mại phu nhân cảm động đến nước mắt lưng tròng. Chờ đến buổi tương tử cổ dẫn bẻo nữ giáo tốt nghiệp thời điểm, nàng đã đem hai cái thân phận kinh doanh đến hô mưa gọi gió. Đương nhiên, chưa từng có người sẽ đem một cái thanh xuân mạo mỹ 16 tuổi thuộc nữ cùng một cái đầy đầu tóc bạc lao tiên sinh liên hệ ở bên nhau, bọn họ có từng người sinh hoạt cùng nhân sinh quý đạo, một cái thượng có dài lâu nhân sinh, một cái đã nhật mộ Tây Sơn. Bùi Tương tốt nghiệp sau, một bộ phận thời gian sẽ ở tại gì, cùng tờ một nhà sinh hoạt ở bên nhau. Nhưng là mỗi năm xã giao quý tiến đến, nàng liền sẽ tiếp thu gở giảng phu nhân mời, đi Luân Đôn cư trú một đoạn thời gian. Nàng Dung Mạo càng ngày càng tinh xảo tú lệ, ý vị điển nhã dịu dàng, theo tờ tiên sinh nói, mắt lạnh nhìn lên, nhưng thật ra thực sự có vài phần phương Đông người phong thái. Đối này đánh giá, Bùi Tương chỉ có thể trầm mặc mỉm cười. Theo tuổi tiệm trường, năm đó các bạn nhỏ đều các có biến hóa. Nam giới nữ gả cái này để tài dần dần trở thành trong sinh hoạt quan trọng nhất một vòng. Thì như, Norton bố lệ an thích bùi tương bằng Hugh van L.A.S.G. Thì như, William G. rằng dần dần bị bùi tương nhất tần nhất tiếu hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói, hắn ở nàng 16 tuổi năm ấy trận đầu vũ hội thượng, liền đem nàng nhanh nhẹn dáng múa đặt ở đáy lòng. Hiện giờ, 7 năm thời gian lạng yên trôi đi, hắn đối nàng ái mộ dần dần gia tăng, hắn ở nàng trên người tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm, chứ bỏ. Nàng không có đặc biệt phong phú của hồi môn cùng cũng đủ tôn quý thể diện nhà mẹ đẻ. Đương nhiên, đối với William G. Rằng tới nói, này đó không đủ chỗ khẳng định vô pháp ảnh hưởng hắn đối bùi tương tình yêu, nàng là hắn gặp được quá hoàn mỹ nhất cô nương. Chính là, làm ước tử tức người thừa kế, hắn nhân sinh chung lại không chỉ có chỉ có tình yêu. Đối này, thi ố đỏ G. Rằng ở nhật ký chung viết nói, William càng lớn liền càng tròn váng, hắn sẽ hối hận, nhưng ta thật cao hứng. Chương 221 Nay năm 9 tháng 8, Bùi Tương đi theo gỡ rằng một nhà đi hảy mũ ven biển bãi tắm nghỉ phép, đồng hành còn có bố lệ ạn một nhà, kèm bờ eo một nhà cùng van l a e -G -G một nhà. Ngay nọ chặn vạng, Bùi Tương cùng bạn tốt ả linh van l a e -G -G ở trên bờ cắt tàn bộ, hai người một bên hưởng thụ gió biển thổi quét, một bên nói đến lần này cuộc du lịch bạn bè nhóm. À kéo lệ, ta thực sự có chút không hiểu được vị kia William li rằng tiên sinh. Ai đều có thể nhìn ra được hắn đối với ngươi có mang chân thành ái mộ chi ý. Nhưng hắn cố tình cái gì đều không nói, cái gì đều không tỏ vẻ, nhưng lại không xa cách người, này nhưng quá mâu thuẫn, chẳng lẽ hắn có tự mình cha Tân yêu thích sao? Có lẽ. William cho rằng còn hẳn là lại chờ một chút, lại nhìn một cái. Rốt cuộc chúng ta đều còn thực tuổi trẻ, nhất thời tâm động ái mộ chưa chắc chính là đi vào hôn nhân lý do, lý trí thân sĩ nhóm ở phương diện này đều cũng đủ cẩn thận, bọn họ trong lòng đều có một phen lấy hay bỏ cân nhắc. Alins hoặc nói, người 23 tuổi. Hắn 28 tuổi, bàn chuyện cưới hỏi vừa vẫn tốt, còn chờ cái gì đâu. Con có, vợ rằng tiền sinh yêu cầu lấy hay bỏ cân nhắc cái gì đâu. Nên thú ngươi cũng sẽ không làm hắn xã hội địa vị giảm xuống, ta cho rằng, ước tử tức các hạ sẽ không phản đối hôn sự này. Bùi tương bật cười. a Linh, ngươi lời này nha. Nói đến giống như chỉ cần hắn hướng ta cầu hôn, ta liền tất nhiên sẽ đáp ứng hắn dường như. Chứ không đề cập tới kia phân không có nói ra ái mộ hay không thật sự tồn tại có phải hay không chúng ta tự cho là đúng ảo giác? Giả thiết, chúng ta không có đoán sai vị kia thân sĩ tâm tư, hắn đối ta. Sắc thật ôm có đặc thù thưởng thức chi ý, nhưng hắn không có tiến thêm một bước hành động, đã nói lên hắn là có khác một phen tính toán. Tựa như ngươi nói, nên thú ta sắc thật sẽ không làm hắn xã hội địa vị giảm xuống, chính là, từ hích lợi phương diện suy xét, tựa hồ cũng không có bao lớn trợ lực, vô luận là tài sản vẫn là quan hệ thông gia nhân mạch phương diện. Hắn đã là tử tức người thừa kế còn cần càng cường đại nhạc ra dệt hoa trên gấm sao. À Linh trong lòng còn tràn ngập thiếu nữ lãng mạn tình hoài, cho nên nàng thực không hiểu vì Liam rằng cách làm. Ái mộ người vừa lúc có bằng nhau xã hội địa vị, các ngươi lại là thanh mai trúc mã, đây là nhiều mỹ diệu duyên phận. Đến nỗi thê tử của hồi môn độ dày. Ta cho rằng, đây là thị ố đỏ G. rằng tiên sinh hẳn là nhọc lòng sự, mà không phải muốn kế thừa hết thể trưởng tử nên băn khoăn. Bùi tương đang ở túi đầu tìm kiếm xinh đẹp đá cội cùng tiểu vào so nghe được cả Linz nhắc tới thì Âu đỏ, liền nhiều giải thích vài câu. Nói thật, thì ồ đỏ cũng không cần suy xét những cái đó, hắn tiến vào đại học sau, cùng do bất thỏa nỗ lệ bá tước trưởng tử đi được rất gần, sau lại phải tới rồi vị kia bá tước đại nhân thưởng thức. Còn chưa tốt nghiệp, bá tước đại nhân cũng đã cho hắn dự để lại một cái rất có phát triển tiền đồ vị trí. Nói thật, hắn con đường làm quan tiền cảnh tựa hồ so William còn muốn càng có tiềm lực. Như thế nào sẽ? Linz giật mình mà dừng bước chân, a kéo lệ. Ngươi nói chính là thị ổ đỏ gờ giảng tiên sinh, hắn hắn làm chính trị, tiền đồ nhưng kỳ, Bùi tương nghĩ hoặc đúng rồi, làm sao vậy? Ngươi vì cái gì như vậy giật mình? Tuổi trẻ thân sĩ nhóm nếu muốn làm chút sự nghiệp nói cũng liền kia vài loại thể diện lựa chọn đi. Không không, ạ theo lệ, ta ý tứ là hắn ân thị ổ đỏ gờ giảng tiên sinh khí chất, đối chính là hắn khí chất, ta vẫn luôn cho rằng hắn là cái loại này thích thơ ca cùng âm nhạc thẹn thùng thanh niên. Nói tới đây. À Linh rối rắm mà nhữ như mày, nữ tốc bay nhanh biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn, đều cảm thấy truyền thuyết tinh linh vương tử đại khái chính là hắn bộ dáng, tóc vàng mắt xanh, tươi cười thanh triệt, à, lại thực tôn quý rủi rè. mỗi ngày ngồi ở khê bạn trên tảng đá đàn tấu đàn hạt. Thật sự, à kéo lệ, ta chút nào không thể đem hắn cùng uy nghiêm trầm túc bọn quan viên liên hệ ở bên nhau, mỗi ngày chú ý thu nhập từ thuế, mậu dịch, công nhân cùng máy móc, nga. Còn có Luân Đôn cống thoát nước cùng người nước Pháp ngạo mạn linh tinh hiện thực buồn kẻ vấn đề. Bùi Tương cười nói, ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra lý giải. Thì ổ đỏ mười mấy tuổi thời điểm, ta còn mượn hắn bộ dáng vẽ mấy bức trong rừng tinh linh chơi đùa chơi đùa chủ đề hoa đâu. Ta khi đó cũng không nghĩ tới, hắn tương lai sẽ ham thích với cùng một đám tóc thưa thất thân sĩ nhóm thảo luận dườm ra hôn tạp dườm ra chính vụ, sẽ đứng ở diễn thuyết trên đài cùng chính trị lý niệm bất đồng người theo lý cố gắng. Hắn tài ăn nói thức hảo, tư duy nhanh nhẹn, trân biếm thời sự thời điểm càng là nhất trâm kiến huyết Nay quá ngoài dự đoán mọi người ta nguyên tưởng rằng hắn sẽ trở thành nào đó văn nghệ xạ loan nhất triệu chú mục tài từ đâu chính là cái loại này có thể sáng tác ra các loại duy mỹ lãng mạn văn nghệ tác phẩm thời thượng tân triều nhân vật các loại trong yến hội xã giao sùng nhi a linz lại lần nữa phát ra cảm thán bùi tương mỉm cười không nói hai người an tĩnh mà đi rồi trong chốc lát a linz ở hải đảo trong tiếng chậm rãi tiêu hóa trong lòng đối thì ô đỏ gỡ giảng ấn tượng điên đảo vấn đề đồng nhiên nàng nhẹ di một tiếng, ạ kéo lệ ạ lìn thích hợp mà phóng thấp thanh âm, thì ổ đỏ gờ rằng tiên sinh có chuyện như vậy nghiệp tâm, ước tử tức các hạ khẳng định vui sướng dị thường, hắn nhất định sẽ nỗ lực trợ giúp tiểu nhi tử củng cố trụ hiện giờ rất tốt cục diện. đây là tất nhiên, ước tử tức các hạ rất thương yêu tiểu nhi tử, cái kia ta nghe nói, nghe nói gờ rằng phu nhân mấy năm nay vẫn luôn tận sức với khuyên bảo tử tức các hạ hợp lý phân phối gia sản, đem sở hữu kiếm tiền tài sản riêng đều cấp tiểu nhi tử. Đem tước vị cùng thổ địa để lại cho trường tử. Nếu đây là thật sự lời nói, hiện giờ thì ô đỏ gờ rằng lại bằng chính mình bản lĩnh được đến do bất hỏa nổ lệ bá tước yêu hái. Ngươi nói, này có phải hay không chính là William gờ giảng tiên sinh trần chờ nguyên nhân, hắn xác thật yêu cầu ngoại viện. Bùi tương nhẹ nhàng vô vô ạ lìn cánh tay. Gờ giảng phụ nhân tính toán không phải bí mật, nàng cũng không che lấp quá, ngươi không cần như vậy thật cẩn thận. Bất quá, ngươi phân tích đến có chút đạo lý. Nếu William gở rằng hy vọng được đến nước tử tức phủ toàn bộ tài sản nói, hắn sắc thật yêu cầu làm chút cái gì tới gia tăng chính mình lợi thế, ơn, ít nhất, luôn luôn đem William xem thành nửa cái nhi tử bố lệ ảnh phu nhân là như thế này tính toán. Bố lệ ảnh phu nhân tính toán. Ý của ngươi là, William gở rằng trước mắt không có ý nghĩa như vậy. Ta không quá xác định bùi tương lắt đầu, nhưng ta cùng William cùng nhau lớn lên, rõ ràng hắn là người. Hắn bản nhân nhưng thật ra không có như vậy coi trọng những cái đó tài sản cùng quyền thế, nhưng hắn lại rất coi trọng người thừa kế trách nhiệm cùng nào đó truyền thống, hơn nữa có người ở một bên cổ động, hắn hẳn là vẫn luôn ở cân nhắc cùng quan vọng. A Lin lộ ra một cái đau đầu biểu tình. "Gỡ rằng ra tình huống hảo phức tạp, A lệ, ngươi như vậy được hâm nên, có rất nhiều lựa chọn đường sống, vẫn là đừng để ý cái kia William gỡ rằng. Ngươi mau đã quên ta vừa mới những cái đó cho rằng các ngươi thực thích hợp nói đi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cử động tâm." Ta không nghĩ nhìn đến ngươi đã chịu thương tổn. Cảm ơn ngươi, Arlinds tương cong cong khỏe miệng, ở cảm tình phương diện, ta trước nay đều không thích trở thành bị bắt bẻ bị lấy hay bỏ cái kia, cho nên, ta khẳng định sẽ không động tâm. Vậy là tốt rồi. Arlinds thở vào nhẹ nhõm. trải qua mấy năm nay kết giao, nàng tự nhận là vẫn là tương đối hiểu biết chính mình bạn tốt, nàng nói như vậy, đã nói lên nàng sắc thật không có bị William gỡ rằng nhiều năm yên lặng ái mộ sở đà động. Đúng rồi, Arlinds. Không cần chỉ nói luận chuyện của ta nha, buổi tương tò mò mà nhìn về phía bên cạnh bạn bè. Norton theo đuổi thái độ đã thực rõ ràng, ngươi tính toán cấp gia đáp lại sao? Nghe được Norton tên, Alins bước chân một đốn, một mà tưởng đỏ nhiễm hồng vành hai. "À, kéo lệ, ta chỉ cùng ngươi nói trong lòng ta lời nói, ta rất thích bộ lễ án tiên sinh tươi cười, nhưng hắn cùng gờ giảng tiên sinh đứng chung một chỗ thời điểm, lại luôn là có vẻ không quá ổn trọng." "Nga, đừng hiểu lầm, bằng hữu của ta, ta đối gở giảng tiên sinh chỉ có đơn thuần hữu nghị." Ta dùng hắn nêu ví dụ, ân là tưởng nói, ngươi biết đến, ổn trọng đáng tin cậy thân sĩ luôn là càng được hoan nên truyền thống quan niệm cho rằng, bọn họ đối gia đình sinh hoạt thường thường càng có trách nhiệm tâm. Mà bố lệ ản tiên sinh nha, hắn thật giống như càng thích chơi đùa một ít, còn có chút bất cần đời. Người tính cách không có khả năng nghìn bài một điệu. Bất quá, nếu ngươi còn tâm tồn do dự, liền không cần quá sớm mà làm quyết định. Trước từ từ xem, nhìn xem nọt tẩn có thể làm được cái gì trình độ hay không có thể được đến ngươi tín nhiệm. Dù sao, chỉ cần ngươi là một vị giàu có tiểu thư, tuổi không là vấn đề, anh Tuấn thân sĩ cũng sẽ không tất cả đều biến mất không thấy, không có một cái, tiếp theo cái càng tốt. Nga, ạ kéo lệ, thật nên là một ít người nghe một chút người trong đầu này đó ý tưởng, bọn họ tổng cảm thấy ngươi là nhàn nhã dịu ngoan điện phạm. Bùi tương những mày, ngươi cảm thấy ta nói không đạo lý. Không, rất có đạo lý. A Linh bướng bình mà chớp chớp mắt hai người lại đi rồi một đoạn đường ngắn, liền ngẫu nhiên gặp được đồng dạng ở bờ biển tản bộ nọt tần bố lệ ản. hai vị mỹ lệ ưu nhã tiểu thư có thể cho phép ta gia nhập các ngươi hành trình sao? hy vọng ta không phải cái kia quấy rầy các vị nữ sĩ tâm tình trong lòng lời nói lô mắng quỷ. bùi tương nhìn đến nọt tờn đối ả linh cười đến sảng lạ, mà ả linh cũng ở cực lực che giấu trong mắt é e lệ cùng chờ mong, liền cười đi đến bên kia, làm ả linh cùng nọt tần sóng vai đi cùng một chỗ. bố lệ tiên sinh. Nếu lo lắng cho mình trở thành một cái lô mang quỷ, vì cái gì còn muốn xin gia nhập các vị nữ sĩ tản bộ lữ đồ đâu? Văn e. giờ Tiểu thư, ngươi cùng ạ kéo lệ đi ở biển xanh trời xanh dưới, thật sự là rất giống là một bức sắc điệu điển nhã nu hòa danh họa, ta bị tốt đẹp hấp dẫn, liền nhịn không được nhảy ra tới, hy vọng các vị nữ sĩ có thể tha thứ ta lô mãng. A Linh cười khenh khách, không, bố lệ ản tiên sinh, ngươi như vậy khoa trương mà khen tặng ta, khó tránh khỏi sẽ gợi lên ta hư vinh tâm Này ngược lại làm ta cảm thấy không thể dễ dàng tha thứ ngươi lô mãng, ta phải ngẫm lại muốn như thế nào trừng phạt ngươi. Chỉ cần không phải nhẫn tâm mà kết thúc rất người ta chi gian hữu nghị, ta nguyện ý tiếp thu van giờ tiểu thư trách cứ. Dân dân bị dừng ở mặt sau bùi tương nhịn không được xoa xoa gương mặt, cảm thấy có điểm ê răng. Nàng chậm lại bước chân, một bên túi đầu tìm kiếm trên bờ cắt xinh đẹp vỏ sò, một bên cân nhắc bữa tối chủ đồ ăn, lúc này, phía sau truyền đến một đạo không quá xác định thanh âm. Là vạ Zens tiểu thư sao? Bùi tương quay đầu lại nhìn lại, kinh ngạc cười nói, Chủ trì hiệu tiên sinh, hồi lâu không thấy, ngươi cũng tới huệ mũ nghỉ phép nha. Phở răng chủ trì hiệu đi nhanh tiến lên, đi tới bùi tương bên cạnh. Vạ Zens tiểu thư, còn hảo ta không có nhận sai ngươi bóng dáng, nếu không liền phải bỏ lỡ lần này tốt đẹp ngẫu nhiên gặp được. Ta cũng cảm thấy thật cao hứng, chủ trì tiên sinh là cùng ngươi cậu mợ cùng nhau tới sao? Không, ta là cùng mấy cái bằng hữu một đạo lại đây phở chủ hiệu đáp. Tháng trước ở Luân Đôn thời điểm, ta gặp phạt tiểu thư cùng kém bờ hẹo tiểu thư, các nàng nói ngươi hồi hịt gì, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, này thật là quá tiếc nuối, năm nay khả năng không thấy được vạ rèn tiểu thư, không nghĩ tới sẽ có kinh hỉ bất ngờ. Chủ chỉ tiên sinh không tính toán hồi hịt gì nhìn xem sao? Ta nghe nói ngoại tẩn tiên sinh liền phải kết hôn, ngươi là hắn duy nhất nhi tử, không tính toán tham gia phụ thân hôn lệ sao? Phờ răng chủ trì hiệu dừng một chút, tiện đà bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ta nguyên bản có quyết định này, Ta đối ta phụ thân cùng tay lơ tiểu thư hôn sự ôm lấy cực đại vui sướng chi tình. Bất quá, vì chiếu cô ta mợ tâm tình, ta phòng trừng. Ta sẽ không tham dự ta phụ thân hôn lễ. Người biết đến, ta mợ thân thể luôn luôn không tốt lắm, ta không muốn làm nàng cảm thấy không cao hứng. Bùi tương mặt ngoài tỏ vẻ lý giải, trong lòng lại có chút không cho là đúng. Chủ trì hữu vợ chồng tính tình sắc thật không quá hiền lành khoan dung, đặc biệt là vị kia hàng năm triệu được ốm đau chủ trì hữu thái thái, hơi có chút cố chấp thế nhưng là, bọn họ tuyệt đối không phải cái loại này nghiêm khắc cấm con nuôi tham gia thân sinh phụ thân hôn lễ người. Nói nữa, một cái nhi tử tính toán tham dự phụ thân hôn lễ, chỉ cần thái độ kiên định một ít, ai có thể quang minh chính đại mà ngăn trở cũng trách cứ hắn đâu. Phờ Giang chủ chỉ sở dĩ không muốn hồi hịt gì tham gia thân sinh phụ thân hệ tởn tiên sinh hôn lễ, có lẽ là hắn không thích thân sinh phụ thân 20 năm sau tái hôn, có lẽ là hắn không thèm để ý hôn sự này, rốt cuộc tân nương chỉ là một vị gia sư xuất thân nữ tính Bất luận là loại nào lý do, đều là chính hắn quyết định, nhưng hắn lại đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến dưỡng phụ mâu trên người. Loại này hành vi làm bùi tương tươi cười càng thêm mới lạ khách khí lên. Nàng tiếp xúc quá chủ trì hiệu vợ chồng, đương nhiên không phải lấy ạ kéo lệ và Jensen thân phận tiếp xúc, mà là lấy Peter bác sĩ thân phận tiếp xúc. Tiếp xúc mục đích, tự nhiên là cho chủ trì Thái Thái xem bệnh. Nói lên dở răng chủ trì hòa ước khắc quần chủ trì hiệu vợ chồng, này lại cùng hịt gì nhất lên quan hệ. ở bao nhiêu năm trước. Vì gì hệ Tẩn thượng ý nên thu rốt quần vọng tộc chủ trì hiệu gia tiểu thư, đây là một cọc nhà gái thấp gả hôn sự, chọc đến làm huynh tẩu chủ trì hiệu vợ chồng thập phần bất mãn. Càng bất hạnh chính là, nay cọc nhân duyên kết cục là bi thương. Hệ Tẩn phu nhân sinh hạ Hải Tử sau, không mấy năm liền buồn bực mà chết. Hệ Tẩn tiên sinh vì trọng trấn gia nghiệp, không có thời gian cùng năng lực nuôi nấng con trai độc nhất, liền đem 3 tuổi nhiều nhi tử giao cho vẫn luôn không có hải tử chủ trì hiệu vợ chồng nuôi nấng. Hai bên ước định, ở hai tử sau trưởng thành Làm đứa nhỏ này họ chủ trì hiệu, chính thức trở thành chủ trì hiệu gia con nuôi Đứa nhỏ này chính là hiện giờ phờ răng chủ trì hiệu, năm nay đã 23, trưởng thành một cái tướng Mạo Anh Tuấn, biết ăn nói thảo hỉ thanh niên. Chủ trì hiệu vợ chồng cho hắn hậu đãi sinh hoạt hoàn cảnh cùng tốt đẹp giáo dục tài nguyên, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai còn sẽ làm hắn kế thừa ân tư khang bá trang viên. Đương nhiên, cuối cùng quyền kế thừa vẫn luôn nắm giữ ở chủ trì phu nhân trong tay, cho nên... Phở Giang chủ trì không dám ở đại sự thượng vi phạm dưỡng mẫu kiêm mợ ý nguyện. Ở Hít Gì, mọi người nói lên rốt quận chủ trì thái thái khi, luôn là hoài bất mãn cảm xúc. Bởi vì vị này phu nhân cao ngạo cường thế, luôn là dùng thân thể không hảo chờ rất nhiều lấy cớ ngăn cản con nuôi Phở Giang chủ trì cùng thân sinh phụ thân hoè tởn tiên sinh có quá nhiều tiếp xúc. Ở Phở Giang chủ trì hiệu tin trùng, hắn là vạn phần tưởng niệm quê nhà Hít Gì, chính là ngại với chủ trì phu nhân luôn là la hét thân thể không tốt, hắn làm con nuôi cùng cháu ngoại không thể không chịu đựng tưởng niệm chi tình rời xa thân sinh phụ thân. Hít gì mọi người thông qua này đó thư tín đều nhất trí cho rằng chủ trị phu nhân là ở trong bệnh, nàng dùng các loại lấy cớ ngăn trở hệ tẩn tiên sinh cùng thân sinh nhi tử gặp nhau. Trong nguyên tắc chung, chờ đến chủ trị phu nhân đột nhiên bệnh chết, mọi người mới ý thức được vị phu nhân kia là thật sự ở chịu đựng bệnh ma trà tấn. Có chút thời điểm nàng có lẽ là cố ý vì này, nhưng mặt khác một ít thời điểm nàng là thật sự khỏe mạnh thiếu dai. Bất quá. Bởi vì bùi tương xuất hiện, sự tình đã xảy ra một cái nho nhỏ chuyển biến, bởi vì ở nàng trị liệu hạng, chủ trị phu nhân thân thể đã khôi phục khỏe mạnh. Ít nhất 10 năm trong vòng, nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự cố nói, vị phu nhân kia sẽ vẫn luôn sống được hảo hảo. Vã rèn tiểu thư, ngươi là cung ước tử tức người một nhà cùng nhau tới ven biển nghỉ phép sao? Đúng vậy, đồng hành còn có bố lệ án ra, van l-a-e-r ra cùng kẻm bơ heo một nhà. Nga, nói như vậy. Kèm bờ tiểu thư cùng phạt tiểu thư cũng đi theo tới. Thật là quá xảo, ta phụ thân gửi thư nói, bà tịt thái thái cùng bà tịt tiểu thư vẫn luôn phi thường tưởng niệm phạt tiểu thư, quan tâm nàng khỏe mạnh. Chính là, phạt tiểu thư tin luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, làm người thập phần không yên tâm. Lần này ở ven biển nghỉ phép, ta cần thiết tự mình quan sát một chút phạt tiểu thư tâm tình cùng khỏe mạnh tình huống, sau đó một năm một mười mà viết ở tin trung. bờ thượng giáo vợ chồng đem phạt tiểu thư trở thành một cái khác nữ nhi. Ta cho rằng, nàng cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, nhất định là thư thái mà vui sướng. Thượng đế nha, là ta nói lỡ. Phờ chủ trì hữu lập tức lộ ra một cái ảo não biểu tình, vội vàng giải thích nói. Vã tiểu thư, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta cũng không có chỉ trích kẻm bờ thượng giáo vợ chồng ý tứ. Mọi người đều biết, bọn họ đều là khẳng khái thiện lương cao quý người, ta như thế nào sẽ hoài nghi bọn họ. Ta đương nhiên tin tưởng Phật tiểu thư tình cảnh tốt đẹp, cho nên... Ta càng muốn đem ta quan sát đến tốt đẹp chi tiết ký lục xuống dưới, làm hịt gì bạ tịt thái thái cùng bạ tịt tiểu thư yên tâm. Ta tưởng, có người khác bằng chứng, kia hai vị đa sầu đa cảm nữ sĩ nhất định sẽ tùng một hơi, càng thêm tin tưởng cháu ngoại gái sinh hoạt vô ưu, tâm tình thoải mái. Có chủ trị tiên sinh chứng minh tin, bạ tịt thái thái cùng bạ tịt tiểu thư nhất định sẽ vui vẻ ra mặt, cũng sẽ đem ngươi hảo tâm hảo ý nói cho cấp hàng xóm, làm đại gia chia sẻ này phân thân nhân an khang vui sướng chi tình. Bùi tương cũng không có hùng hổ do người, nàng biết Phở Giang chủ chỉ dụ vừa mới kia phiên lời nói kỳ thật cũng không phải muốn trách cứ ai, hắn chỉ là muốn tìm một cái tiếp cận diễn phạt lấy cớ mà thôi. Nàng làm bộ không có nhận thấy được chân tướng, lại cùng vị này tuổi trẻ tiên sinh nói chút hịt gì đại sự tiểu tình. Nhưng bởi vì nàng vẫn luôn tránh cho nói cập diễn phạt tiểu thư một ít việc tư, hương phấn chủ chỉ Phở Giang thực mau liền trở nên hứng thú thiếu thiếu. Thực rõ ràng, hắn hoàn toàn không quan tâm hịt gì hết thảy, hắn chỉ đối diễn phạt cảm thấy hứng thú. Bùi tương liếc liếc mắt một cái bên cạnh người, nghĩ thầm, ở chủ trị phu nhân khỏe mạnh trường thọ dưới tình huống, vị này kinh tế không tự do thanh niên nên như thế nào kiên trì hắn cùng diễn phạt chi gian cảm tình đâu. Trong nguyên tắc, phở giang chủ trị cùng diễn phạt bí mật đính hôn, hắn lo lắng chủ trị phu nhân coi thường diễn phạt thân phận, không cho phép tân tư khang bá trang viên tương lai nữ chủ nhân là cái nghèo cô đường, tiến tới cướp đoạt con nuôi phở giang chủ trị quyền kế thừa. Vì thế, bọn họ không dám công khai chính mình cảm tình, cực lực giấu diếm. Phờ Giang chủ trì thậm chí còn đem nữ chính em Mạ Hữu Hạc làm tấm mộc, làm người cho rằng hắn ở theo đuổi đối phương, gặp phải rất nhiều tiểu khúc chiết. Tới rồi chuyện xưa kết cục, ngăn trở chân ái chủ Chỉ Thái Thái bỗng nhiên chết bệnh, Phờ Giang chủ trì củng cố chính mình người thừa kế địa vị, cùng lúc đó, hắn cùng rèn phát chi gian tình yêu cũng tu thành chính quả. Đối này, nam chính bỉ tật lì tiên sinh chào phúng Phờ Giang chủ trì là cái may mắn thanh niên nhưng một lòng làm nghề ý kiếm tiền bùi tương giống như một không cẩn thận suy yếu phờ răng chủ trị hiệu may mắn trình độ. Bởi vì, nàng chỉ hết chủ trị hiệu phu nhân. Bùi tương lại cùng phờ răng chủ trị hiệu nói trong chốc lát lời nói, người này liền vội vàng cáo tử. Chờ đến sắp phản hồi chỗ ở thời điểm, đi ở phía trước gã Linh Svan giờ gặp vài vị họ hàng xa, cũng rời đi tản bộ đội ngũ. Vì thế, bùi tương liền vãn trụ nọt tờn bố lệ ả cánh tay, nghe hắn hoa thức khích lệ ạ Lin Cùng vừa mới tránh mà không nói bất đồng, bùi tương lần này nhưng thật ra cho nọt tẩn một ít nho nhỏ kiến nghị, đạt được nọt tẩn chân thành cảm kích. hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn bùi tương, khỏe miệng nhìn không được thượng chọn. bởi vì hắn biết, bùi tương có thể chủ động nói lên này đó để xuất nhỏ, khẳng định là từ a van laregờ nơi đó được đến cho phép, nói cách khác, đoạn cảm tình này cũng không phải hắn một bên tình nguyện. a kéo lệ, ngươi thật tốt, không có cô phụ ta từ nhỏ đối với ngươi cẩn thận chiếu cố. Bùi tương lanh liếc liếc mắt một cái ra mặt rầy tiểu đồng bọn, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không cần đắc ý vây báo. Rõ ràng là mạo mỹ nữ tử liễm diễm sóng mắt, lại làm nọt tần đột nhiên một giật mình. Qua đi bao nhiêu năm ở chung hình ảnh sôi nổi ập vào trong lòng, làm hắn vội vàng lộ ra nhất thân mật nhất lấy lòng tươi cười. Tóc vàng nọt tần bùa lệ an bắt đầu định hót Bùi tương thiện giải nhân ý, đương nhiên cuối cùng chủ đề vẫn là thỉnh cầu nhân từ vạ gen tiểu thư dơ cao đánh khẽ, không cần cho hắn cảm tình chi lộ ra tăng khó khăn. Bùi tương ngập cười chưa nói đáp ứng cũng chưa nói không đáp ứng. Notttần coi như nàng cam chịu, nghĩ đến chính mình cùng Aline tốt đẹp tương lai, mặt mày gian xẹt qua một mặt ôn nhu chờ mong. Lúc này, gỡ rằng huynh đệ từ đối diện đi tới, huynh đệ hai người Anh Tuấn khuôn mặt có chút tương tự, lại đều là giống nhau đĩnh bạt thon dài dáng người, chỉ là khí chất khác biệt. Một trước một sau hai người đồng thời chú ý tới Notttần bố lệ ảnh trong mắt đu tình, không hẹn mà cùng mà nhíu mày. William gỡ rằng dừng lại bước chân, trong lòng hơi trầm xuống. Thì ồ đỏ gờ dẳng xoay chuyển ánh mắt, bước đi nhẹ nhàng mà lướt qua huynh trường, đi đến bùi tương một khắc sườn. À kéo lệ, tản bộ vui sướng sao. Bố lệ ảnh phu nhân vừa mới còn hỏi khởi nọt tần đâu, không biết hiện tại hay không còn có việc tìm hắn. Bùi tương thuận thế vãn trụ thì ồ đỏ cánh tay, quay đầu đối nọt tần nói. Nếu bố lệ ảnh phu nhân tìm ngươi, ngươi mau qua đi đi. Nọt tần gật gật đầu, hướng tới William chào hỏi, liền trước một bước vào nhà. À kéo lệ. Ta nhặt được mấy viên sao biển còn có một ít hoa văn độc đáo cục đá, đặt ở thư phòng, ngươi muốn cùng ta cùng đi nhìn xem sao. Hảo Nha, ngươi ở nơi nào tìm được sao biển? Ta ngấm lại, ai, ta có chút nói không rõ, ngày mai ta mang ngươi đi đi, không xa lắm. Ấn, ngươi nhớ rõ lộ tuyến liền Hảo. Đi ngang qua William khi, bùi tương hướng tới hắn hơi hơi gật đầu, sau đó liền cùng thị ổ đỏ một bên nói chuyện phiếm vừa đi vào trong nhà. Ta khẳng định nhớ rõ lộ tuyến, nơi đó phong cảnh thực mỹ. À kéo lệ ngươi khẳng định sẽ thích. Ta tin tưởng ngươi thưởng thức ánh mắt, đúng rồi, bố lệ ảnh phu nhân tìm nọt tẩn có chuyện gì. Không rõ lắm, khả năng chính là thuận miệng hỏi một câu đi. chương 222. Bùi tương cùng thị ố đỏ tiến vào thư phòng sau, cũng không có trước tiên xem xét sao biển cùng hoa văn xinh đẹp cục đá, mà là trực tiếp nói đến chính sự. À kéo lệ, đây là Chat lơ viết cho ngươi tín hàm, sáng nay gửi đến ta nơi này. Nghe nói có chính mình thư tín, bùi tương khẽ ử một tiếng. Mặt mày thẳng nhiên. Thi ồ đỏ cũng thần sắc như thường, vẫn chưa bởi vì một vị chưa lập gia đình thuộc nữ cùng một vị nam sĩ lén thư từ qua lại mà giật mình phản cảm. Thi ồ đỏ từ mấy phân văn kiện chung rút ra một phong chữ viết qua loa thư tín, đưa tới bùi tương trong tay. Viết thư chát là do bất toàn nổ lệ bá tức trường tử, bùi tương lợi dụng đi tơ bác sĩ thân phận đảm đương người môi giới, cùng đối phương có hợp tác quan hệ. Lại sau lại, Thi ồ đỏ gỡ giảng tiến vào đại học. Hắn cũng nhắm vào Chatler do bất oán nổ lệ phía sau mạng lưới quan hệ, liền có ý thức mà tiếp cận vị kia bá tước trường tử, nhân duyên trùng hợp dưới, điều tra ra Chatler cùng Bùi Tương bí ẩn hợp tác quan hệ. Bùi Tương ở sát cửa sổ mềm mặt tay vịn khoan ghế ngồi xuống, cúi đầu xem giấy viết thư thượng nội dung. Hoàng hôn ánh chiều tà nghiêng chiếu vào nàng trên người, một nửa minh xán phảng phất phủ thêm kim sa, một nửa tối tăm dường như dung nhập trong gió. Thi Ố đó lặng im mà nhìn chăm chú một màn này chậm dài áp xuống trong lòng liên miên mà rõ ràng khao khát. Lại chờ một chút, hắn đi theo nàng, nhìn lên nàng, biết nàng sẽ không chủ động đáp xuống ở hắn trong lực, cho nên hắn liền ra sức bay cao, hy vọng nàng có thể chú ý tới hắn. Quả nhiên như chúng ta sở liệu bùi tương buông thứ tử, ngước mắt cười nhạt, thì ố đỏ chắc lư nói, án bật đã đang âm thầm thay đổi lập trường, tiếp theo luân hội nghị thảo luận đầu phiếu, hắn sắp dùng bỏ một tay để bạn hắn do bất toàn nổ lệ bá tước. Thì Ổ đỏ cũng không có trước đó đọc này phong thư kiện, Hắn chỉ đọc một cái mở đầu, ý thức được đây là Chatler lơ do bất hỏa nổ lệ viết cấp bùi tương thư tiến sau, liền rời đi ánh mắt. Cho nên, lúc này nghe được bùi tương nói, hắn lộ ra một cái hơi hơi giật mình biểu tình. Phản chiến tương đối giả là ăn bớt. Nay thật là ngoài dự đoán, à kéo lệ, Chatler lơ tin tức chuẩn xác sao, ta nghĩ không ra ản bật dùng bỏ bá tức lý do. Chatler lơ nói, ở chúng ta rời đi London sau ngày thứ ba, ản bật cùng ở trở nẹt hầu tức bí mật gặp gỡ, lúc sau ãn bực trưởng nữ lại cùng ở trường nẹt hầu tức thấy một mặt. Lúc ấy ở trường nẹt hầu tức tư nhân bí thư cùng luật sư đều ở đây, cũng mang theo sở hữu con dấu. Thi ấu đó lập tức phản ứng lại đây. An bực muốn đem nữ nhi gả cho ở trường nẹt. Bọn họ đã nghĩ hảo hôn tiền hiệp nghị. Đúng vậy. Không chỉ có như thế, y đi theo ta suy đoán, chỉ cần an bực nữ nhi vì ở trường nẹt sinh hạ trưởng tử, an bật gia tộc liền sẽ tử ở trường nẹt hầu tức nơi đó. Một lần nữa lấy về thượng một thế hệ ản bật ra chủ bán rẻ rất đại tông điền sản, do đó khôi phục ản bật ra ở trong quận lực ảnh hưởng. Nguyên lai, like, miếng đất kia ở ở trường nẹt hầu tức trong tay. thì ổ đỏ bừng tỉnh. Bùi tương rũ xuống mi mắt, đạm thanh nói. Đây là Ti tơ tiên sinh trong lúc vô tình phát hiện một cái manh mối. Ta từ hắn nơi đó biết được tin tức này sau, liền nhắc nhở chát lơ chú ý ản bật hướng đi, cũng may, chúng ta không có bạch bạch lãng phí tinh lực. Thì ổ đỏ chưa bao giờ truy vấn bùi tương cùng đi tơ tiên sinh chân thật quan hệ, hắn chỉ cần biết rằng, vị kia y y thuật cao minh nước Pháp lao nhân sẽ không thương tổn bùi tương thì tốt rồi. Vì thế, hắn hỏi tiếp nói, à kéo lệ, nếu xác định thai hoàng ẩm, chúng ta kế tiếp làm cái gì? Ngươi nguyện y đi ngăn cơn sóng dữ sao? Bùi tương một tay chống cảm, mỉm cười giò hỏi thì ồ đỏ. Ta! Nếu Chat lơ đã biết được nội tình, hắn khẳng định muốn thông chi bá tước. Nói tới đây, thì ồ đỏ ngữ khí một đốn. Ngay sau đó phản ứng lại đây. À kéo lệ, ngươi cùng chát lơ làm giao dịch. Ngươi làm hắn tạm thời bảo trì trầm mặt, để cho ta tới vạch trần việc này. Mục đích là, làm ta ở bá tức trận doanh được đến càng nhiều rừng chân tư bản. Bùi tương gật gật đầu, ta nguyện ý giúp ngươi một phen, thì ổ đỏ. Gờ giảng phụ nhân nhiều năm quan tâm ta, ngươi cũng vẫn luôn giữ gìn nhớ ta. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi cùng mẫu thân ngươi đều có thể đạt thành mong muốn. Thì ổ đỏ tươi sáng cười. Không như thế nào do dự liền tiếp nhận rồi bùi tương trợ giúp. Cảm ơn ngươi, a kéo lệ tỷ tỷ, ta sẽ không lãng phí cơ hội này. Hắn tiếp thu đến như vậy thông khoái, ngược lại làm bùi tương có chút kinh ngạc. Thi ố đỏ chú ý tới bùi tương rất nhỏ biểu tình biến hóa, trong mắt sẹt qua nhàn nhạt mất mát. Hắn ở nàng trước mặt như kỵ sĩ quỳ một gối, nắm lấy một đôi trắng thuần đu đề, thở dài nói: a kéo lệ tỷ tỷ, ngươi đem ta trở thành uy liam sao? Hắn quá mức nặng mạn, thấy không rõ chân chính quan trọng đồ vật nhưng ta ở ngươi che chở cùng ảnh hưởng hạ lớn lên, tổng muốn so với hắn thanh tỉnh một ít. Bùi tương ngồi ngay ngắn ở ghế trên, hơi hơi rũ xuống lông mi, ánh mắt vừa vặn đụng phải thì ổ đỏ màu lam đôi mắt. Nàng trong lòng vừa động, có chút chạm xuống nơi khác cân nhắc, nguyên lai like. đã từng tiểu gia hỏa nhi đã lớn lên như vậy cao. Thấy bùi tương không nói gì, thì ổ đỏ chậm rãi giải, giải thích nói, ta sẽ không cảm thấy tiếp nhận rồi ngươi trợ giúp liền tổn hại thân sĩ tôn nghiêm, cũng sẽ không cảm thấy, ngươi cho ta chỗ tốt là tính toán cùng ta kéo ra khoảng cách. Ta biết dạ kéo lệ tỷ tỷ ân đoán phân minh, chưa bao giờ lấy bị người bảo vệ tự cho mình là. Ngược lại, ngươi sẽ tưởng trở thành có được bảo hộ lực lượng kia một cái. Một khi đã như vậy, ta vì cái gì muốn vi phạm ạ kéo lệ tỷ tỷ ý nguyện, đem ngươi đẩy xa, cô phụ ngươi hảo tâm cùng chủ tính. Ta biết, Thi đỏ, ta còn tính hiểu biết ngươi tính cách, cho nên ta mới trắng ra mà giảng ra trận tướng, mà không phải thông qua nào đó làm ngươi phát hiện không đến phương thức. Vậy ngươi vì cái gì muốn cảm thấy kinh ngạc? Ta vừa mới cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì ta cho rằng ngươi sẽ trước quan tâm một chút, ta dùng cái gì chỗ tốt phong bế chát lơ miệng. Ân, còn có, đại khái sẽ chối từ một phen, hoặc là cân nhắc một chút ta làm như vậy có đáng giá hay không. Đương nhiên, ta cũng có chút lo lắng, tiêu ngạo như ngươi, có thể hay không cảm thấy ta cách làm là đang xem nhẹ ngươi năng lực, ta đều chuẩn bị tốt giải thích nói, nhưng ngươi lại làm ta không có cơ hội nói ra. Thì ổ đỏ mi mắt con cong, cười đến thuần triệt thiên nhiên. À kéo lệ tỉ tỉ, nếu là ngươi làm ra quyết định, ta đương nhiên phải tin tưởng ngươi. Hơn nữa, ta không cảm thấy lấy ta trước mắt năng lực, sẽ so ngươi làm được càng tốt. Lại có, nói lên tiêu ngạo chuyện này, ta cùng mặt khác xuất thân tốt đẹp tuổi trẻ thân sĩ nhóm đều không sai biệt lắm. Bọn họ xấu tính cùng tự đại ngạ mạ, ta đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít. Nếu hôm nay là mặt khác nữ nhân tự tiện thay ta an bài tiền đồ sự nghiệp, ta xác thật sẽ cảm thấy thực không thoải mái. Bởi vì kia sẽ làm ta có một loại lãnh địa bị xâm lấn xỉ nhục cảm. Chính là, ngươi là ạ kéo lệ tỷ tỷ nha, chúng ta cùng nhau lớn lên, làm ta tiếp thu ngươi bảo hộ cùng rủ lòng thương, tựa như uống nước giống nhau tự nhiên mà tất yếu, hơn nữa sẽ vẫn luôn như thế đi xuống. ạ kéo lệ, ta sẽ không bởi vì trưởng thành, có càng nhiều lựa chọn cùng cái gọi là trách nhiệm, liền đem ngươi đẩy ra, liền nghi ngờ nào đó tình nghĩa tầm quan trọng, vậy quáng ốc. Ở ngươi dưới sự bảo vệ, ta sẽ bay nhanh trưởng thành lên, lúc sau ta liền có thể trái lại bảo hộ ngươi. Bùi Tương có thể nghe được ra, nay phiên buộc Bạch là Thì Thio Đỏ thiệt tình lời nói. Có người có thể đủ từ đầu đến cuối mà tín nhiệm nàng, nàng đương nhiên cảm thấy cao hứng, chính là, nàng lại cân nhắc một lần thì ổ đỏ lý do thoái thác, tổng cảm thấy ra hỏa này đang nội hàm ai. ố Đỏ, nếu không phải ta ảo giác, ngươi đang ám phúng ca ca ngươi William ở rằng. Thio Đỏ chớp chớp mắt, đáy mắt có lưu quang bay nhanh sẽ qua, theo sau, hắn một chút đều không xấu hổ gật gật đầu. Thản nhiên thừa nhận nói, đúng vậy, à kéo lệ, người thật thông minh, lập tức liền nghe ra tới. Bùi tương tưởng nói, đảo cũng không cần đem William gỡ rẳng đặt ở bị trào phúng vị trí thượng. Thích thượng một người không phải sai, trong lòng có cân nhắc lấy hay bỏ cũng là bình thường. Hốn hồ, hắn chưa từng có bởi vì tâm tình của mình liền ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt, ngược lại vẫn luôn nho nhã lễ độ, ôn hòa chu đáo, thật sự không nên bị thì ổ đỏ như vậy ván trách. Nhưng thì ố đỏ giống như ý thức được nàng phải cho William nói vài câu lời hay dường như, hắn bỗng nhiên đứng dậy, thuận tiện cũng đem bùi tường từ ghế trên kéo lên. À kéo lệ, ta có một ít đầu tư thượng sự tình lấy không chừng chú ý, ngươi có thể giúp ta tham tưởng một chút sao? Thì ố đỏ, ân À kéo lệ, ngươi muốn xem sao biển cùng xinh đẹp cục đá sao? Đều là ta tự mình tìm kiếm cùng chọn lựa, ngươi khẳng định sẽ thích. Thì ố đỏ, không cần nói sang chuyện khác thì ố đỏ không cao hứng mà hừ một tiếng. À kéo lệ, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, bất quá, ta nhưng không cho rằng William không có ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt. Bố lệ ảnh phu nhân vài lần lánh đối đáy ngươi, còn không phải là bởi vì cái này sao. Cái kia rển phạt cầm sát thật đạn đến không tồi, chính là cùng ngươi một so, nhạc manh đều có thể nghe ra trên lệnh tới, nhưng bố lệ ảnh phu nhân cố tình đối nàng đại thêm táng dương, đối với ngươi chỉ tự không để cập tới. Khi đó, William nhưng không có đứng ra thế người nói chuyện. Hắn lại có thể như thế nào thay ta nói chuyện đâu. Làm thấp đi phạt tiểu thư sao. Vị kia tiểu thư tình cảnh không được tốt lắm, tương lai càng là xa vời. Nếu là vô cớ gặp một vị tử tức người thừa kế phủ định, vậy càng không xong. Hú hổ, Norton không phải thay ta nói chuyện sao. Hắn còn kéo cầm thay ta nhạt đệm tới. thì ổ đỏ sửa sang lại tư liệu động tác hơi đốn, hắn thoáng xoay người, để lại cho bùi tương một cái hoàn mỹ sương mặt. Norton ở nữ sĩ trung sắc thật thực nổi tiếng, ta nghe nói, hắn thế vài vị tiểu thư giải quá vây, còn có mấy lần anh hùng cứu mỹ nhân hành vi. Lời này làm bùi tương hơi hơi như mày. Norton phía trước theo đuổi quá vị nào thuộc nữ sao? Ta không rõ ràng lắm, bất quá, ta cảm thấy hắn đối van LAESG tiểu thư có chút quá mức chú ý ạ kéo lệ. Ngươi là van LAESG tiểu thư bạn tốt, chú ý tới điểm này sao? Vẫn là ta quan sát sai rồi. Ngươi biết đến, ta không thường tham gia vũ hội. Đối nam nữ chi gian cái loại này vi diệu phản ứng không phải thực nhẹ bén, không giống nọt tần như vậy thiện với xem mặt đoán ý. Bùi tương trần chờ một chút, bởi vì kia hai vị đương sự còn không có làm rõ lẫn nhau tâm ý, cho nên, nàng lúc này chỉ có thể bảo thủ mà bình luận. Nếu nọt cùng ả cho nhau khuyên mộ, bọn họ là phi thường xứng đôi, việc hôn nhân này sẽ được đến mọi người chúc phúc. Đương nhiên, tiền đề là nọt tần là một vị dùng tình chuyên nhất thân sĩ. Thì ổ đỏ nghe xong bùi tương trả lời vì thường đúng lúc mà xoay người lại, đem hắn đã sớm sửa sang lại tốt mấy phân đầu tư tài liệu để vào bùi tương trong tay. Norton cùng van LAZ tiểu thư sắc thật môn đang hộ đối, nếu có thể ở bên nhau nói, cũng rất không tồi. Ít nhất, bắt bẻ bố lệ ảnh phu nhân sẽ vừa lòng. Ta nghe William nói, bố lệ ảnh phu nhân sở dĩ như vậy có tinh lực nhúng tay nhà của chúng ta sự, cùng bố lệ ản tiên sinh thường xuyên không trở về nhà có chút quan hệ. Cho nên, Norton vẫn luôn thực phản cảm nào đó không đạo đức cảm tình quan hệ. Hắn hẳn là sẽ nghiêm túc đối đại hôn nhân Bùi tương gật gật đầu lực chú ý bị chuyển rời đến trong tay tư liệu thượng một bên thì ố đỏ ôn nhu mà nhìn bùi tương, trong lòng ở nọt tẩn bù lệ ả tên thượng đánh cái xoa quả nhiên vừa mới nhìn đến tình cảnh chính là cái hiểu lầm xem hạ kéoo lệ y tứ nọ tờ hẳn là thích van L -A -E tiểu thư bữa tối sau mọi người tụ ở trong phòng khách cho hết thời gian lìn van -E giờ ngồi ở dương cầm trước một bên đàn tấu một bên ca hát Sương đến đệ nhị đầu thời điểm, Norton đứng dậy đi lên, cùng Ả biểu diễn nhị trọng tấu. Chờ đến bùi tương tiến lên đàn tấu biểu diễn thời điểm, Norton liền đem đàn vi đưa cho đứng ở một bên William. Bùi tương ngồi ở dương cầm tiền chiều William gật đầu mỉm cười, lúc sau liền truyền tâm đàn tấu lên. Người nghe tịch thượng, kẹp bờ thượng giáo phu nhân nhỏ giọng nói. Nhiều xứng đôi hai người. Ta vẫn luôn đang chờ bọn họ tin tức tốt đâu, đáng tiếc, hiện tại người trẻ tuổi đều không nhanh không chậm. Gơ rằng phu nhân. Ngươi biết William khi nào sẽ hướng ạ kéo lệ cho thấy tâm ý sao? Gờ rằng phu nhân cùng bùi tương tiếp xúc đến nhiều, cũng càng hiểu biết nàng, trong lòng biết có một số việc cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, liền đối với kèm bởi phu nhân lắc lắc đầu, đồng dạng thấp giọng nói. Người hiện tại nói này đó, thật sự hãy còn sớm. Theo ta phân tích, ạ kéo lệ trước mắt cũng không có người trong lòng, nàng đối phương diện này có chút trì độn, một lòng một dạ mà chuyên nghiên tài nghệ, ngược lại không quá coi trọng trung thân đại sự. Kèm vợ phu nhân lộ ra một cái giật mình biểu tình. Ngươi là nói, nay thực sự có chút làm người không hiểu, à kéo lệ như thế nào sẽ không động tâm. Kia chính là một vị tử tước người thừa kế, tướng mạo, nhân phẩm, tính cách cùng học thức mọi thứ đều hảo. Vợ rằng phu nhân, ngươi có phải hay không quan sát sai rồi. Ngươi biết đến, tuổi trẻ cô nương ngẫu nhiên sẽ bởi vì e lệ cùng rụt dè mà cố tình giấu giếm chính mình chân thật tâm ý thường thường càng là khuynh mộ, liền càng phải làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Chúng ta đều là từ tuổi trẻ thời đại đi tới, đương nhiên có thể lý giải những cái đó đáng yêu tiểu tâm tư. Gờ giảng phu nhân cười mà không nói. Nàng không quá tán đồng kém bởi phu nhân suy đoán, bất quá, người trẻ tuổi chi gian cảm tình biến hóa cũng không phải nhất thành bất biến, ai cũng nói không chừng ngày mai sự. Cho nên, nàng cũng không có tiếp tục kiên trì chính mình quan điểm. Nhưng thật ra nghe được linh tinh phiến ngữ bổ lệ ảnh phu nhân như như mày, nàng nghiêm túc mà nhìn phía trước một đứng một ngồi thanh niên nam nữ. Vừa vẫn đem William gỡ rằng nháy mắt nhu tình xem ở trong mắt. Bố lệ ản phu nhân tưởng, không thể lại kéo xuống đi, nàng cần thiết đến cùng William hảo hảo nói nói chuyện. Bùi tương chỉ diễn tấu một khúc, liền rời đi dương cầm trước vị trí. Dựa theo phía trước ước định, tiếp theo cái tiến lên biểu diễn tuổi trẻ cô nương là diễn phạt, nhưng nàng cố tình không ở trong phòng khách. Vì thế, nàng bạn tốt cắt đờ dỉn kèm bờ thay thế nàng vị trí. Bùi tương cảm thấy có chút nhiệt, liền rời đi mọi người tụ tập khu vực đứng ở bên cửa sổ chúng gió. Nàng bên thai truyền đến kèm bờ tiểu thư lưu sướng tiếng đàn, trong mắt nhìn đến lại là hậu hoa viên diễn Phật cùng thờ răng chủ trì hẹn hò trường hợp. Một lát sau, có tiếng bước chân từ sau người truyền đến. Bùi Tương dường như không có việc gì mà kéo lên bức màn, bưng một ly nước trái cây rời bước đến giữa tường kệ sách trước, tùy ý mà xem gáy sách thượng tên. "À, kéo lễ William gở rằng đến gần, ngươi buổi tối ăn thật sự thiếu, là không thoải mái sao?" Bùi Tương xoay người, ý cười doanh doanh mà nhìn tóc đen bằng hữu Ngươi biết đến, ta đối rất nhiều đồ ăn đều sẽ có không khỏe phản ứng, đi học khi liền bởi vì điểm này mà thường xuyên suy nghỉ. Đêm nay vài đạo đồ ăn phẩm chung đều có hải sản, mặt khác những cái đó, lại vừa lúc không quá hợp ta ăn uống, cho nên liền dùng đến thiếu một ít. William có chút lo lắng, ngươi nửa đêm sẽ cảm thấy đói khác. Không quan hệ, ăn ít một ít cũng không sao, phía trước ngẫu nhiên gặp được quá Peter tơ bác sĩ, hắn cùng ta nói rồi. Bữa tối tốt nhất không thể ăn đến quá no. Ngươi gặp được quá tì tơ bác sĩ. Là nha, vừa lúc ở một lần lữ đồ chung gặp phải, thực hòa ái một vị lao thân sĩ, cũng là người nước Pháp. Hắn đối ta thực thân thiết, còn cố ý dò hỏi cha mẹ ta và rèn vợ chồng tình huống. Tì tơ bác sĩ ý thuật cao minh, ngươi không hỏi một chút hắn có quan hệ ngươi ẩm thực tình huống sao. Chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn như vậy ăn kiên sao? Ta hỏi, hắn giải thích một ít, cũng nói mấy cái phương pháp, nhưng là hành trình vội vàng, liền không có tế liêu. Tóm lại, chính là phải chú ý một ít, không cần ham ăn uống chi dục còn muốn dưỡng thành khỏe mạnh sinh hoạt thói quen, làm chính mình càng thêm cường tráng một ít. William đánh giá một chút bùi tương thức tha mảnh khảnh dáng người, biết rõ các vị nữ sĩ đối dáng người dáng người để ý, cho nên liền không có lại khuyên bảo bùi tương tận lực ăn nhiều đồ vật. Chỉ là kiến nghị nàng, gia tăng ra ngoài tản bộ thời gian cùng số lần, không cần luôn là buồn ở trong phòng đọc sách luyện cầm. Bùi tương vui vẻ đáp ứng. Lúc này... Bố lệ ảnh phu nhân lại đây tìm William nói chuyện với nhau, bùi tương nhàn nhạt gật đầu ý bảo sau, liền rời đi bên cửa sổ kệ sách vị trí, quay trở về giường cầm chỗ. Đêm khuya, bùi tương ở trên giường chờ mình, lại chờ mình. Rốt cuộc, nàng một bên xoa bụng một bên từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị chuẩn ra phòng ngủ đi tìm chút ăn. Sớm biết rằng sẽ như vậy đói, liền không nên bởi vì mắt thèm tôm cầu sò biển mà bắt bẻ cái khác đồ ăn phẩm, kỳ thật, nhưng cái đó tiểu sườn dê cùng thiêu thịt bò cũng rất hương Nàng sơ soạn đẩy ra cửa phòng, hướng tới phòng vẽ tranh phương hướng đi đến. Nàng ở căn nhà kia ẩn giấu một ít khô cằn bánh quy cùng mức, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chỉ là, đương nàng đi ngang qua thì ố đỏ thư phòng thời điểm. Thế nhưng phát hiện bên trong còn đèn sáng, đồng thời, có một cổ ẩn ẩn đồ an hương khí truyền ra tới. Thì ố đỏ, bùi tương nhẹ nhàng đẩy ra hờ khép cửa phòng, liếc mắt một cái liền chú ý tới ngồi ở án thư an tĩnh đọc sách xinh đẹp thanh niên, người như thế nào còn chưa ngủ? thi ố đỏ khép lại thư tịch trên tay, mỉm cười ngẩng đầu. Tự nhiên là đang đợi nào đó đói bụng người. Bùi tương trở tay quan nghiêm cửa phòng, ánh mắt nhịn không được dừng ở hương khí nguồn cội. Ba cái cái giữ âm cháo khay bạc cùng một rổ tân ra lò bánh mì. Bên trong là cái gì? Bùi tương xoa xoa bụng, vẻ mặt chờ mong mà ngồi xuống. Là bữa tối khi ạ kéo lệ tỷ tỷ vẫn luôn ở trộm ngắm đồ ăn phẩm. Nói vậy, ta chỉ là nhìn nhiều hai mắt mà thôi. Bùi tương không khách khí mà dối tay vạch trần khay bạc thượng nửa vòng tròn hình dư âm cháo, ánh mắt nháy mắt loe sáng. Tam cái tinh mỹ khắc hoa khay bạc thượng, sối nhiệt nước suốt phấn bạch tôm cầu cùng phi nộn tươi ngon sò biển thịt từng người xếp thành tiểu sơn, trang bị tranh thanh nước kim hoàng tạc cá bài bị bãi thành đóa hoa hình thức. Thi ô đỏ, đây là người bữa ăn khuya sau. Ta cùng phòng bếp mã Thủy An Thái Thái nói, ta thích tiệc tối thượng này vài đạo đồ ăn, thỉnh nàng giúp ta một lần nữa làm một phần đưa lên tới. Ngay vậy. Bùi tương có chút không tha mà ngẩng đầu. Cho nên, đây là chúng ta hai người bữa ăn khuya. Muốn phân ăn. Thi ổ đỏ trong mắt ý cười gia tăng, ta đã ăn no, à kéo lệ tỉ tỉ, đêm nay hẳn là ăn không vô đồ vật. Bùi tương lập tức mi mắt cong cong mà cầm lấy dao nĩa. Nô, no, hải sản. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên vì trang bệnh mà nói dối chính mình hải sản dị ứng. Ta xem nhẹ xanh thảm hải dương đối ta lực hấp dẫn. Thi ổ đỏ tiểu khả ái. Xem ở ngươi như vậy giảng nghĩa khí phân thượng, ta phải đối ngươi càng tốt một chút. Muốn làm thủ tướng sao? Muốn tước vị sao? Muốn kiếm đồng tiền lớn sao? Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Chương 223 Có thể ô đỏ hỗ trợ đánh nghiệm trợ, đùi tương đối lần này với mù hành trình vừa lòng cực kỳ. Nàng mỗi ngày đều thần thái sang láng, tinh lực dư thừa, mỹ thực mang đến hảo khí sắc làm nàng mỹ mạo 10 phần loa mắt, này cũng làm gờ giảng phu nhân đám người càng thêm tin tưởng ánh mặt trời bờ cắt cùng tắm biển đối người khỏe mạnh có lợi mọi người sôi nổi quyết định về sau phàm là có ngày nghỉ liền tận khả năng mà lựa chọn ven biển thành thị nghỉ phép tuy rằng không thể cùng người trẻ tuổi so sánh với nhưng ta cũng hy vọng có thể có được hoa hồng cánh giống nhau môi sắc cùng thủy nhuận trong trẻo con mắt sáng đối với kẻ bờ phu nhân hâm mộ cảm khái kẻ bờ thượng giáo dí dỏm mà đáp thân ái ngươi hẳn là tùy thân mang theo gương nói như vậy liền ngượng ngùng quá mức khiếm tốn ở ta trong mắt Ngươi vẫn luôn giống như chúng ta sơ quen biết khi như vậy Minh Diễm động lòng người. Kẻ bờ phu nhân thân mật mà chừng mắt nhìn trưởng phu liếc mắt một cái. Thượng giáo tiên sinh, không cần dùng ngươi ở nước Pháp đóng giữ khi học kia một bộ nói năng ngọt sứt trêu cho ta. Chúng ta cật đờ dìn lập tức liền phải kết hôn. Ngươi đến làm bộ làm một cái thâm trầm nghiêm túc nhạc phụ, sù mặt dọa một cái chúng ta tương lai con rể, làm hắn không dám không đối cật đờ dìn hảo. Kẻ bờ thượng giáo ha ha cười, quay đầu đối đứng ở cách đó không xa chuẩn con rể để tổng tiên sinh nói người trẻ tuổi, nghe được sao? mau làm ra nơm nớp lo sợ bộ dáng tới, miễn cho làm ái nhọc lòng kẹm bờ phu nhân lo lắng. Hảo tính tình thì tổng tiên sinh thập phần nguyện ý phối hợp dí dòm hiền lành kẹm bờ eo vợ chồng, nhưng lại bị một bên thẹn thùng cắt đờ dỉn kèm bờ eo nhẹ nhàng giẫm một chân. Lúc sau, tuổi trẻ vị hôn thê tử tìm lấy cớ bước nhanh rời đi xem náo nhiệt các bằng hữu, thì tổng tiên sinh thấy thế, lập tức đuổi theo, bị lưu lại mọi người phát ra thiện ý tiếng cười, kẹm bờ eo vợ chồng càng là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ đối nữ nhi có thể tìm được như vậy trượng phu cảm thấy thực vừa lòng. Chỉ là, sau khi cười xong, vợ chồng hai người lại bắt đầu yêu sầu trong nhà một cái khác nữ hải nhi. Ta thật không đành lòng nhìn giản mất đi nhàn nhã tự tại thể diện sinh hoạt, trở thành một người không thể không tay làm hàm nhai giáo viên. Thân ái, có lẽ chúng ta có thể không kỳ hạn kéo dài chuyện này, dù sao ở chúng ta sinh thời, là có năng lực vẫn luôn chiếu cố hảo nàng. Ta cũng là ý tứ này, nàng mới 20 suốt đầu, đúng là tốt nhất niên hoa thật sự không cần phải lưng béo thượng sinh hoạt gánh nặng. Kẹpber thượng giáo gật gật đầu, hắn tuy rằng không thể đem để lại cho thân sinh nữ Nhi tài sản phân cho Diễn phạt, nhưng là, hắn vẫn là có năng lực cho nàng áo cơm vô ưu sinh hoạt. vợ phu nhân thở dài một hơi. Chúng ta lúc sau sẽ đi Island, không bằng liền đem giản cũng mang đi thôi. Tới rồi nơi đó, nói không chừng giản sẽ gặp được một đoạn lương duyên đâu, nàng nếu là gả đến hảo, liền có thể thoát khỏi bần cùng vận mệnh. Nhắc tới Diễn phạt hôn sự, vợ thượng giáo ánh mắt sáng ngời. Thân ái, chúng ta lần này đi ra ngoài, bên người liền có vài cái người trẻ tuổi. Không có cơ hội. Nói thật, tuy rằng ta tư tâm càng thiên vị giản, nhưng cũng không thể không thừa nhận, mặt khác cô nương điều kiện muốn càng tốt một ít. Kèm bờ thượng giáo ở trong lòng nghiêm túc tương đối một chút, cũng đi theo thở dài một hơi. Liên ở kèm bờ thượng giáo vợ chồng đàm luận rện phạt thời điểm, bùi tương cũng đang ở cùng vị này tóc đen hôi đôi mắt ưu nhã cô nương nói chuyện thiếm. Giản, vừa mới rời đi người là chủ trị tiên sinh sao. Đúng vậy, ta ở đá ngầm đôi nơi đó gặp hắn, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, chủ trì tiên sinh giống như có chút việc gốc, cảnh tượng vội vàng. Bùi tương hiểu rõ gật đầu, làm bộ tin phạt tiểu thư giải thích, lại giống như tùy ý mà đàm luận hai câu. Có lẽ là nhận được thư nhà, hoặc là lâm thời này lòng tham muốn đi bái phỏng cái gì bằng hữu. Đúng rồi, ta nghe phờ răng chủ trì tiên sinh nói qua, hắn mợ chủ trì phu nhân tính tình rất cường nạnh, có lẽ, hắn là nhận được mợ gọi đến, không thể không mau chóng phản hồi chỗ ở. Diện phát dùng mỉm cười thay thế trả lời, thái độ cẩn thận câu thúc, nhìn không ra hay không tán thành bùi tương suy đoán. Bùi tương tựa hồ có hứng thú nói chuyện, nàng sửa sửa bị gió biển thổi khởi mũ dài lụa, ngựa khí thoải mái mà nói. Ta ở Luân Đôn thời điểm gặp qua chủ trì hiệu phu nhân, là một vị thực khôn khéo thực tiêu ngạo nữ sĩ, nói đến chủ trì hiệu gia tộc ở vào rốt quận ân tư khang bá trang việc khi, trang ngập tự hào cảm cùng yêu thích chi tình. Ta nghe nàng ý tứ là... Nàng nhất định phải cấp kia tòa trang viên chọn một cái của hồi môn phong phu nữ chủ nhân, như vậy, nàng sau khi chết mới có thể cảm thấy an tâm. Lời này làm rện phát sắc mặt vi bạch, nàng nghiêng người nhìn phía mặt biển, tránh cho làm buổi tương phát hiện chính mình chân thật cảm xúc, đồng thời ngắn gọn mà đáp. Chủ chỉ phu nhân có ý nghĩ như vậy, là theo lý thường hẳn là. Phờ răng chủ trị tiên sinh nói vậy cũng thực thông cảm vị phu nhân kia, rốt cuộc, hắn ở cậu mợ bên người lớn lên, mông này ân huệ, hắn nếu là có thể kế thừa ân nhân tài sản có cái gì lý do không thỏa mãn ân nhân nguyện vọng đâu? Đương nhiên, nếu là vận mệnh chi thần thích nói giỡn, làm phờ răng chủ trì tiên sinh gặp được câu hiếm nữ tử không phù hợp chủ trì phu nhân tiêu chuẩn, kia đã có thể thật làm hắn cảm thấy khó xử. Sắc thật khó xử đến phát khắc chế nỗi lòng phập phồng, Đạm Thanh nói, nhưng có lẽ, chủ trì phu nhân cũng đủ thông tình đặt lý, nguyện ý thành toàn một đôi có tình nhân. Bùi Tương cười khẽ ra tiếng, chẳng lẽ nàng không muốn thành toàn, liền không thông tình đặt lý? là năng ở chọn lựa phù hợp điều kiện người thừa kế nha. nếu cái kia người thừa kế hứa hẹn đến hảo hảo, cho chủ trị phu nhân giả dối ấn tượng tốt, chờ tương lai thành công, kế thừa tài sản, lại không bằng lòng tuân thủ lúc trước hứa hẹn, kia chủ trị phu nhân có thể làm sao bây giờ đâu. Tổng không thể chết được mà sống lại trọng tới một lần đi. À kéo lệ, ngươi như vậy giả thiết có chút đáng sợ, phản phất ở chỉ trích phờ rằng chủ trị tiên sinh vong ân phụ nghĩa. Giản, ngươi nói như vậy ta liền có thất công bằng. Ta tin tưởng là một người chịu người yêu thích thân sĩ, phở răng chủ trì tiên sinh khẳng định sẽ không làm ra ta giả thiết những cái đó sự, ta chỉ là theo chúng ta nói chuyện phiếm để tài tùy ý nói nói mà thôi. Hơn nữa, ta nhớ rõ chủ trì hữu vợ chồng tài sản người thừa kế danh sách còn chưa cuối cùng xác định, trừ bỏ con nuôi phở răng chủ trì hữu bên ngoài, còn có người khác đâu, cho nên ta cũng không phải là ở nhằm vào chúng ta vị kia bằng hữu. Diện phát miễn cưỡng cười cười, tỏ vẻ chính mình vừa mới có chút đại kinh tiểu quái, bùi tương con con khẽ môi. Mỉm cười nói chính mình không có để ý, nhưng lại theo sát bổ sung vài câu. Bởi vì tình yêu mà ký kết hôn nhân, đây là hẳn là đã chịu chúc phúc. Nếu chủ trì tiên sinh thật sự gặp như vậy khốn cảnh, hoàn toàn có thể từ bỏ kế thừa trang viên. Nói vậy, hắn cậu mợ cũng không thể bức bách hắn, không phải sao? Đúng vậy, chính là, nếu một vị nam sĩ không có đủ tài sản, hắn nên như thế nào thể diện mà chiếu cố một gia đình đâu? Này xác thật là cái nan đề. Có thể thấy được trên đời này đẹp cả đôi đàng may mắn sự quá ít, muốn được đến cái gì, tổng muốn hy sinh mặt khác một ít đồ vật Lời này đổi lấy một trận trầm mặc. Bùi tương tự giác đem lời muốn nói đều nói, liền cung rển phát đàm luận vài câu bờ biển thời tiết biến hóa, lúc sau liền khách khách khí khí mà cáo từ rời đi. Vòng qua đá lởm trầm đá ngầm đôi, bùi tương liếc mắt một cái liền trông thấy đứng ở biển xanh trời xanh hạ thì ổ đỏ gờ rằng. À kéo lệ tuấn Mỹ người trẻ tuổi bước đi đến bùi tương bên người Cho nàng xem chính mình tìm được biển rộng Úc cùng hóa thạch, chúng ta đem này đó bờ biển vật nhỏ mang về London đi, đặt ở ngươi ta xài chung kia gian tiểu trong thư phòng. Ta nhớ rõ còn có một cái màu nâu dương nhỏ có thể phóng này đó vật kỷ niệm. Thì đỏ, nếu ngươi nguyện ý đem khi còn nhỏ thu thập đến những cái đó tiểu đồ vật xử lý rớt, ngươi sẽ có rất nhiều dương nhỏ đặt tân thu thập phẩm. Thì ổ đỏ nghiêm túc hồi ức một chút mỗi cái trong dương vật phẩm, bay nhanh mà lắc lắc đầu. Không cần, kia đều là ta thích. Một kiện đều không thể ném. Bùi Tương bất đắc dĩ nói, ngay cả kia hai cái dương tùy tay vẽ xấu đều không thể ném sao? Ta nhớ rõ, bên trong còn có vài phó nhi đồng biết chữ tấm cả đi. Kia đều đã cũ, chẳng lẽ ngươi còn muốn vẫn luôn lưu chữ? Cấp Tương Lai tiểu gở giảng tiên sinh hoặc là tiểu gở giảng tiểu thư sử dụng sao? Thi ồ đỏ nghĩ thầm, đương nhiên không thể ném, kia đều là hắn cùng ạ kẹo lệ làm bạn trưởng thành chứng minh, vạn nhất tương lai hắn cưới không đến nàng, tổng muốn lưu chút niệm tưởng đi. Không đúng. Ta như thế nào sẽ có như vậy đồ ngốc ý tưởng. À kéo lệ tỷ tỷ đã dạy ta, trên đời này làm không được sự tình rất ít, chỉ là không đủ nỗ lực mà thôi, ta khẳng định có thể. Có thể lúc sau, lại cấp tiểu gở rằng tiên sinh cùng tiểu gở rằng tiểu thư chuẩn bị tân biết chữ tấm cả đi. Bùi tương không biết bên người người tiểu tâm tư, nàng một bên túi đầu thưởng thức thì ô đỏ tìm được bờ biển hóa thạch, một bên suy đoán ở thật lâu thật lâu phía trước, nơi này đều đã xảy ra cái gì. Lãng thanh đào đào, gió biển từ từ thì ố đỏ thế bùi tương nhìn trầm trầm dưới chân lộ để ngừa nàng giẫm không hoặc là bị vướng ngã. rốt cuộc đi tới bình thản trên đường lát đá, thì ố đỏ mới mở miệng nói chuyện. À kéo lệ, ngươi vừa mới là ở nhắc nhở phạt tiểu thư sao? gì, ngươi phát hiện cái gì? bùi tương ngẩng đầu. phật giang chủ chỉ hiểu, ta có điểm kinh ngạc, thì ố đỏ, bọn họ làm được thừa cần nấp, cơ hồ đã lừa gạt mọi người, ngươi lại đã nhận ra. thì ố đỏ ngữ khí ôn nhu mà nói ta chú ý tới ạ tiếu lệ tỷ tỷ gần nhất ở chú ý phạt tiểu thư, tự nhiên cũng đi theo nhiều chú ý vài phần. Có mấy lần ta dậy sớm rèn luyện, vừa lúc gặp được chủ trì tiên sinh cùng phạt tiểu thư tản bộ nói chuyện với nhau, liền có một ít suy đoán. Bùi Tương nhướng mày, ngươi phía trước không phải nói, ngươi đối nam nữ chi gian cảm tình vi diệu biến hóa khuyết thiếu nhạy bén độ sao? Ngươi nói, ngươi không bằng nọt tần như vậy giỏi về xem mặt đoán ý. Thi ổ đỏ cười đến bằng phẳng chân thành, nhưng sự tình quan ạ kéo lệ tỷ tỷ Ta như thế nào có thể không để bụng đâu? Ngươi cũng thật có thể nói. thì Út đỏ bùi tương cảm thán, ta từ ngươi nơi này cảm nhận được cái loại này độc nhất vô nhị coi trọng, đặc biệt tấm lòng. Thì Út đỏ mí môi, đáy mắt có chút chờ mong cùng thất vọng. Bùi tương vui mừng nói, ngươi quả nhiên nên đi vào chính đàn, nếu không liền lãng phí này phân tài năng, ta sẽ không làm ạ kẹo lệ thất vọng. Ân, ngươi nếu như đi kéo phiếu bầu hoặc là muốn thuyết phục ai duy trì ngươi, khẳng định làm ít công to. Thi đỏ quay đầu. Lén lút buồn bực mà đá văng ra một viên hòn đá nhỏ Ngay sau đó nói sang chuyện khác nói Đúng rồi, à kéo lệ Ngươi còn muốn tiếp tục nhắc nhở phạt tiểu thư sao Bùi tương lắc lắc đầu ngữ khí bình đạo Nàng thập phần hiểu biết chính mình muốn gặp phải chướng ngại Nếu vẫn cứ lựa chọn một cái gian nan lộ Người ngoài cũng không quyền can thiệp Ta cố tình nhiều lời hai câu chủ trì phu nhân thái độ Là bởi vì rổ sệt tở tiên sinh quan hệ Ai làm nàng họ phạt đâu Bất quá, cũng liền chỉ thế mà thôi thì ố đỏ mặt mày nu hòa, mắt lam lưu luyến. hắn đặc biệt thích bùi tương tính cách. chính là như vậy, nếu ta vẫn luôn đối ả kéo lệ tỷ tỉ, tỉ hảo, so tất cả mọi người hảo, nàng liền vĩnh viễn sẽ không đẩy ra ta. hôm nay lúc sau, bùi tương phát hiện diễn phật ở tinh thần xa suốt mấy ngày sau, lại thực mau nét mặt tỏa sáng, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra một mặt ngọt ngào tươi cười. nàng ý thức được, cô nương này hẳn là cùng thời răng chủ trì liệu bí mật đính hôn. nhẹ nhàng ngày nghỉ thời gian luôn là quá đến bay nhanh, trong nháy mắt bọn người hầu liền bắt đầu thu thập bọc hành lý, các chủ nhân cho nhau bái phỏng cùng bằng hữu cáo biệt. Bùi tương đoàn người chuẩn bị rời đi bệnh mù, kèm bờ eo vợ chồng tính toán cùng nữ nhi con rể đi Ireland, gờ rằng đám người muốn phản hồi London, mà Bùi tương cùng rển phát tắc sẽ kết bạn phản hồi hiện gì. không để cập tới lữ đồ mệt nhọc, chỉ nói Bùi tương hai người một đến hiện gì, liền đều được đến bạn bè thân thích nhiệt liệt hoan nghênh. Nàng xuyên thấu qua hoan nghênh đám người chú ý tới em mà hữu hảo đã dối dám lại chờ mong biểu tình trong lòng một nhạc Vị này nữ chính đặc biệt chân thật, là cái ở hạnh phúc trung lớn lên cô nương, tương lai cũng tất nhiên sẽ vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. hưu hạc tiểu thư trước mắt mới thôi lớn nhất phiền não, đại khái chính là lão bằng hưu rót giờ cnì tất lỉ thỉnh thoảng phê bình khuyên nhủ cùng bùi tương cái này nhà người khác hảo hài tử. Bùi tương có đôi khi rất thích đầu em mà hưu học, cho nên phù hạc tiểu thư trong chốc lát cảm thấy rổ xẹt tở tiên sinh dưỡng nữ chân hảo, thật thân thiện trong chốc lát cảm thấy người này vì cái gì không phải vẫn luôn đãi ở Luân đôn hưởng thụ càng thêm náo nhiệt thời thượng sinh hoạt thế nào cũng phải hồi hịt gì làm nàng buồn bực một thời gian đâu có bùi tương làm đối lập Emma hủ học tiểu thư có đôi khi sẽ cảm thấy liền bảo thủ lãnh đạo diễn phạt tiểu thư đều trở nên có một chút đáng yêu nàng thậm chí còn âm thầm thề nếu bà tịt thái thái cùng bà tịt tiểu thư không đem phạt tiểu thư mỗi phong thư đều niệm bốn mươi biến nói nàng khẳng định sẽ trước mặt mọi người tuyên bố Emma hủ học cùng diễn phạt vịnh viễn lưu giữ hữu nghị Bùi Tương ở rổ sệt tở trong phòng có chính mình phòng ngủ cùng thư phòng, nàng ở bữa tối sau buổi tiểu hài tử chơi trong chốc lát sau, liền rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Bùi Tương ra ngoài tản bộ, gặp đồn trang viên chủ nhân rốt giọc Nhi Tất Lì. Bùi Tương nhận thức vị này thân sĩ thời điểm, hắn vẫn là một vị 26-7 tuổi thanh niên, hiện giờ 10 năm đi qua, vị này giàu có trách nhiệm tâm nam sĩ như cũ độc thân, tóc cùng dáng người cũng bảo trì đến không tồi. Lý Tất Lì cùng Bùi Tương đồng hành hai người Hàn Huyên trong chốc lát luân đôn cùng ấy ngủ thời tiết sau đề tài trung tâm tự nhiên mà vậy mà chuyển tới em mạ hữu học tiểu thư trên người ta thật đáng tiếc ngươi không thể cùng em mạ nhiều ở chung một đoạn thời gian ạ tẹo lệ từ nàng gia sư tay lơ tiểu thư trở thành hệ tần phu nhân sau bên người nàng liền không có có thể chỉ dẫn dạy dỗ nàng nữ tính này hiển nhiên là bất lợi với em mạ trưởng thành ta nhớ rõ em mạ cùng vị kia hạ gì ý sờ mít tiểu thư ở chung đến không tuổi nghe nói nàng còn cấp đối phương vẽ một bức chân dung, ta cũng không tán đồng em mạ cùng sở mít tiểu thư vượt qua được gần lì tất lì tiên sinh nói thẳng nói, kia cô nương dịu ngoan tính tình cùng nàng tiếp thu đến không hoàn thiện giáo dục, đều khiến cho nàng đối em mạ luôn nghe tất tử, nàng không chỉ có không thể làm em mạ lấy được tiến bộ, còn sẽ cổ vũ em mạ ở nào đó phương diện hư vinh tâm. lì tất lì tiên sinh, ngươi đem chính mình cái nhìn đã nói với hệ tần phu nhân sao? nàng có lẽ có thể thay đổi một chút sự tình, ta nói rồi. Nhưng mẹ tẩn phu nhân rõ ràng cho rằng, so với trưởng thành cùng tiến bộ, em mạ càng cần nữa làm bạn, nàng cho rằng sờ mít tiểu thư thực không tồi. Ở hít gì, cùng em mạ cùng tuổi thả thân phận tương đương cô nương quá ít, cho nên, hạ gì ỉ ẹ mít tiểu thư xuất hiện sẽ mang cho em mạ rất nhiều vui sướng. Bùi tương mỉm cười, nàng treo gẹo kỳ tật ly. Ngươi như vậy quan tâm em mạ, luôn là ở sau lưng trợ giúp nàng, nhưng mỗi lần gặp mặt thời điểm, các ngươi lại thích đấu võ mồm. Kỳ tật ly tiên sinh. Ngươi còn muốn tiếp tục chờ đãi đi xuống sao? Lý Tật Lợi biết Bùi Tương đã nhìn ra hắn đối em mạ tình nghĩa, bất đắc dĩ cười nói. Cho tới bây giờ, em mạ chưa từng có thích quá người nào, nàng lại vẫn luôn ồn ào không muốn gả chồng. Ta trừ bỏ kiên nhẫn chờ đợi ngoại, còn có thể làm cái gì đâu? Như vậy, ta chúc ngươi vận may, Lý Tật lì tiên sinh. Bùi Tương đem một đóa trong rừng hoa dại đưa cho bên cạnh bạn bè. Hai người lại ở bốn lượn đường nhỏ thượng đi rồi trong chốc lát, ở ngã rẽ chỗ, Bùi Tương chuẩn bị đường cũ phản hồi lì tất lì tắc tính toán đi hủ hoặc ra ăn bữa sáng vì thế hai người liền tách ra hít gì sinh hoạt tấm áp mà đơn giản mọi người đàm luận đề tài luôn là kia mấy cái thời gian lâu rồi liền khó tránh khỏi có chút buồn khể cho nên đương hệ tần tiên sinh nhi tử phờ rằng chủ trì xuất hiện ở hít gì sau được đến cực đại chú ý mọi người đều cho rằng vị này thông minh lanh lợi người trẻ tuổi rốt cuộc thuyết phục cậu mợ cho phép hắn phản hồi quê nhà thăm thân sinh phụ thân cũng vì thân sinh phụ thân tái hôn đưa lên chúc phúc nhưng bùi tương lại thập phần rõ ràng phở giang chủ trì hiệu là vì rảy phạt tiểu thư mà đến nay nguyên bản cùng bùi tương không có bao lớn quan hệ bởi vì nàng vội vàng cùng thì ô đỏ chắt lơ đám người thư từ qua lại giao lưu thương thảo đối sách câu thông ý tưởng nàng mỗi ngày đều phải xem không ít phân thời sự báo chí chính sách văn kiện cùng số liệu báo biểu đồng thời còn cần xử lý đi tờ bác sĩ danh nghĩa sản nghiệp đầu tư cùng nhân mạch quan hệ càng phải chú ý tin tức bảo mật cùng che giấu tung tích một phen bận rộn xuống dưới Nàng bị rổ xẹt tờ đánh giá vì Thủ tướng Đại Nhân đều không bằng ạ kéo lệ và rèn tiểu thư trăm công ngàn việc. Đã trở thành mẫu thân diện rổ tờ phi thường duy trì bùi tương có chính mình sự nghiệp. Tuy rằng nàng không rõ lắm bùi tương đang làm những gì, cũng không hiểu được nàng trong thư phòng những cái đó rầm rạp số liệu. Nhưng nàng biết, cái này từ nhỏ liền dị thường thông minh hải tử phi thường hưởng thụ loại này bận rộn, đang ở dùng chính mình thông minh tài trí sáng tạo giá trị, không có hoang phí thiên phú cùng thời gian. Như thế. Giản liền cảm thấy vui mừng cũng bình yên. đương nhiên, vô luận cỡ nào trầm mê với chính mình kiếm tiền sự nghiệp, thuộc về thuộc nữ tất yếu xã giao hoạt động vẫn là muốn tham gia. vì thế, đương bùi tương ngẫu nhiên thả lỏng tinh thần đi ra ngoài thông khí thời điểm, đống nhiên phát hiện, cái kia phở răng chủ trị hiệu đặc biệt thích hướng nàng trước mặt tấu. vài lần lúc sau, hệ tần vợ chồng đã dùng một loại chờ mong từ ái ánh mắt nhìn nàng. hiển nhiên, bọn họ hiểu lầm phờ răng chủ trị hiệu ý tứ, cho rằng cái này trưởng tử đang ở theo đuổi bùi tương. Ở hạt phía trạch phòng khách chung, Bùi Tương uống một ngụm trà, có chút thất thần mà nghe Phở răng chủ chỉ hướng tổng phu nhân giảng thuật hắn cùng Bùi Tương nhận thức trải qua. Từ Luân Đôn đến Hịt lại đến nội mù, chật vừa nghe lên, tựa hồ thật đúng là rất có duyên phận. Cho nên, ta đây là thay thế ẻm mà hữu học trở thành này đoạn bí mật tình yêu tấm mục. Bùi Tương quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa diện phát, đối phương như cũ đoan trang ưu nhã, nhìn không ra có cái gì khác thường, thậm chí đều không có nhiều xem một cái Phở Giang chủ trì hữu Ngẫu nhiên là một bộ sự không liên quan mình bình tĩnh xa cách thái độ. Nếu ta không có chú ý tới cô nương này liên tục ăn vài khẩu luôn luôn không thích quả hoạch bánh kem nói, ta đều phải bị nàng chấn định biểu hiện cấp lửa gạt. Bùi tương buông chén trà, ngước mắt nhìn thẳng tờ giang chủ chi hiệu. Chu chi hiệu tiên sinh, ngươi liền không cần cùng tổng phu U nhân cường điệu chúng ta chi gian duyên phận, kia hoàn toàn không đáng đặc biệt nói ra. Kéo tổng phu U nhân lập tức khoa trương mà cười hai tiếng dùng một loại tìm tòi nghiên cứu bắt quay ánh mắt qua lại đánh giá bùi tương cùng thờ giang chủ trì hiệu cũng ổn nào nga và gens tiểu thư nếu như vậy trùng hợp còn không tính đặc biệt nói ta thật nghĩ không ra còn có cái gì dạng trùng hợp mới đáng giá ở tụ hội thượng nói ra ai nha ngươi không phải là thẹn thùng đi chủ trì hiệu lộ ra một cái lược hiện thẹn thùng tươi cười hắn ngữ khi dung túng mà nói nếu và gens tiểu thư không cho ta nói tiếp tại hạ chỉ có thể tất nghe tuân mệnh vì thế Eo tổng phu nhân ánh mắt liền càng ý vị thâm trường. Bùi tương nhợt nhạt cười, thông thả ung dung mà nói. Này sắc thật không đáng cô ý nói ra, bởi vì không chỉ có ta cùng chủ trì tiên sinh có như vậy trùng hợp, phát tiểu thư cùng chủ trì tiên sinh cũng có như vậy trùng hợp. huống hồ nói lên duyên phận, bọn họ hai người còn muốn càng sâu đâu. Em mạ tò mò hỏi, còn có cái gì càng sâu duyên phận đâu. Bùi tương ở phờ răng chủ trì ịu dấu dếm khẩn trương ánh mắt hạ, ôn thanh nói. Hai người bọn họ đều là sinh ra ở hịt gì hài tử, bởi vì đủ loại nguyên nhân không có ở chỗ này lớn lên, lại đều ở sau trưởng thành mới phản hồi quê nhà, này chẳng lẽ không phải càng có duyên sao? Em mà bên cạnh hạ gì ị mít lập tức kinh hô ra tiếng. Thật đúng là như vậy nha, hơn nữa, bị bắt rời đi quê nhà hai người đều sinh hoạt ở London, còn thường xuyên tương ngộ. Hai người ở quê hương ở ngoài địa phương trở thành nhận thức bằng hữu, này cũng quá xảo. Cái gì quá xảo? Ngôi ở lò sưởi trong tường trước ủ học tiên sinh đột nhiên chen vào nói, hắn hợp lại lô thai lớn tiếng hỏi. Em ạ, sợ mít tiểu thư, ta thân ái bọn nhỏ, các người đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe được rời đi quê nhà như vậy chưa nhi? Ai phải rời khỏi hít gì? Nga, kia thật là đáng sợ, nhân sinh giữa vì cái gì phải có nhiều như vậy chia lịa, thật là thật là đáng sợ. Em à vội vàng an ủi thần kinh khẩn trương ủ học tiên sinh, cao giọng nói. Ba ba, không có người phải rời khỏi chúng ta đều luyến tiếp người hạ gì ỉ ẹt vừa mới nói chủ trì tiên sinh cùng phật tiểu thư từ nhỏ rời đi hít gì nguyên bản nên trở thành người xa lạ không nghĩ tới hai người ở london trở thành bằng hữu lại một trước một sau cơ hồ đồng thời phản hồi hít gì này thật là quá xảo bởi vì em mạ giải thích cảm tình tinh tế đầy đủ đủ học tiên sinh không hề khẩn trương hắn thở phào nhẹ nhõm bắt đầu lại nhảy khởi lữ hành ra ngoài nguy hiểm cùng lúc đó trải qua đủ học cha con một hỏi một đáp trong phòng khách tất cả mọi người chú ý tới cái này mỹ diệu duyên phận các tân khách sôi nổi gia nhập thảo luận còn thỉnh thoảng lại truy vấn giờ giang chủ trì cùng diễn phật ở quê hương ở ngoài ngẫu nhiên gặp được tình hình mỗi người đều tràn ngập tò mò cùng nhiệt tình vì thế ở chủ trì tiên sinh cùng phật tiểu thư cứng đờ tươi cười chung bùi tương tâm tình rất tốt mà ăn một đĩa nhỏ trái cây cũng cười tủm tỉm mà thích hợp dẫn đường để tài hương rõ chính mình sự muốn chính mình giải quyết nha lấy ta đương thế thân diễn viên cấp lên sân khấu phí sao Chương 224 Tụ hội sau ngày hôm sau, phờ Giang chủ trị hiệu liền vội vội vàng vàng mà rời đi hít bứng gì, lý do là mợ chủ trị phu nhân lại sinh bệnh, hắn không thể không đổi tới vị kia tính tình không tốt phu nhân bên người chiếu cố nàng cũng an ủi nàng. Chủ trị hiệu đột nhiên rời đi, lệnh hít gì hàng xóm cảm thấy phi thường mất hứng, mọi người đều không quá tin tưởng chủ trị phu nhân sẽ bệnh đến như vậy trùng hợp. Mỗi lần chủ trị tiên sinh tính toán đến thăm phụ thân, nàng liền tất nhiên bệnh tật này thật sự là không thể không cho người nghĩ nhiều. Liên ở đại gia ngầm khiển trách chủ trì phu nhân trang bệnh chuyện này thời điểm, dễn phát lại thật sự sinh bệnh. Khẳng định là tụ hội ngày đó buổi tối thổi gió lạnh bạ tịt tiểu thư ở cùng người khác nói đến cháu ngoại gái bệnh tình khi, có chút tự trách mà nói, ra cửa thời điểm, ta đã quên khoác khăn quảng cổ, giản liền đem nàng áo choàng nhường cho ta. Ai, ta nguyên bản cho rằng ngồi ở trên xe ngựa sẽ không lánh, lại không nghĩ rằng rời đi hạt phụ trạch ngày hôm sau, giản liền có chút không thoải mái. Ngay sau đó, nàng liền ngã bệnh. Bội bác sĩ nói như thế nào? Nga, hắn nói giản sắc thật có chút cảm lạnh, hơn nữa cảm xúc không quá cao. Căn cứ hắn nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, giản hẳn là bị sợ hãi, yêu cầu tĩnh dưỡng mấy ngày. Bị sợ hãi? Thượng đế nha, là đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình sao? Bà tịt tiểu thư mờ mịt mà lắc lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không rõ ràng lắm. Eo Tổng Phu nhân ánh mắt sáng lên, thấp giọng suy đoán. Chẳng lẽ là bởi vì kia giá Dương Cầm duyên cớ? Cái này suy đoán lập tức khiến cho một ít người hứng thú. Liên ở phía trước chút thời gian, Duyện Phát tiểu thư thu được một trận sang quý tân Dương Cầm, nhưng tặng lễ vật người lại không có lưu lại tên họ, biểu hiện đến thập phần thần bí. Cho nên, các dị cư dân nhóm đều ở cân nhắc, rốt cuộc là ai vì kia giá Dương Cầm thanh toán giấy tờ? Thu được như vậy vừa ý quý trọng lễ vật, không nên là kinh hỉ sao? Như thế nào còn sẽ đã chịu kinh hách? Gột đạ Thái thái tiếp lời, Lão tổng phu nhân mặt mày hớn hở mà phân tích nói, nếu biết đưa tặng người là ai nói, kia xác thật là một kiện phi thường chi kỷ chân quý lễ vật. Bất quá vị kia đưa dương cầm cấp phạt tiểu thư người không có lưu lại ký tên, cứ như vậy đem lễ vật gửi tới rồi hịt gì, nhiều làm người giật mình nha. Một vị chưa lập gia đình nữ tính thu được như vậy, lai lịch không rõ lễ vật, khẳng định muốn nhiều tư nghĩ nhiều. Nếu lại liên tưởng đến một ít làm người cảm thấy sợ hãi khả năng tính, tất nhiên liền phải bị sợ hãi. Thì ra là thế. Đầu ốc đơn giản bà Tịt tiểu thư gật gật đầu, nàng không có nghe được tổng phu nhân lời nói cất giấu nào đó thâm ý, chỉ lo lo lắng cháu ngoại gái khỏe mạnh tình huống. Đa tạ ngươi nhắc nhở, eo tổng phu nhân. Sau khi trở về, ta phải hảo hảo khuyên một khuyên giảng, không thể bởi vì miên man suy nghĩ liền cô phụ vị kia tặng lễ vật người thiện ý. Nói xong lời này, bà Tịt tiểu thư liền vội vàng rời đi. Dư lại vài vị phu nhân thái thái thấy bà Tịt tiểu thư đi xa, đều sôi nổi lộ ra một loại ý vị thâm trường ánh mắt. Ta nghe bọn hắn nói, Dương Cầm có thể là đi tổng tiên sinh đưa. Đi tổng tiên sinh? Kia không phải kèm Bờ thượng giáo con rể sao? Giản Cung Kẻm Bờ tiểu thư, nga, không, là đi tổng phu nhân cùng lớn lên, như thế nào sẽ? Mọi người đều nói, đi tổng phu nhân bộ dạng thường thường, tài nghệ cũng giống nhau, nàng cùng giản ở bên nhau thời điểm, luôn là bị so đi xuống. Cũng chính là Kẻm Bờ thượng giáo vợ chồng tâm địa hảo, làm Giản vẫn luôn sinh hoạt ở thân sinh nữ nhi bên người. Ta đoán, Đi Tổng Tiên Sinh khẳng định là thích thượng giản, cho nên mới nặc danh đưa dương cầm cho nàng. Nga, xác thật, nếu không phải Đi Tổng Phu Nhân có một vạn hai ngàn bảng Anh của hồi môn, Đi Tổng Tiên Sinh lúc trước còn không nhất định hướng ai cầu hôn đâu. Ai, ngươi như vậy vừa nói, ta liền minh bạch giản vì cái gì không đi theo kẻm bờ heo một nhà đi Ireland, thế nào cũng phải phản hồi hịt gì quá kham khổ nhật tử. Vì cái gì nha? Nàng là ở tránh né Đi Tổng Tiên Sinh không đạo đức cảm tình đi. Có lẽ điệp tổng phu nhân cười thân bí, đương nhiên, đây đều là chúng ta suy đoán, chân tướng là cái gì, chúng ta cũng nói không chừng. Nhưng là, phạt tiểu thư vì cái gì sẽ chấn kinh đâu? Hay là, nàng đoán được lễ vật là hảo tỷ muội trượng phu đưa, cho nên cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó an. Nga, nếu đây là thật sự lời nói, kia giản đã có thể quá đáng thương, nàng vì tị hiểm, đã rời đi kèm bờ eo người một nhà, rời đi thoải mái sinh hoạt điều kiện, lại còn phải bị đỉ tổng tiên sinh nhớ. Sắc thật đáng thương. Ai nha, đại gia chỉ là bắt quái mà thôi, có lẽ không phải đi tổng tiên sinh đưa đâu. Vạn nhất là kèm bởi thượng giáo vợ chồng hoặc là đi tổng phu nhân đâu. Bọn họ chỉ là tưởng cấp giản một kinh hỷ. Nói vậy, thật sự không cần phải nặc danh nha. Nói được cũng là, chỉ sợ phạt tiểu thư là biết chấn tướng, nhưng nàng hiển nhiên không muốn lộ ra một vài. Phàm là không thể công khai, đều không phải quang minh chính đại. Nga, lời này thật có chút tuyệt đối. Bùi tương tự nhiên lưu ý tới rồi hít gì các loại bắt quái, ở viết cấp thì ô đỏ tin chung, nàng đem chỉnh sự kiện trở thành vui lùa nói cho thì ô đỏ nghe. Dương cầm là phờ răng chủ trì hiệu đưa đến, hiện nhiên, vị tiên sinh này hành động thật sự thiếu thỏa đáng. Hán đại khái là muốn dùng một loại lãng mạn phương thức biểu đà tái mộ chi tâm, lại suýt nữa làm chính mình vị hôn thê rơi vào mất danh dự tình cảnh. Nhìn bọn họ hai người một cái kinh hoàng thất thố mà thoát đi hít gì, một cái bởi vì lo lắng hai hùng mà ôm bệnh trên giường. Ta quyết định không so đo bọn họ ý đồ lấy ta đường tấm một sự. Theo ta được biết, chủ trì phu nhân thân thể đã khôi phục khỏe mạnh, là Peter bác sĩ tự mình ra tay trị liệu, lại sống lâu cái mười mấy năm là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần vị phu nhân kia tồn tại, chủ trì tiên sinh cùng phật tiểu thư Tri gian cảm tình chi lộ chắc chắn tràn ngập khúc chết, ta liền lẳng lặng bảng lặng quan bọn họ kết cục đi. Sa ở London thì ô đỏ gờ rằng từng câu từng chữ mà đọc xong đuổi tương gửi thư sau, trong mắt vui mừng ý cười dần dần tiêu tán thon dài lãnh bạch ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm tờ chủ trì hữu tên dung nhan điệt lệ thanh niên lãnh hạ mặt mày à kéo lệ tỷ tỷ vẫn là quá dễ dàng mềm lòng có một số người không cho hắn chân chính cảm thấy kiên kỵ liền dễ dàng đắc ý vây báo vì thế đương thờ giang chủ chi hữu lại lần nữa phản hồi hít gì thời điểm bùi tương được đến thì ổ đỏ gở giảng phái người đưa tới một trận càng thêm sang quý dương cầm hắn đem lễ vật đưa đến quang minh chính đại lý do đã đang lúc cũng làm người hâm mộ va tiểu thư Thì ồ đỏ gờ rằng tiên sinh nói, ngài phía trước sáng tác một bức tranh sơn dầu tác phẩm được đến do bất hỏa nổ lệ bá tước yêu thích, bởi vì ngài khẳng khái đưa tặng, làm bá tước đại nhân cất chứa trong nhà ra tăng rồi một mạt động lòng người phong thái. Bá tước đại nhân vì biểu đạt đối ngài lòng biết ơn cùng đối ngài tác phẩm yêu thích chi tình, cô ý ủy thác thì ồ đỏ gờ rằng tiên sinh đặt hàng này giá dương cầm. Hắn hy vọng, này dễ nghe ấm áp tiếng đàn có thể vì ngài mang đến càng phong phú sáng tác linh cảm đưa cầm người thuật lại lý do dứt lấy một trận hâm mộ kinh ngạc cảm thán thanh khít gì cư dân luôn luôn biết bùi tương có được xuất sắc hòa kỹ nhưng lại trước nay không có đoán trước đến nàng tác phẩm có thể được đến do bất toàn nổ lệ bá tước đại nhân thưởng thức đối mặt chúc mừng ca ngợi bùi tương lộ ra một cái hàm xúc ôn nhu mỉm cười nói một ít khiêm tốn khách khí lời nói nhưng trong lòng lại như gương sáng giống nhau này đường hoàng lý do tuyệt đối là thì ổ đỏ gờ rằng nói bừa quỷ xả bất quá hắn nêu ra trước công chúng nói ra như vậy nguyên nhân liền khẳng định đã được đến quá do bất tòa nô lệ bá tước cho phép, cũng không sợ bị vạch trần. Xem ra hắn ở bá tước trận doanh xem như hoàn toàn dừng bước. Chính là gia hỏa này Hà Tất cố tình làm ra loại này nói dối tới. Chờ đến vây xem xem náo nhiệt người lục tục rời đi. Một chỗ bùi tương mở ra thì ổ đỏ tùy cầm đưa tới một phong thư hàm, tế đọc bên trong nội dung. thân ái ạ kẹo lệ tỷ tỷ. Ta ngẫu nhiên đi ngang qua một nhà tiệm nhạc cụ, nghe thấy đến này giá dương cầm ấm áp tâm sắc đông nhiên nhớ tới thiếu niên thời gian kia một năm chúng ta ở bổ lệ ản ra rừng phong trang viên vượt qua dài lâu ngày mùa thu ngươi ngồi ở màu đỏ cam lá dụng thượng chuyên tâm miêu tả nơi xa đại sơn đạm vân ta nằm ở đại thụ hạ đọc buồn kẻ luật học làm thu dương chiếu lên trên người cảm giác thư ấm gió thu thổi qua cây phong lá cây bên thay liền vang lên nhẹ nhàng trầm rãi có kỳ diệu vận luật sản sả thanh đưa một mảnh may mắn hồng diệp bay xuống ở ngươi trắng tinh làn váy thượng khi ta cảm thấy kia một màn tươi đẹp lại ấm áp Tựa như ngươi ở dáng sinh cây sổi xanh vòng hóa hạ hủy đi lễ vật khi điểm mỹ tươi cười. À kéo lệ, ta khi đó liền tưởng đưa ngươi một trận dương cầm làm lễ vật. Bởi vì ngươi trong lúc vô ý nhắc tới quá, ngươi đàn tấu quá rất nhiều giá dương cầm, ở nước Pháp, ở Sổn Thiệu, ở hit gì ở trường học, ở ước tử tức phủ, cùng với ở rất nhiều người quen trong nhà. Nhưng ta lại bỗng nhiên phát hiện, những cái đó chịu tải ngươi trong lòng buồn vui tình cảm động lòng người trương nhạc. Chưa bao giờ ở chỉ thuộc về chính ngươi phím đàn thượng lưu chảy ra tới. Ngươi nói đến học cầm chảy qua khi, ánh mắt nhẹ nhàng thẳng nhiên, tràn ngập đam mê, ta lại có chút mạc danh khổ sở. Ta tưởng, dựa vào cái gì đâu. Vô luận là van L.A.S.G. tiểu thư vẫn là kèm bờ tiểu thư, các nàng tài nghệ thường thường, đại với luyện tập lại khuyết thiếu thiên phú, nhưng các nàng đều có thuộc về chính mình xinh đẹp dương cầm. Đương các nàng ở trước mặt ta đàn tấu ra tràn ngập thợ khí lại không lưu sướng âm khi. Ta là như vậy mãnh liệt mà hy vọng, ta có thể đưa ngươi một trận trên đời này tốt nhất dương cẩm. Đáng tiếc, ta biết, ta không thể đưa ngươi như vậy quý trọng lễ vật, ngươi cũng sẽ không tiếp thu. Vì thế, nguyện vọng này liền vẫn luôn mắc cạn ở ta tâm hồ chỗ sâu trong, thậm chí còn, ta cho rằng ta đã quên mất niên thiếu khi ý nan bình. Thẳng đến mấy ngày trước, ta từ ngươi gửi thư chung biết được, giờ giang chủ trì hiệu đưa cho diễn phạt một trận dương cẩm. À, liền diễn phạt đều có thể có được chính mình dương cẩm. Ta thật thế kia giá dương cầm cảm thấy tiếc nuối, ở đọc được kia mấy hành tự nháy mắt, ta lại lần nữa nhớ tới nào đó chưa bao giờ từng tiêu tán nghiệp tưởng. À kéo lệ tỉ tỉ, ta cảm thấy bất mãn, ta cảm thấy bất công, ta hy vọng ngươi có thể được đến tốt nhất hết thảy, ngươi cũng đáng đến tốt nhất hết thảy. Bởi vậy, ta liền ở không có được đến ngươi cho phép dưới tình huống, lô mãng mà đưa ra này phần đã sớm muốn đưa ra lễ vật. Hơn nữa, con điệu đặt một cái ngươi vô pháp trước mặt mọi người lui về lễ vật lấy cớ. À kéo lệ, ngươi sẽ sinh khí sao? Sẽ bởi vì ta thiện làm chủ trương mà cự tuyệt lại viết thư cho ta sao? Ta có chút lo lắng ngươi sẽ dùng lãnh đạm xa cách phương thức trừng phạt ta xúc động hành vi, ta sợ ngươi không để ý tới ta. Cho nên, xin cho phép ta sử dụng một chút quỷ kế, khiến cho ngươi không thể lập tức trừng phạt ta. À kéo lệ tỷ tỷ, tại đây phong thư, ta sẽ không hướng ngươi cụ thể giải thích ta là như thế nào được đến do bất hỏa nổ lệ bá tức duy trì, nếu ngươi nguyện ý cho ta hồi âm nói. Ta khẳng định sẽ tại hạ một phong thơ kiện trung biết gì nói hết. Ngươi, vĩnh viễn trung thành thì ố đỏ. Bùi tương khép lại tin, ở Tân Dương cầm trước ngồi xong Sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng ấn xuống một quả phím đàn. Ngày thứ hai sáng sớm, bùi tương nương đệ nhất lũ năng sớm viết xuống một hàng tự. Thi ố đỏ, không có lần sau. Mặt khác, cảm ơn ngươi, ta thực thích. Bữa sáng trước, bùi tương đem hơi mỏng hồi âm giao cho quản gia, cũng thỉnh hắn mau chóng gửi ra. Buổi sáng. Đùi tương đi chấn trên cửa hàng chọn lựa đúng mốt đường viền hoa cùng cúc áo, đạt được một cái làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn tin tức. Mũ giá một khắc sườn, hai vị nữ sĩ ở khe khẽ nói nhỏ, đùi tương ngũ cảm nhẹ bén, đem các nàng đối thoại nghe xong cái rõ ràng. Người nghe nói sao? Cái gì? Phát tiểu thư kia giá dương cầm. Là chủ trị tiên sinh đưa. Chủ trị hiệu tiên sinh. Phờ răng chủ trị hiệu. Đúng vậy, chính là vị nào? Sao có thể? Ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức này? Chuẩn xác sao? Phi thường có thể tin. Nói nhanh lên, thượng đế nha, này thật đúng là một cái đại tin tức. Ngày hôm qua, chính là ngày hôm qua, không phải có người cấp vạ rèn tiểu thư đưa dương cầm sao. Những cái đó đưa hóa nhân viên tạm thời, liền có một vị phía trước đã tới hịt gì. Đối, tựa như ngươi tưởng như vậy, cái kia quân bắc công phía trước cũng cấp phạt tiểu thư trải qua sống. Sau đó đâu? Khu, hắn uống xong rượu. Liên ở nói chuyện phiếm thời điểm nói lộ miệng. Hắn nói, phía trước có một vị họ chủ trị tuổi trẻ tiên sinh cấp tiền ba khi thập phần khẳng khái. Lúc sau, khuôn bác công lại đối không tin người giải thích nói, chủ trị tiên sinh đến bọn họ tiệm nhạc cụ đặt hàng dương cầm, cũng phân phó bọn họ trực tiếp đưa đến phạt tiểu thư trong nhà. Nga, Nga, không tính sai đi. Thật là phờ răng chủ trị hiệu. Là hắn, trừ bỏ hắn, còn có cái nào họ chủ trị hiệu người trẻ tuổi nhận thức bà tịt tiểu thư cháu ngoại gái đâu. huống hồ Bọn họ đã sớm quen biết lý, quan hệ khẳng định muốn càng thêm thân mật, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy. Ai nha, vị kia quân bác công chưa nói cái kia chủ trì tiên sinh gọi là gì sao? Không có, hắn nói hắn cũng không biết. Bất quá, hắn nhưng thật ra thoáng hình dung một chút đối phương bề ngoài, lúc ấy ở đây người nghe qua sau, đều khẳng định người nọ là Phở giang chủ trì hiệu. Ai, kia nói như vậy nói, chủ trì tiên sinh cùng Phật Tiểu Thư. Chúng ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ẹ tởn tiên sinh? cái này trước không đổi bọn họ như vậy che che giấu giấu nói không chừng còn cố ý ngoại tình huống đâu chúng ta trước chờ một chút nhìn xem lãng nói từ trạch hệ tẩn ra phản ứng nói được cũng là ai ta phía trước còn tưởng rằng chủ trị tiên sinh đối và gens tiểu thư cố ý đâu không nghĩ tới lại là phạt tiểu thư nghe đến đó đùi tương lặng lẽ xoay người thay đổi vị trí tiếp tục chọn lựa tiểu vật phẩm trang sức nàng trên mặt không hề có cảm giác trong lòng lại cảm thấy chuyện này có chút quá xảo Thì ổ đỏ ra hỏa này. Là ở thay ta hết giận. Lại một lát sau, nàng xuyên thấu qua cửa hàng cửa kính trông thấy bà tịt tiểu thư từ đường cái đối diện đi tới. Ở giao lộ, bà tịt tiểu thư cùng mỗi vị thái thái nói chuyện với nhau một lát, lúc sau thực mau liền thay đổi sắc mặt, cũng lập tức xoay người trở về đi, một bộ thực hoảng loạn bộ dáng. Quả nhiên, ở hít gì như vậy giao tế đơn giản địa phương, căn bản không có chân chính bí mật. Bùi tương tuyển hảo chính mình yêu cầu đồ vật, tính tiền sau tản bộ về nhà. Con đường rừng cây thời điểm, vừa lúc gặp được đồng dạng ra tới tản bộ rổ xẹt tở tiên sinh. Tiên sinh, ngươi nghe nói hịch gì mới nhất bắt quái sao? Như thế nào, kế ngươi đã chịu bá tức đại nhân thưởng thức lúc sau, chúng ta nơi này còn muốn ra một vị vương hậu sao? Nếu không phải lời nói, còn có cái gì đại tin tức có thể áp quá ngươi ngày hôm qua nổi bật? À kéo lệ, ta cho rằng trong tương lai mấy ngày, ngươi cùng ngươi dương cẩm sẽ vẫn luôn là đại gia nói chuyện phiếm khi trung tâm đề tài. Bùi tương nhuyễn miệng cười, thực đáng tiếc. Ta có chút không biết cố gắng, cô phụ rồ sẹt thở tiên sinh thâm hậu mong đợi. Ai, ta cùng ta tân dương cầm đều không có giữ được cái kia bị chịu chú mục vị trí, liền một ngày đều không có. Rồ sẹt thở nhún trong mắt toát ra hoặc nhiều hoặc ít tỏ mò thần sắc. À kéo lê, ta tưởng ngươi nguyện ý tự mình giải thích một chút bại trận nguyên nhân. Bùi tương kéo rổ sẹt thở cánh tay, hướng hắn lặp lại một lần ở cửa hàng nghe được nói chuyện. Tiên sinh, từ xưa đến nay, giả sử liền so chính sử càng dễ dàng làm người nói chuyện say xưa. Thực rõ ràng, ta diễn viên chính tên vợ kịch quá mức quang minh chính đại, khuyết thiếu một ít thần bí cùng ái muội hí kịch xung đột, cho nên, liền tích thua ở chủ trị tiên sinh lớn mật hành động dưới. Thờ răng chủ trị cùng diện phạt. Này xác thật ngoài dự đoán, trước đó vài ngày, ta còn tưởng rằng vị kia chủ trị tiên sinh nhìn chúng người đâu. Hắn ở dùng ta đương tấm mộc đùi tương nói thẳng nói, ở ấy mù thời điểm, ta liền nhận thấy được hắn cùng Phạt Tiểu Thư Chi Gian có càng thân mật quan hệ. Vì thế ta còn cố ý đối phạt tiểu thư để qua chủ trì phu nhân tính cách tính tình. Hiện nhiên, bọn họ đã sợ hãi chủ trì hiệu phu nhân, lại tưởng kiên trì chính mình càng tình. Dù sẽ tờ nhựu như mày, hắn biết bùi tương không có khả năng để ý tờ rằng chủ trì hiệu, liền lý trí mà phân tích nói. Nếu muốn tìm cái tấm một, làm tờ giang chủ trì hiệu lưu lại hít gì nguyên nhân cũng đã lừa gạt chủ trì hiệu phu nhân như vậy, của hồi môn phong phú hủ học tiểu thư không phải càng thích hợp sao? Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thập phần tự tin nói. Đại khái là bởi vì ta đã thấy chủ trị phu nhân đi. Ngươi biết đến, chỉ cần không phải ta cố ý trở mặt hoặc là bản thân lập trường tương đối, phàm là cùng ta ở chung quá người, đều rất thích ta. Ta đoán, có thể là vị kia chủ trị phu nhân khen ngợi quá ta đi, lại bị phờ rằng chủ trị hữu nghe được, cho nên, hắn mới tuyển ta làm tấm mục. Đối với bùi tương 10 năm như một ngày ra mặt dày, rồi sẽ tờ đã lười đến cười nhạo. Hắn lược quá có quan hệ chủ trị hữu đề tài chẳng ra mà nhắc tới gần nhất đang ở suy xét một sự kiện. à kéo lê, ngươi cảm thấy nghi tất ly tiên sinh thế nào? phi thường điển hình y lần thân sĩ, trên người mỹ đức rất nhiều, cũng rất có trách nhiệm tâm cùng bao dung tâm, là cái đáng giá tín nhiệm người. ngươi cho hắn đánh giá rất cao. dỗ sẽ tở trầm ngâm nói. bùi tương hơi giật mình, lúc sau lập tức đã nhận ra dỗ sẽ tờ thâm ý. tiên sinh, nghi tất ly tiên sinh là người, cơ hồ không ai có thể lấy ra đại sai tới, hơn nữa tiểu sai cũng rất ít. Ta thật cao hứng có thể trở thành cnì tật ly tiên sinh bằng hữu, vĩnh viên bằng hữu. Giô Tơ bước chân hơi đốn, ngay sau đó thở dài một hơi. Nếu ngươi có thể gả cho hắn, liền trung thân vô ưu. Bùi tương cười nói, ta tin tưởng cnì tật lì tiên sinh khẳng định sẽ trở thành hảo trượng phu hòa hảo phụ thân. Bất quá, ta không phải hắn trong lòng tốt nhất thê tử người được chọn. Giô Tơ nghe vậy, nhướng mày treo chọc nói. À kéo lệ, ngươi không phải luôn luôn nhất tự tin sao? luôn là cảm thấy chính mình là tiểu tiên nữ chung tiểu tiên nữ, ta tin tưởng chỉ cần ngươi nhiều hơn dùng chút tâm tư, khẳng định có thể làm rót giờc nỉ tật lỉ cam tâm tình nguyện về phía ngươi cầu hôn. Tiểu tiên nữ chính là thực kiêu ngạo đùi tương hư nhẹ, tính kế tới liền rất hương sao. Ta còn chờ người khác tới xun xoay đâu. Tiếp nhưng ngàn vạn đừng trở thành một vị tính tình cổ quái lao tiên nữ, sẽ bị cười nhạo. Bị cười nhạo đều là nghèo tiên nữ, nếu ta sinh hoạt giàu có, chính là độc thân đến lão cũng sẽ phi thường được hoang nên. Sẽ tờ biết Bùi Tương cho chính mình mân mê không ít tài sản. Hắn không tế hỏi qua, nhưng trong lòng có một cái đại khái tính ra phạm vi, hơn nữa hắn cho nàng chuẩn bị của hồi môn, cho nên cũng không lo lắng Bùi Tương tương lai gặp mặt Lâm Kinh tế khốn cảnh. Người năm nay mới 23 tuổi, tương lai còn rất dài, không cần sớm như vậy liền tiêu cực đối đãi hôn nhân sinh hoạt. Bùi Tương lắc lắc đầu, ta đối hôn nhân sinh hoạt vẫn là tràn ngập chờ mong, chỉ cần gặp được đúng người. Kia nếu là ngộ không đến đâu. Tha thiếu không ngủ đi. Như vậy, chúc ngươi vận may, thân ái ạ, kẻo lệ tiểu tiên nữ. Chương 225. Có quan hệ dương cầm lời đồn đại ồn ào huyên náo, Diễn Phát vì giữ được chính mình danh dự, không thể không hướng vẫn luôn truy vấn nàng gì bà tịt tiểu thư thẳng thắn chân tướng. Nguyên lai, like, nàng cùng Thở Giang chủ chỉ tiên sinh đã đính hôn, nhưng bởi vì nào đó tạm thời vô pháp khắc phục hiện thực khó khăn, hai người lựa chọn giấu giếm. Ở Diễn Phát thừa nhận bí mật đính hôn chuyện này sau, Thở Giang chủ chỉ tới cửa bái phòng bạ tịt thái thái cùng bà tịt tiểu thư. Hắn một bên khẩn cầu hai vị trưởng bối tha thứ, một bên kể rõ chính mình đối phạt tiểu thư tình yêu, vì thế thực mau phải tới rồi bà tịt mẹ con thông cảm cùng thừa nhận. Lúc sau, hẹt tần vợ chồng cũng chính thức tới cửa bái phòng bà tịt ra, cùng diễn phạt chân thành mà nói chuyện với nhau một lát. Nhưng là, tất cả mọi người rõ ràng, đoạn cảm tình này chung lớn nhất trở ngại kỳ thật là rốt quận chủ trì hiệu phu nhân. Cho nên, ở công khai đính hôn quan hệ sau, thờ răng chủ trì hiệu lại lần nữa vội vàng rời đi hít gì. Tính toán phản hồi ân tư khang bá trang viên du thuyết hắn mợ kiêm nuôi nắng người. Có này phiên khúc chiết, hơn nữa phở răng chủ chỉ phía trước liên tiếp tiếp cận bùi tương quá giới hành vi, thích gì cư dân đối hai vị người trẻ tuổi đánh giá hạ thấp rất nhiều. Ngay cả luôn luôn tương đối tôn sùng rển phạt cứng cỏi tính tình lì tật lì tiên sinh, đều tỏ vẻ thất vọng. Trong lén lút, hắn đối bùi tương cảm khái, xem ra phía trước ẻm mà không thích phạt tiểu thư vẫn là có vài phần đạo lý. Từ nào đó trình độ đi lên nói Em tân bằng hữu hạ gì ý sở mít tiểu thư tựa hồ càng có một ít tốt đẹp phẩm cách. Bởi vậy có thể thấy được, ở giao bằng hữu cùng giám định người loại sự tình này thượng, em mạ hữu hạ tiểu thư vẫn là có vài phần thiên nhiên lanh lợi. Bùi tương mỉm cười, nàng kiến nghị nì tật lì tiên sinh có thể giáp mặt khích lệ em mạ, nì tật do dự một lát sau, cự tuyệt cái này kiến nghị. Bởi vì hắn cảm thấy, vẫn là không nên cổ vũ em mạ hư vinh tâm. Khi gì sinh hoạt như cũ đơn giản nhã. Một chuyện nhỏ là có thể làm đại gia nói chuyện say xưa rất nhiều thiên Bùi tương ở bận rộn rất nhiều, thực hưởng thụ như vậy thư hoàn an bình không khí, cho nên tự cấp thì ô đỏ tin trung, khó tránh khỏi sẽ ở chính sự ở ngoài nói chuyện nhiều nói chuyện bên người người cùng sự. Ngay nọ, nàng ở tin trung viết nói. Bởi vậy có thể thấy được, Nhi Tất Lì Tiên sinh thật là một vị phi thường có phong độ thân sĩ. Lần nọ vũ hội thượng, đương khuyết thiếu tu dưỡng tổng vợ chồng lệnh nhà xuất thân không tốt sở mít tiểu thư thời điểm, chưa bao giờ thích khiêu vũ hắn chủ động mời mít tiểu thư đương bạn nhảy tốt lắm giữ gìn một cái tiểu cô nương lòng tự trọng mặt khác đáng giá nhắc tới chính là ở ra tổ chức tiệc tối thượng ta ăn tới rồi hương vị tươi ngon sò biển làm cùng tôm hùng thịt đối với hit gì các bằng hữu không quá hiểu biết ta gì ứng xử chuyện này ta thật là cảm thấy vạn phần may mắn trừ bỏ dội sệt tở tiên sinh ngoại hắn trước kia thường xuyên có thể thu được trường học gửi cho hắn học sinh khỏe mạnh tình huống phản hồi báo cáo đại gia ánh mắt đều thực thân thiện ta cảm thấy về ẩm thực tự do phương diện ta càng thích ghét gì ai viết đến nơi đây ta đều không quá tưởng lại đi london nơi đó không khí cùng ẩm thực thật không xong thì ố đỏ ở hồi âm trung viết nói a kéo lệ tỷ tỷ từ ngươi miêu tả tới xem thích giúp đỡ mọi người lì tất lì tiên sinh sắc thật là một vị địa đạo thân sĩ điểm này cùng Am rất giống bọn họ đều có một bộ phù hợp truyền thống tiêu chuẩn giá trị quan thương tiếc nhỏ yếu yêu quý lễ nhượng nữ tính Thời khác mấu chốt nguyện ý vì ở vào nhược thế một phương động thân mà ra, ham thích với đảm đương mọi người người bảo vệ, ta thật cao hứng ngươi có thể kết bạn như vậy có trách nhiệm tâm bằng hưu. Viết đến nơi đây, trong lòng ta bỗng nhiên sinh ra một tia bất an, ạ kéo lệ tỉ tỉ, ta có phải hay không không tốt? Ngươi sẽ đối ta thất vọng sao? Cùng li đi tất ly mấy năm nay trường ổn trọng thân sĩ so sánh với, ta làm không được như thế mọi mặt chú đáo. Có rất nhiều lần, ta cũng là ở xong việc kinh cắt bằng hưu nhắc nhở mới phản ứng lại đây. Ta đều không có nhận thấy được phụ cận xa lạ nữ tử mẫn cảm bi thương cảm xúc, tựa hồ ở bất chi bất giác trung liền bỏ qua hoặc là lánh đãi một ít người. Đặc biệt là ở vũ hội thượng, ta luôn là không thể làm sở hưu thuộc nữ đều cảm thấy ta tôn trọng cùng yêu quý, có chút bằng hưu thậm chí huyển chuyển phê bình ta quá mức lạnh nhạt cùng ý chí sát đá. À kéo lệ tỉ tỉ, ta thật sự nỗ lực qua, chính là ta chính là làm không được quá mức cấn cần, đem các nàng hỉ nộ ai nhạc đều biến thành trách nhiệm của chính mình. Bùi tương đọc được này phong hồi âm sau, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng nàng còn là phi thường kiên nhẫn mà trả lời thì ổ đỏ vấn đề. Thi ố đỏ, ngươi như bây giờ liền rất hảo. Mỗi người tính cách khác nhau, ở làm người xử thế phong cách thượng tự nhiên cũng bất đồng, chỉ cần không chủ động thương tổn vô tội người, lựa chọn một loại làm chính mình cảm thấy thoải mái vui sướng cách sống, lại có cái gì không đối đâu. Ta càng sẽ không bởi vậy mà đối với ngươi cảm thấy thất vọng, thi ố đỏ, ngươi là của ta bằng hữu cùng đồng bạn. Ta đương nhiên càng thêm coi trọng ngươi hỉ nộ ai nhạt, mà người xa lạ tâm tình, đều có bọn họ bạn bè thân thích để ý. Nhắc tới Kỷ Tất lì tiên sinh, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn cùng William cũng không phải phi thường giống nhau, ít nhất, hắn so William càng có quyết đoán, càng hiểu được như thế nào quan tâm bên người người. Đương nhiên, ta cũng không phải ở chỉ trích William không thành thục, tựa như ta vừa mới nhắc tới như vậy, tính cách bất đồng người, sự sự phong cách khẳng định là tồn tại sai biệt. Ở chỗ này, chúng ta chỉ là đơn giản mà thảo luận một chút nghỉ tật lì tiên sinh trên người hảo phẩm chất có lẽ là bởi vì hắn sớm coi như ra làm chủ duyên cớ hắn tâm linh càng thêm tự do cùng bờ bãi cũng càng có nào đó càng cao trình tự nhân từ chi tâm hắn quan tâm quận nội công cộng sự vụ quan tâm từ thiện cùng xã hội ổn định quan tâm thổ địa nông cày cùng bình thường người lao động quan tâm mỗi một cái bằng hữu hắn làm việc điểm xuất phát cùng nghỉ tật lì gia tộc tổng thể ích lợi không có đặc biệt đại quan hệ theo ta thấy tới hắn là thật sự ở nỗ lực gánh vác khởi một loại xã hội trách nhiệm, có một loại liên bần tích nhược kỵ sĩ tinh thần, hắn cũng không có đem một họ nhất tộc được mất tốt xấu đặt ở thủ vị. cảm ơn ạ kéo lệ tỉ tỉ an ủi ta, Thì ố đỏ nghiêm túc mà viết nói, tựa như ạ kéo lệ ngươi coi trọng ta giống nhau, ta cũng thập phần chú ý ngươi hỉ nộ ai nhạt, cùng không quan hệ người xa lạ cùng không thân bằng hưu so sánh với, ta nhất để ý ạ kéo lệ ngươi cảm thụ cùng tâm tình, ta tưởng chúng ta tại đây phương diện đã đạt thành chung nhận thức chính là đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở quan trọng nhất nhân thân thượng đến nỗi William cùng lì tật lì tiên sinh bản tính tính tình hay không tương đồng ta tạm thời không phát biểu ý kiến bởi vì ta xác thật không có cùng lì tật lì tiên sinh thâm nhập tiếp xúc quá vô luận nói cái gì đều có chủ quan ước đoán hiềm nghi bất quá ta từ người đối lì tật lì tiên sinh siêu cao đánh giá trung phòng đoán ra vị kia lì tật lì tiên sinh nhất định yêu cầu một vị hiền huệ quản gia hơn nữa tin cậy sùng bái hắn thế tử chỉ có như vậy cũng chỉ có thể như vậy Hắn mới có thể chuyên tâm làm một người kỵ sĩ. Vì dơm ra địa phương công cộng sự vụ phụng hiến hắn trách nhiệm tâm. Hắn cũng nên là một vị không màng danh lợi thả không có nhiều ít dạ tâm hương thân. ở hôn nhân phương diện có phi thường truyền thống cấp bậc quan niệm. Tựa như người phía trước nhắc tới như vậy, hắn tán đồng tư sinh nữ quan miss tiểu thư cùng nông phu martin hôn sự. Đồng thời cho rằng, miss tiểu thư cổ vũ sở mít tiểu thư ái mộ ngục sư tổng tiên sinh là không hiện thực. Hắn bản nhân nhất định là thế tục hôn nhân quan niệm giữ gìn giả, nói như vậy liền cùng ta khuyết thiếu rất nhiều cộng đồng đề tài. Bởi vì theo ý ta tới, cá nhân phấn đấu cùng tiên minh cá tính cũng đủ đền bù xuất thân mang đến cực hạn tính. Thậm chí, chân chính thông minh tài trí so cái gọi là thổ địa cùng tước vị càng có thể chứng minh một người tôn quý trình độ, giao bằng hữu như thế, tìm kiếm hôn nhân bạn lữ cũng thế. Nhân sinh dài lâu, lại nhiều tài phú cũng là hữu hạn, lại cao quý xuất thân cũng bất quá là khởi điểm tốt hơn mà thôi, ai cũng không biết 10 năm sau sẽ phát sinh cái gì, có lẽ nhất thành bất biến có lẽ nghiêng trời lại đất chỉ có linh hồn thượng loang loáng sáng lạn cùng lẫn nhau tâm linh phù hợp ràng buộc mới có thể mang cho một đoạn hôn nhân vô hạn sung sướng thoải mái cùng vĩnh không khô kiệt lực hấp dẫn đó là ta hướng tới tình yêu Bùi tương có chút kinh ngạc với này phong thư phần sau bộ phận nội dung bởi vì nàng không nghĩ tới chưa tốt nghiệp đại học thì ổ đỏ thế nhưng đã bắt đầu tự hỏi hôn nhân cảm tình vấn đề hơn nữa còn ở viết cho nàng tín hàm chung như thế nghiêm túc biểu đạt ra tới nói thật đối với tương lai một nửa kia Bùi tương bản thân đều không có đặc biệt rõ ràng nhận chi. Nàng chỉ biết, thời cơ tới rồi, tình yêu tự nhiên buông xuống, ai làm nàng động tâm, ai chính là cái kia chính xác người. Xuất phát từ nào đó trực giác cùng cẩn thận, bùi tương không có tại hạ một phong hồi âm trung tiếp tục thảo luận có quan hệ cảm tình đề tài, cũng theo bản năng mà giảm bớt một ít hàng ngày việc vặt ký lục. Nàng dùng càng nhiều độ dài thương thảo chính sự cùng thi ổ đỏ tương lai phát triển, cũng bắt đầu nghiên cứu tân đầu tư phương hướng thì ố đỏ phảng phất không có nhận thấy được bất luận cái gì bất đồng. Hắn ở không chậm trễ chính sự rất nhiều, như cũ ở mỗi phong thư trung hướng buổi tương tự thuật hắn sinh hoạt hàng ngày việc nhỏ. Từ thời tiết đến mặc quần áo, từ bữa sáng đến buổi chiều trà, hắn đã đổi mới may vá. Hắn chán ghét nào đó sinh hoạt thói quen lôi thôi đồng học. Hắn như cũ thích ngủ tư hiệu sách một chất thang lầu. Hắn phun tào góc đường lộ thiên cà phê khó uống. Hắn thậm chí không giấu giếm một ít nữ nhân đối hắn kỳ hảo. Nhiều vô số, có tốt có xấu. Cái này làm cho bùi tương sinh ra một loại ảo giác, nàng cùng thi ô đỏ chưa bao giờ tách ra, hắn liền sinh hoạt ở nàng bên người, nàng hiểu biết hắn hết thể thật nhỏ thay đổi. Hôm nay, khích gì lại náo nhiệt lên? Nguyên nhân là, Smith tiểu thư ở tản bộ thời điểm bị lưu lạc dịp xì người cướp bóc. May mà lúc ấy có một vị thân sĩ ở phụ cận trong rừng đi săn, hắn nghe được hạ gì y e Smith tiếng kêu cứu, kịp thời đổi tới cũng dọa chạy những cái đó dịp xì người. Đây là một màn phi thường kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng. Cho nên, gần đây vẫn luôn ham thích với làm ai mối em mà hủ học tiểu thư lại lần nữa hưng phấn lên, nàng phát ra từ nội tâm mà cho rằng, nàng vì bạn tốt sở mít tiểu thư tìm kiếm tới rồi tân nhân duyên. Đối với em mà nóng lòng muốn thử, lì tất lì tiên sinh biểu hiện ra ngoài rõ ràng không tán đồng. Dù cho phát hiện sở mít tiểu thư một ít ưu điểm, nhưng hắn như cũ cho rằng hạ gì ý sở mít không thích hợp trở thành một vị hương thân thế tử. Đương nhiên, chỉ cần vị kia điều kiện không tồi hương thân cũng đủ lý trí thanh tình nói cũng sẽ không đối một vị thân thế không do nữ giáo học sinh động tâm. Có thể nghĩ, Nhi Tất lì cùng em mã lại lần nữa nổi lên tranh chấp, mà bùi tương tắc trước sau trở thành này đối hoan hỉ hoan ra nói hết đối tượng. Tiến đi đầy mặt ý chí chiến đấu em mã sau, bùi tương tiếp tục viết phía trước không có viết xong tín hàm. Bởi vì thu tin người là thường xuyên chia sẻ sinh hoạt hàng ngày thì ô đỏ, cho nên nàng thực tự nhiên mà miêu tả vừa mới phát sinh sự tình. Nàng viết nói, cùng em mã lý tưởng chủ nghĩa so sánh với, Nghị tất lỷ tiên sinh suy tính liền càng vì thực tế cùng chú đáo Quan trọng là, vị kia cứu người hảo tâm thân sĩ rõ ràng không có dư thừa ý tưởng Hắn cũng không có bị sở mít tiểu thư dịu ngoan cùng mỹ mạo hấp dẫn Mà sở mít tiểu thư tuy rằng cảm kích vị kia tiên sinh Nhưng nàng nhìn về phía hắn trong ánh mắt, khuyết thiếu khinh mộ cùng tình yêu Thực rõ ràng, đây là em mà một bên tình nguyện Tại đây phong thư chung, bùi tương không có nói ra hạ gì Ả sở mít thích nghị tật lỷ tiên sinh sự thật này. Bởi vì này rốt cuộc đề cập tới rồi một cái nữ hài nhi yêu thầm, như phi tất yếu, nàng cũng không sẽ tùy ý làm luận. Chính là, liên tiếp tự xưng đối nam nữ cảm tình vi diệu biến hóa thập phần không mẫn cảm thì ô đó lại ở hồi âm trung, lại lần nữa thể hiện rồi hắn đối nhân tính thấy rõ lực. A kéo lệ tỷ tỷ, Thượng Phong Thư nhắc tới anh hùng cứu mỹ nhân cái này đề tài, làm ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu Sở Mít tiểu thư nhất định phải đối mộ vị anh hùng sinh ra hảo cảm nói, Ni Tất lì tiên sinh cũng kỳ thật càng phù hợp điều kiện. Ngươi xem đem sở mít tiểu thư từ cướp bóc phạm trong tay cứu ra cùng đem sở mít tiểu thư từ vũ hội lạnh nhạt xấu hổ chung giải cứu ra tới này hai việc kỳ thật đều thuộc về anh hùng cứu mỹ nhân phạm chủ nhưng y đi theo ta đối sở mít tiểu thư tính cách phân tích nàng hẳn là càng thêm cảm kích nghỉ tật lì tiên sinh cho nên nếu bù học tiểu thư nhất định phải là mai mối nói không ngại tác hợp một chút nàng hai vị bạn tốt nói tới đây ta nhưng thật ra thực sự có chút thế nghỉ tật lì tiên sinh hôn sự sốt ruột hắn năm nay có 36 7 8 tuổi đi À, kéo lệ tỷ tỷ, ta phải cùng ngươi nói một kiện có chút đáng sợ sự tình, ta gần nhất vẫn luôn đi theo do bất oản nô lệ bá tước bên người làm việc, gặp được không ít 40 tuổi hướng lên trên thân sĩ nhóm, không đề cập tới bọn họ tài cán nhân phẩm như thế nào, bọn họ ngoại tại hình tượng cũng thật đủ lệnh người cảnh giác tiếng đối. Mập mạp cùng hói đầu quả thực tựa như ác mộng giống nhau, cuốn lấy bọn họ chung đại đa số người. Đương nhiên, bọn họ chung một ít người là có thực tốt sinh hoạt thói quen, nhưng chính là ngăn cản không được tóc ngày càng thưa thớt. Ta mặt bên hỏi thăm một chút, loại này hiện tượng tựa hồ cùng gia tộc huyết thống có quan hệ, không chỉ có ảnh hưởng chính mình, còn sẽ ảnh hưởng hậu đại. Có một số người, ở 40 tuổi phía trước tóc nồng đậm, nhưng là theo tuổi tăng trưởng, thực mau liền sẽ giống bọn họ tổ phụ cùng phụ thân giống nhau, yêu cầu đỉnh đầu hoặc là mấy đỉnh chất lượng tốt đẹp tóc giả. Ai, nói lên cái này bất đắc dĩ hiện thực vấn đề, ta liền không thể không thêm vào để một câu ta đối gỡ giảng ra tổ tiên nhóm cảm kích chi tình. Bởi vì vô luận là gia tộc bức hỏa vẫn là ta phụ thân, bọn họ phát lượng đều dị thường nồng đậm, cái này làm cho ta giảm bất đối tương lai nào đó sầu lo chi tình. Chính là những người khác, liền chưa chắc có như vậy may mắn. Vương thị ố đỏ gửi thư, bùi tương theo bản năng mà bắt đầu hồi ước nàng ở đồn trang viên gặp qua những nhân vật này chân dung, theo sau lại đột nhiên lắc lắc đầu. Nàng tâm nói, chính mình đây là bị thị ố đỏ nói cấp mang oai, chứ không đề cập tới những cái đó bức hỏa khẳng định là trải qua họa sư mỹ Nhan. Chỉ nói nỉ Tất Lì tiên sinh Nam Chính thân phận, như thế nào sẽ đầu chọc đầu. Vô luận nào buồn tình yêu tiểu thuyết, Nam Chính tất nhiên sẽ không hói đầu nha. Chính là tác giả luận quẩn trong lòng muốn như vậy viết, các độc giả cũng sẽ ngăn cản như vậy thẳng kịch. Tư kỳ quái trong ảo tưởng tránh thoát ra tới, đùi tương trừng mắt trên mặt bàn giấy viết thư hít sâu. Nàng đông nhiên ý thức được, thì ố đỏ cái này ra trắng hắt nhân giá hỏa vẫn luôn lời nói có ẩn ý nha. Tuy rằng hắn tán dương nỉ Tất Lì, khẳng định N Không có nói một câu nỉ tật lì khuyết điểm cùng nói bậy, chính là, này giữa những hàng chữ, trà trà hơi thở ập vào trước mặt. Gì? Ta thế nhưng bị tiểu tử này kịch bản. Bùi tương có chút khiếp sợ, nàng kéo ra ngăn kéo, đem thì ổ đỏ trước kia viết cho nàng tin lấy ra, lấy ra có quan hệ nỉ tật lì tiên sinh bộ phận đọc lại một lần. Quả nhiên không phải ảo giác, gia hỏa này. Liên ở bùi tương cân nhắc thì ồ đỏ trước kia đều nói qua này đó trả ngôn trả ngữ thời điểm. Haji E. Smith đầy bụng ưu sầu mà bái phòng Emma, lẩm bẩm mà nói ra nàng lại lần nữa thất tình sự thật. Emma khiếp sợ cực kỳ, như thế nào sẽ, ta không phát hiện S.M. ổ tiên sinh khuynh mộ mặt khác nữ tính nha. Ngươi phía trước không phải còn cho hắn băng bó quá miệng vết thương sao? Haji E. cũng lộ ra khiếp sợ biểu tình. S.M. ổ tiên sinh? Cái gì S.M. ổ tiên sinh? Emma, này cùng S.M. ổ tiên sinh có quan hệ gì? Ngươi không phải đã nói, ngươi thích hắn sao? Không ta không thích hắn. kia anh hùng cứu mỹ nhân, ta nói chính là Ly Tật Ly Tiên Sinh nha. em mạ hơi hơi hé miệng, khiếp sợ, khổ sở, không thể tưởng tượng vân vân tự phân dũng tới. Ly Tật Ly, rốt giờ Ly Tật Ly Tiên Sinh, đúng vậy, lần đó vũ hội, ta lại như vậy cảm kích Ly Tật Ly Tiên Sinh. em mạ tiểu thư, là ngươi cổ vũ ta, ngươi nói không cần quá mức để ý thân phận cấp bậc trinh lệnh, ngươi nói ta đang giá càng tốt, chỉ cần ta thích, cho nên ta mới có dũng khí thích thượng nỉ tật ly tiên sinh. Như vậy, ngươi nói cho nỉ tật ly tiên sinh sao? Hắn lại như thế nào hồi phục ngươi? Hạ Dĩ Yet không có chú ý tới vẻ mà trong mắt toát ra thống khổ, nàng vẻ mặt bi thương mà nói: "Ngày hôm qua, ta đi đồn một trang viên bên ngoài đường nhỏ thượng chờ đợi nghỉ tật ly tiên sinh xuất hiện, ta liền tưởng cùng hắn lên tiếng kêu gọi mà thôi. Lại vừa lúc nhìn thấy, nhìn thấy hắn cùng vạ rèn tiểu thư sóng vai đi tới. Hai người vừa nói vừa cười, ta cũng không biết vì cái gì" ngay cả vội trốn đến đại thụ mặt sau. Sau đó, sau đó nghe được hai người tại đàm luận cái gì tân hôn, Hoa Viên thấy một cái nhà ấm, nhi đồng phòng, trong nhà giấy dán tường muốn đổi Tân Linh Tinh. Vu Khắc tiểu thư, ta tin tưởng bọn họ ở thảo luận như thế nào nạp lại Hoàng Đô nghèo trang viên. Này, này không phải đại biểu. Nói tới đây, Hạ gì ủy em khụt khịt một tiếng, nàng thật sự không đành lòng chính miệng nói ra trong lòng phỏng đoán, nhưng là em mã lẩm bẩm mà nói tiếp nói. Nạp lại Hoàng đồ nghèo trang viên. Bọn họ ở vì kết hôn làm chuẩn bị đi. À tèo lại muốn trở thành đồ nương trang viên nữ chủ nhân. Hạ Dị yẹt e nghẹn ngào vô ngữ, yên lặng ai điếu nàng lần thứ hai yêu thầm. Emma cảm thấy thống khổ cực kỳ, nàng lúc này mới rõ ràng mà ý thức được, nguyên lai nàng vẫn luôn thật sâu ái mộ nghỉ tật lỉ tiên sinh. Chờ đến Hạ Dị yẹt thất hồn lạc phách mà rời đi sau, Emma rốt cuộc che giấu không được trong mắt nước mắt. Ngay kế buổi sáng, em mà hù hạc tiểu thư bái phòng bồi tường nàng ngồi ở dưới ánh mặt trời bưng lên ấm áp hồng trà. Lại cảm thấy cả người rách run. Bùi tương nhìn vài lần muốn nói lại thôi em ạ trong lòng dâng lên một tia tò mò. Em ạ À kéo lệ, ngươi, ngươi gần nhất có tính toán kết hôn ý tưởng sao? Em à huyền chuyển hỏi ra trong lòng ấp ủ hồi lâu vấn đề. Hỏi xong lúc sau, liền mắt trông mong mà nhìn bùi tương, lại thấp thỏm lại lo âu lại bi thương. Bùi tương động tác một đốn, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá em à ủ hạc thần sắc. Đã khóc. Mất ngủ. Sợ hãi, hối hận cùng bi thương. Thấp thỏng, mong đợi cùng ẩn nhẫn. Nàng nghĩ đến ngày hôm qua buổi sáng bay nhanh tặng đến đại thụ sau hạ gì y Smith lại hồi ức một chút nàng lúc ấy đang ở cùng nì tật lì nói chuyện phiếm đề tài nội dung, trong mắt hiện lên hiểu ra. Ta 23 tuổi, gần nhất đúng là suy xét những việc này. Ở suy xét nha, kia, người nọ tuyển định sao? Là, ta nhận thức người sao? Bùi tương thản nhiên cười, nói này đó còn hay còn sớm, chỉ có rổ xệt tở tiên sinh tỏ thái độ đồng ý có một số việc mới có thể công bố đi ra ngoài. Lời này nghe vào em mạ trong ai, cơ hội là tương đương đang nói, thì tất lì tiên sinh còn không có hướng rổ sệt tở tiên sinh chính thức đưa ra cầu thú bùi tương tình cầu, cho nên, nhà gái lúc này cũng không phương tiện quá nhiều lộ ra nào đó tin vui. Ta đã biết, à kéo lệ, à, ta bỗng nhiên còn có chút sự tình muốn làm, ta, ta đây liền trước rời đi, tái kiến, và dên tiểu thư. Bùi tương hơi hơi gật đầu, tái kiến, hủ thật tiểu thư, chúc ngươi hạnh phúc. Em mạ miễn cưỡng cười, cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không hạnh phúc. Chờ đến em mạ rời đi, đùi tương khiến cho người bị xe, trực tiếp đi đổ nẻo trang viên. Nhi tất lì tiên sinh, em mạ vừa mới đi tìm ta, hỏi ta một chút sự tình, sau đó liền rất thương tâm. Ta cho rằng ngươi nên đi an ủi nàng một chút, đem một chút sự tình nói rõ. Em mạ hỏi cái gì? Nhi tất lì nghe nói em mạ thương tâm, thập phần nôn nóng. Nàng hỏi ta có phải hay không lập tức liền phải kết hôn, lại hỏi ta kết hôn đối tượng là ai? Nàng là phủ nhận thức. Nay có cái gì thương tâm, từ từ, à kẹo lệ, ngươi muốn kết hôn. Ly tất ly có chút ngạc nhiên. Đương nhiên không có bụi tương tinh danh cười, chính là, nào đó ngốc cô nương cho rằng ngươi muốn cùng ta kết hôn, cảm thấy bi thương cực kỳ, vành mắt đều đỏ. Ngươi cùng ta kết hôn. Vui đùa cái gì vậy? hiển nhiên, em mạ hiểu lầm. Ly tất ly tiên sinh, ta cho rằng có chút tâm ý còn cần ngươi tự mình nói ra, mà không phải làm ta cái này người ngoài đại lao. Nghi tất lý ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, hắn nghi hoặc mà nhữ như mày, thuận tiện sửa sang lại một chút ý nghĩ, theo sau, hắn lập tức ý thức được bùi tương muốn biểu đạt ý tứ. Vì thế, kinh hỉ chi tình chiếu sáng hắn cả khuôn mặt. À kéo lệ, ý của ngươi là, thượng đế nha, em mà nàng, nàng, ha ha, từ từ, à kéo lệ, ngươi không có tính sai đi. Ta mấy ngày hôm trước còn cùng em mà đã xảy ra tranh chấp, nàng, nàng không có chán ghét ta liền không tội. tương mày. Trêu chọc nói, ngươi nếu là không tin nói, coi như ta hôm nay chưa từng có đến đây đi. Ai, em mạ thương tâm qua đi, liền có thể quên đi quá khứ bắt đầu tân sinh hoạt, nàng giàu có, thông minh lại xinh đẹp, nhất không thiếu người theo đuổi. Nhi tất lì vội vàng nói, à kéo lệ, ta còn là tương đối tin tưởng ngươi sức phán đoán. Vậy ngươi như thế nào còn đứng ở chỗ này? Trả lời bùi tương, lạc nì tất lì tiên sinh gấp không chờ nổi ra cửa bóng dáng. Bùi tương theo bản năng mà nhìn nhiều liếc mắt một cái tóc của hắn trạng mạng thời điểm hạt phỉ tòa nhà truyền ra một cái tin vui nỉ tật lì tiên sinh hướng ủ học tiểu thư cầu hôn thành công hơn nữa vì chiếu cố hữu học tiên sinh mẫn cảm yếu ớt thần kinh nỉ tất lì tiên sinh sẽ ở hôn sau rời đi hắn đồ nẻo trang viên dọn đến hạt phỉu dinh thự cư trú đây là một cái đại hỷ tin ở bùi tương viết cấp thị ô đỏ tiếp theo phong thư hàm trung nàng đem tin tức tốt này chia sẻ cho đối phương vì thế nàng liền không còn có từ thị ô đỏ thư tín trung đọc được có quan hệ tật lì tiên sinh trả ngôn trả ngữ Từ nay về sau, vô luận nàng như thế nào khích lệ vị kia bằng hữu, thì ố đỏ đều chân thành nhận đồng nàng quan điểm, cũng cực kỳ lý trí khách quan mà cho rằng, lǐ tất lǐ tiên sinh trên người có rất nhiều đáng giá học tập ưu điểm. Hắn là một vị thập phần kết xuất, hơn nữa đáng giá hủ học tiểu thư phó thác trung thân đáng tin cậy thân sĩ. Thì ố đỏ ở mới nhất một phòng gửi thư có ích xinh đẹp hoa thể tiếng Anh nhiệt tình mà khen ngợi lǐ tất lǐ tiên sinh. Chương 226 Em mà cùng lǐ tất lǐ hôn lễ ấm áp lãng mạn. Xem lễ lúc sau, bùi tương liền ngồi lên xe ngựa rời đi hít ngũ gì, nàng còn cần đi London tham gia bạn tốt ạ Linz cùng Norten hôn lễ. Từ ở ghế mù phân biệt sau, ạ Linz cùng Norten chi gian cảm tình ngày càng gia tăng. Hai tháng trước, Norten cầu hôn thành công, hiện giờ, hắn sắp cùng âu yếm cô nương ở thánh đàn trước ưng thuận nhất sinh nhất thế lời hứa. Bùi tương đến London sau, không có giống như thường lui tới như vậy ở nhờ ở ước tử tức phủ, nàng vừa xuống xe ngựa đã bị chuẩn tân nương đoạt tới rồi van lở AES ra đã khẩn trương lại hưng phấn hạ van l a -e -h -h nhu cầu cấp bách bùi tương làm bạn nàng có một bụng lặng lẽ lời nói muốn cùng khuê mật giảng à kéo lệ ngươi như thế nào không còn sớm điểm tới thượng đế nha khi ta đáp ứng nọt tờn cầu hôn thời điểm ta nhiều hy vọng ngươi có thể ở ta bên người nha ta đặc biệt yêu cầu ngươi cổ vũ cùng chúc phúc Bùi tương một bên giúp hạ linz kiểm tra hôn lễ ngày đó yêu cầu đeo châu đáo một bên cười treo kẹo nói nếu như vậy yêu cầu ta ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đáp ứng nọt cầu hôn Ta nghe van lở e. phu nhân nói, nọt nó tẩn thơ 14 hàng còn không có ngâm nga xong đâu, ngươi liền nóng vội mà kêu ta đã ứng. Lúc ấy nếu là có mục sư ở đây, ngươi nói không chừng lập tức liền tốn nọt thân thể. Ai nha ai nha, mụ mụ như thế nào cái gì đều nói ra đi, Alinche lại hơi hơi đỏ lên khuôn mặt, dùng làm lúng ngự khí hoán giận nói, ta trộm nói cho nàng cầu hôn chi tiết thời điểm, nàng rõ ràng đáp ứng ta muốn bảo thủ bí mật. À kéo lệ, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Ngươi cũng không thể cùng ta mụ mụ giống nhau chê cười ta. Bùi tương chớp chớp mắt, kia đến xem ngươi như thế nào hối lộ ta. Ta người này trí nhớ trong chốc lát một hồi lâu hư. Vì thế, Bùi tương được đến một đại hộp vã linh dâu yếm hạnh nhân mật ong bánh trắng làm. Hồng trà bưng lên thời điểm. Bùi tương mở ra bánh quy hộp, ở lượn lờ trà hương cùng mật ong cả rẹ mèo điểm mỹ hương vị chung. Hai cái nữ hải tử nhìn nhau cười. Các nàng phảng phất lại về tới lúc trước ở cổ dân phu nhân nữ giáo cầu học khi nhật tử ấm áp mà thích ý. Cùng thời gian, chuẩn tân Lang cũng cùng chính mình bạn thân William gỡ giảng tụ ở bên nhau cho hết thời gian. Hai người trước tiên ở bóng bàn trong nhà đánh một ván, rồi sau đó liền ở phòng nghỉ ngoại sân phơi ngồi xuống dưới, một bên uống rượu một bên tán gấu. Nói nói một ít luôn sau an bài, đồng nhiên phát hiện hôm nay William phá lệ nói nhiều, cơ hồ đáp lại hắn mỗi một câu. Hắc, William, người làm sao vậy? Người thường lui tới đều không thế nào phản ứng ta lại nhải, hôm nay lại là như vậy cổ động. Ngươi là ở thay ta khẩn trương sao? William sửng sốt một chút, theo sau lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Chính ngươi đều không khẩn trương, ta như thế nào sẽ thay ngươi khẩn trương? Norton, bằng hữu của ta, chúc mừng ngươi sắp tiến vào một cái mới tinh nhân sinh giai đoạn, chúc phúc ngươi. Norton nhết miệng cười, dơ lên chén rượu chạm chạm William cái ly, lúc sau uống một hơi cạn sạch. Vậy ngươi vì cái gì như vậy không thích hợp nhi? Norton buông chén rượu, tiếp tục dò hỏi tới cùng chẳng lẽ là bởi vì rất cao hứng. Ai nha, William, ta thật không nghĩ tới, ta ở ngươi trong lòng lại là như vậy quan trọng, hắc <cười> hắc. William lắc lắc đầu, túi đầu uống rượu, trầm mặt không nói. Nó trong mắt vừa chuyển, liền đại khái đoán được William khắc thường chân chính nguyên nhân. Vì thế, hắn hỏi dò. William, buổi sáng nhìn thấy ạ kéo lệ thời điểm, ngươi như thế nào vẫn luôn đứng ở trong một góc. Ngươi lúc ấy suy nghĩ cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cái thứ nhất tiến lên cùng ạ kéo lề chào hỏi đâu. William trầm ngâm một lát, lựa chọn hòa hảo bằng hữu nọt tờn nói chút trong lòng lời nói. Phía trước, chắc lót kẹ gì cùng ta nói chuyện, nàng chỉ ra, vì duy trì thì ô đỏ sự nghiệp, ta phụ thân vô cùng có khả năng đem đại bộ phận tài sản riêng để lại cho hắn, bực này vì thế đem gỡ giảng ra tộc tổng thể tài phú một phân thành hai, là không quá sáng suốt. Cho nên, nàng kiến nghị ta thận trọng đối đai chính mình hôn nhân lấy ứng đối không quá lạc quan tiền cảnh. Noton sơ sơ cảm, thấp giọng nói, ta mẹ nó ý tứ là, nếu ngươi tương lai nhạc phụ cũng đủ quyền cao chức trọng nói, gờ rằng đại nhân tự nhiên muốn băn khoăn đối phương cái nhìn. đương nhiên, mặc dù gờ rằng đại nhân nhất định phải chia đều ra sản nói, ngươi tương lai thuê tử mang đến phong phú của hồi môn cũng có thể đền bù này đó tổn thất, tiếp tục bảo đảm đời sau nước tử tức phủ thể diện rộng rãi sinh hoạt điều kiện. này xác thật là chặt lọt kệ gì ý tưởng. William đạm thanh nói. Nhưng ngươi lại không quá đồng ý. Norton hiểu rõ. William ngữ khí nghiêm túc, "Ta phụ thân tiếp nhận gỡ giảng gia sản nghiệp tổ tiên sau, thông qua chính mình nỗ lực làm tài sản phiên bội, mới có hiện giờ tài phú. Ta là hắn tự mình dạy dỗ lớn lên người thừa kế, từ mười mấy tuổi bắt đầu liền đi theo hắn bên người học tập, nếu là không thể dựa vào chính mình bản lĩnh đem gỡ giảng gia tộc phát dương quang đại, còn không bằng làm thì ô đỏ kế thừa này phân gia nghiệp." Norton đương nhiên lý giải nhà mình huynh đệ kiêu ngạo, đồng thời Hắn cũng biết rõ William trong lòng áp lực. Thì ổ đỏ là trong nhà con thứ, chưa từng có được đến quá ước tử tức đại nhân đặc biệt dạy dỗ, nhưng lại ở đại học còn chưa tốt nghiệp tuổi tác, ngạnh sinh sinh mà dựa vào chính mình xông ra một phen thiên địa. Hai tương đối so với hạ, khó tránh khỏi có chút người sẽ lúc riêng tư nói thầm, cho rằng làm huynh trưởng William gờ rằng năng lực bình thường, không bằng đệ đệ thì ổ đỏ có tài hoa. Cũng không biết thì ổ đỏ kia tiểu tử là như thế nào được đến do bất tỏa nổ lệ bá tước yêu hái. Nói tờn lẩm bẩm một câu. William trong mắt xẹt qua một kia hâm mộ, hắn nhẹ giọng nói. Ta nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Thì ồ đỏ từ nhỏ liền nhận người thích, chúng ta ba cơ hồ là đồng thời nhận thức ạ kéo lệ, thậm chí, chúng ta còn muốn sớm hơn một ít. Nhưng ạ kéo lệ liền thích cùng thì ồ đỏ cùng nhau chơi đùa, mỗi lần ngươi cùng thì ồ đỏ đấu võ mồm, ạ kéo lệ đều sẽ giúp thì ồ đỏ. Nói tơn mắt trợn trắng, không chỉ có ạ kéo lệ thích giúp thì Ngươi không phải cũng là luôn là thiên giúp kia tiểu tử sao. Nhớ tới thơ hấu thu sự, William nhịn không được cong cong khỏe miệng, kia thật là một đoạn vô ưu vô lự thời gian. Ai nha, lại nói tiếp, ta cũng vẫn luôn muốn hảo hảo hỏi một chút ngươi đâu. Nó tờn đống nhiên vỗ tay một cái, tò mò mà nhìn phía William. Nếu ngươi không đồng ý ta mẹ nói những cái đó ý tưởng, như thế nào vẫn luôn không có hướng ạ kéo lệ thổ lộ cầu hôn đâu. Huynh đệ, từ ạ kéo lệ tham gia trận đầu vũ hội bắt đầu, ngươi liền động tâm. Ta vẫn luôn chờ hai ngươi tin tức tốt đâu. Chính là, này từng năm vội vàng mà qua, ngươi nhưng vẫn cái gì đều không nói. William thở dài một hơi, phân tích nói. Ta phía trước cũng không có nghĩ đấu, vẫn luôn do dự. Kỳ thật không cần chặt lót kẻ gì cố ý cường điệu chỉ ra, ta liền thập phần rõ ràng, ta hẳn là thận trọng đối đại ta hôn nhân. Không chỉ có từ kinh tế phương diện suy xét, còn phải từ xã hội địa vị phương diện châm trước một vài. Nếu làm ạ kéo lệ trở thành ước tử tức phu nhân, xác thật không có gì không ổn. Chính là, nói thật, cũng sẽ không mang đến càng nhiều ích lợi. Đương nhiên, ta là chỉ tại gia tộc mặt thượng, ạ theo lệ không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là từ ta cá nhân góc độ tới nói, nàng là nhất thích hợp thê tử người được chọn. Nói tới đây, William đấy mắt hiện ra một mặt lưu tình, hắn uống một ngùng rượu, tiếp tục nói. Ta phía trước suy xét rất nhiều, thẳng đến thì ố đỏ lực lượng mới xuất hiện, nghiễm nhiên trở thành một viên từ từ dâng lên tân tinh, ta bỗng nhiên ý thức được, ta đem chính mình xem đến quá nặng. Kỳ thật Ta không cần thiết đem toàn bộ gờ rằng gia tộc kháng ở đầu vai của chính mình thượng, thậm chí tự đại mà cho rằng, trừ bỏ ta, ai cũng không thể gánh khởi lớn mạnh gia tộc trách nhiệm. Ngươi xem, ta huynh đệ thì ô đỏ đã trưởng thành, hắn cũng là một cái gờ rằng, hắn có thể làm được càng tốt. Nói ta ở cảm thấy có áp lực đồng thời, cũng cảm thấy dị thường nhẹ nhàng, này thực mâu thuẫn đi, nhưng ta tưởng ngươi có thể lý giải ta. Nói gật gật đầu, nếu ngươi đã tưởng khai, ở ấy mù thời điểm nên có điều hành động. Nơi đó biển xanh trời xanh, nhiều thích hợp triển khai một đoạn nhiệt liệt lãng mạn tình yêu nha. William đối với Norton xin lỗi mà cười cười, thẳng thắn nói. Ta khi đó đối với ngươi có chút hiểu lầm, ta cho rằng ngươi cũng ở theo đuổi ạ kéo lệ, cho nên liền lại lần nữa chần chờ. Cái này lý do làm Norton há to miệng, hắn không thể tưởng tượng mà nhìn William, kinh ngạc qua đi lập tức phản bác nói. Ta cùng ạ kéo lệ. Sao có thể? Ta đã sớm biết ngươi đối ạ kéo lệ tâm tư, như thế nào sẽ cùng ngươi tranh đoạt? Thú hồ, ta vẫn luôn đem ạ kéo lệ trở thành muội muội. nàng biết ta sở hữu mất mặt khiếu sự, ta làm sao dám cưới nàng. Ta biết, Norton, bằng hữu của ta, ta hướng ngươi xin lỗi William chân thành mà nhìn Norton, tha thứ ta đi, tha thứ ta bởi vì tình yêu mà mất đi lý trí. Ta nên càng thêm tin tưởng ngươi, nhưng ta lại làm ghen ghét cùng lo được lo mất che mắt hai mắt. Norton cảm thấy hôm nay rượu có chút uống nhiều quá, hắn xoa xoa nhảy đau huyệt thái dương, sau một lúc lâu mới ra tiếng nói. William: Ta nếu là không có đoán sai nói, ngươi sở dĩ sẽ hiểu lầm. Là bởi vì ta khi đó luôn là vây quanh ạ kéo lệ dò hỏi Alin sự tình, cho nên, ân, ngươi mới có thể sinh ra sai lầm nhận chi. William hơi hơi gật đầu, trở lại London Đôn lúc sau, ta liền phản ứng lại đây, Norton, ta vì ta đã từng hoài nghi hướng ngươi xin lỗi. Norton lần này thật sự có chút sinh khí, hắn hơi hơi lánh hạ thanh âm. William, chứ không đề cập tới ngươi đối ta hiểu lầm, bởi vì ta biết Lâm vào tình yêu người sắc thật sẽ phạm hồ đồ. Ta chỉ hỏi ngươi, đưa ngươi hiểu lầm ta thích hạ kéo lệ lúc sau, vì cái gì không có quang minh chính đại mà cạnh tranh, ngược lại yên lặng nuôi bước, ngươi ở thành toàn cái gọi là huynh đệ tình nghĩa sao? William cười khổ, cam chịu bạn tốt suy đoán. Thấy vậy, Norton bực bội mà lay vài cái tóc. William, ngươi như vậy không được, thật sự hắn đông nhiên đứng dậy, buồn bực mà đá một chút chân bàn ngươi như vậy vĩnh viễn cũng đuổi không kịp hạ kéo lệ. Thượng đế nha, Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ cần ngươi mở miệng thổ lộ, các ngươi là có thể ở bên nhau, ta đều tưởng hảo làm các ngươi hải tử giáo phụ. Chính là, chính là, William nha, ta hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, nếu ngươi không thử làm ra thay đổi nói, ạ kéo lệ tuyệt đối sẽ cự tiếp ngươi. William sắc mặt cứng đờ, hắn có chút nghi hoặc mà nhìn bạn tốt, không biết hắn vì sao sẽ làm ra như vậy phán đoán. Nó tờn bay nhanh mà giải thích nói. ạ kéo lệ kiêu ngạo thật sự, ngươi phía trước đem ra tộc kích lợi thấy quan trọng. Ta cảm thấy ạ kéo lệ còn có thể lý giải ngươi, cũng không sẽ sinh ra bài xích trong lòng. Nhưng nếu làm nàng biết, ha, làm nàng biết ngươi phía trước những cái đó ý tưởng cùng cách làm, nàng khả năng liền huynh trưởng vị trí đều sẽ không để lại cho ngươi. Đối với Norton phán đoán, William cũng không nhận đồng, hắn cảm thấy Norton đối ạ kéo lệ tồn tại hiểu lầm. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn tổng bị ạ kéo lệ khi dễ, cho nên Norton liền cho rằng đối phương là cái điều ngoa bá đạo nữ tử. Norton A keo lệ đã trưởng thành vì một vị khéo léo ưu nhã thuộc nữ, nàng thập phần thiện giải nhân ý, thông minh lanh lợi lại ôn nhu săn sóc, ngươi không thể bởi vì nàng khi còn nhỏ nghịch ngâm liền. Nó tần nhịn không được chịu chịu khoe miệng, hắn quay đầu quan sát kỹ lương bạn tốt nghiêm túc thành khẩn thần sắc, đồng nhiên lại sinh ra vài tia hy vọng tới. Có lẽ, A keo lệ cũng không cần một cái đem nàng xem đến thực thấu triệt trượt phu. Nếu là cái dạng này lời nói, William nói không chừng có thể thành công. Nghĩ đến đây. Norton lược quá đang ở thảo luận đề tài, trực tiếp dò hỏi khởi trong lòng nhất quan tâm một sự kiện. William, ngươi hôm nay gặp qua ạ kéo lệ sau, liền vẫn luôn mất hồn mất vía. ngươi có phải hay không chuẩn bị phải có sở hành động. William gờ rằng mặt mày gian toát ra vài tia chờ mong, hắn gật đầu thừa nhận bạn tốt suy đoán. Ta nguyên bản còn tưởng chờ một chút, bất quá, nhìn đến ngươi mỗi ngày hỉ khí dương dương thần thái, nghe ngươi mặc sức tưởng tượng hôn sau mỹ mãn gia đình sinh hoạt, ta cũng không nghĩ lạc hậu quá nhiều. Northern. Ta chuẩn bị hướng ạ kéo lệ cầu hôn. Norton nhắm mắt, không biết là nên chúc phúc bạn tốt thành công vẫn là không thành công. William do dự rất nhiều năm, lúc này một khi hạ quyết tâm, lại phi thường có hành động lực. Cho nên, chờ đến Norton cùng ạ linh hôn lễ nghi thức một kết thúc, hắn liền hướng bùi tương biểu lộ chính mình tâm ý. Sau đó, bùi tương bay nhanh mà lưu loát mà cự tuyệt hắn. Xin lỗi, ạ kéo lệ, ta có thể biết được ngươi lý do cự tuyệt sao? William mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đồng nhiên nhớ tới nọt tẩn phía trước phán đoán, theo bản năng mà nhữ như mày. Bùi tương còn không biết chính mình bị khiêm nhựa quá, đương nhiên, đã biết cũng sẽ không sinh ra quá lớn tâm lý dao động, bởi vì chưa bao giờ từng động tâm quá, liền căn bản sẽ không so đo. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ thật nọt tẩn cũng không có hoàn toàn xem minh bạch. Hắn cho rằng bùi tương sẽ thông cảm vì phía trước tại gia tộc cùng cá nhân chi gian lấy hay bỏ do dự, sẽ đối yên lặng thâm tình nhiều năm tử tước người thừa kế sinh ra hoặc nhiều hoặc ít hảo cảm, cho nên, Nàng khẳng định sẽ bởi vì bị khiêm nhượng mà thất vọng tức giận. Nhưng sự thật lại là, nàng không để bụng. Bùi tương đem một sợi buông xuống tóc mái đừng đến như sau, ngữ khí bình thản, thái độ kiên định. William, đã tạ ngươi hậu ái, nhưng ta vô pháp dùng ngang nhau tình nghĩa hồi báo ngươi, cũng chưa từng có sinh ra quá cùng ngươi đi và hôn nhân sinh hoạt ý tưởng. À kéo lệ, có phải hay không bởi vì ta bỗng nhiên cho thấy tâm ý, làm ngươi cảm thấy không biết làm sao? Nếu là cái dạng này lời nói... Ta có thể kiên nhẫn chờ đợi, tâm ý của ta sẽ không thay đổi. Ta có thể chờ ngươi chậm rãi chuyển biến ý tưởng, không hề chỉ đem ta coi là huynh trưởng cùng bạn bè. Thỉnh không cần tiếp tục chờ đãi William, kia chú định sẽ làm ngươi thất vọng. William làm bộ không có phát giác đuổi tương thái độ lãnh đạm, hắn như cũ lòng mang may mắn. À kéo lệ, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta, ngươi, ngọt tởm cùng thì ố đỏ đều thói quen lẫn nhau tồn tại, chúng ta lẫn nhau làm bạn tựa như hô hấp giống nhau tự nhiên. Ngươi lại như vậy thiên chân thuần túy, rất có thể chưa từng có suy xét quá, chúng ta chi dàn có thể ký kết nào đó tân hơn nữa càng thêm vững chắc quan hệ. À kéo lệ, ta có thể thỉnh cầu ngươi, một lần nữa đối đãi chúng ta chi dàn tình nghĩa sao? William, ngươi yêu cầu một vị có thể trợ giúp gở giảng gia tăng lên xã hội địa vị phu nhân. Ta biết William ôn nu nói, nhưng ta hy vọng có thể ở hôn nhân lựa chọn tiền nhiệm tính một lần. À kéo lệ, ta không hối hận. Bùi tương mí môi, quyết định nói được càng thêm trắng ra một ít. William, làm bằng hữu, ta kỳ thật vẫn luôn hy vọng ngươi có thể ở hôn nhân lựa chọn phương diện tùy hứng tự mình một ít, liên hôn chuyện này có lợi có tệ, có đôi khi còn không bằng dựa theo chính mình tâm ý hành sự, nói không chừng có thể cố ý liêu ở ngoài kinh hỉ thu hoạch. Nhưng ta vẫn luôn cho rằng, vô luận ngươi lựa chọn như thế nào, đều cùng ta không có bao lớn quan hệ. Bởi vì ta đối với ngươi chưa từng có vượt qua hữu nghị ở ngoài tình nghĩa, vô luận là qua đi, hiện tại vẫn là tương lai, trước nay đều không có lại lần nữa bị chém đinh chặt sắt cự tuyệt. William gờ rằng ở bùi tương thanh triệt như nước trong ánh mắt chợt vật lui về phía sau, hắn vội vàng gật gật đầu, vẻ mặt tái nhợt mà rời đi hoa viên góc. bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại, bùi tương cúi đầu nhìn sáng lạn tường vi bùi hoa, có chút hơi hơi xuất thần. lúc này một trận rồn dập tiếng bước chân từ nhỏ trên đường truyền đến, thực mau, thì ố đỏ mồ hôi đẩy đầu mà vọt lại đây, vẻ mặt nôn nóng. à kêu lệ. ân, có chuyện gì sao? Bùi Tương đã thật lâu không có gặp qua thị ô Đỏ như vậy kinh hoàng thất thố, biểu tình lập tức nghiêm túc chỉnh trọng lên. Thị ô Đỏ đem Bùi Tương biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt, lại nhanh chóng ngắm một chút bốn phía hoàn cảnh, không có phát hiện William thân ảnh, mới miễn cưỡng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Chí nói cho thị ô Đỏ, nếu là William cầu hôn thành công nói, lâm vào hạnh phúc trung nam nhân chuẩn sẽ đứng ở chỗ này thủ sinh đẹp vị hôn thê, sao có thể đem người yêu đơn độc lưu tại trong hoa viên đâu. Chính là lý trí là lý trí. Có đôi khi khó tránh khỏi quan tâm sẽ bị loạn, cho nên, lúc này thì ố đỏ như cũ không dám hoàn toàn thả lỏng. Cố nén đáy lòng rồi dám, thì ố đỏ áp xuống bởi vì nhanh chóng chạy vội mà sinh ra rồn dập suy tức, đồng thời tâm tư bay lột, nỗ lực cho chính mình nôn nóng chạy tới hành động tìm cái lý do chính đáng. Tổng không thể nói thẳng, ta là tới phá hư bi am cầu hôn đi. Nhưng mà, dù cho ngày thường năng nôn thiện biện, lúc này thì ố đỏ lại ở lo lắng hai hùng kích động cảm xúc chung đông nhiên trở nên lời nói vụng về lên. hắn nhìn xinh xắn mà đứng ở tường vi bụi hoa trước bụi tường trong óc trống rỗng. Ta, ta tới. Nguyên nhân là, à kéo lệ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Bùi tương thoáng sửng sốt một chút, tâm nói đây là cái gì kỳ quái vấn đề. nàng ánh mắt xẹt qua thì ô đỏ xinh đẹp gương mặt, trong lúc lơ đãng đối thượng một đôi mắt ba ba thủy nhuận nhuận làm đôi mắt, trong lòng liền dường như bị nhẹ nhàng đụng phải một lát. Bùi tương theo bản năng gật gật đầu. Thừa nhận thì ô đỏ xác thật là một vị phi thường đẹp thanh niên. kia vậy ngươi gả cho ta đi, ta tuổi trẻ xinh đẹp dáng người hảo, ngươi không có hại. Bùi tương, chẳng lẽ ta không tuổi trẻ xinh đẹp dáng người hảo sao? Thì ô đỏ, ngươi có phải hay không đối ta tìm bạn đời giá trị quan có cái gì hiểu lầm? Ta cho phép ngươi một lần nữa sửa sang lại một chút ý nghĩ, nghị kỹ rồi lại lên tiếng. chương 227, bùi tương thật sâu mà cảm thấy. Thi Ố đỏ xem thấp nàng thân là tiểu tiên nữ cao nhã tình yêu xem, hắn hẳn là gặp một vòng xã hội đòn hiểm, vì thế nàng không chút do dự cự tuyệt hắn cầu hôn. Đối mặt bùi tương cấp gia phủ định đáp án, Thi Ố đỏ tuy rằng cảm thấy phi thường thất vọng, nhưng bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên thực mau liền ngăn chặn đấy lòng gợn sóng phập phồng. À kéo lệ tỷ tỷ, ngươi sẽ từ đây xa cách ta sao? Ta sẽ duy trì ở ứng có xã giao giới tuyến nội. Thi Ố đỏ, ngươi qua tuổi trẻ, có một số việc không thể quá mức xúc động có chút cảm tình cũng có thể là nhất thời hào giác ta liền biết à kéo lệ tỷ tỷ khẳng định sẽ nói ra cùng loại lý do thì ô đỏ liễm mi thở dài ánh mắt mê ngông ta nguyên bản không tưởng sớm như vậy cầu hôn chính là vừa mới nhìn đến hạ kéo lệ người đứng ở bùi hoa trước túi đầu mỉm cười so hôm nay Tân Nương Tử còn muốn Mỹ lệ động lòng người liền theo bản năng mà nói ra trong lòng lời nói bùi tương nghiêng đầu đánh giá đối diện lam đôi mắt thanh niên Chẳng lẽ không phải bởi vì đilia nguyên nhân mới làm nguyên như vậy thiếu kiên nhẫn sao? bị vạch trần thì Âu Đỏ thẹn thùng cười, dị thường thành khẩn mà nói: ta không thể phủ nhận có phương diện này nhân tố, ta sợ hãi mất đi ngươi. À kéo lệ tỷ tỷ, lại cho ta mấy năm trưởng thành thời gian đi, ta sẽ làm ngươi tin tưởng. ở tình yêu phương diện, ta là chân thành nhất đáng tin cậy, vô luận là ngoại tại vẫn là nội bộ. Bùi Tương trong khoảng thời gian ngắn không có ra tiếng trả lời, thì Âu Đỏ tiếp tục hướng tâm thượng nhân đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. À kéo lệ, ngươi hiện tại còn không có ý trung nhân. Vì sao không đem ta xếp vào chờ tuyển danh sách đâu? Hơn nữa, ngươi cũng không phản cảm ta đối với ngươi đặc thù tình nghĩa, không phải sao? Ngươi được để cử sao? Bùi Tương nghĩ nghĩ, bình tĩnh mà nói, nhưng ta đối với ngươi cũng không có đặc biệt thích rung động. Trước đó, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành yêu cầu chiếu cố đệ đệ cùng lẫn nhau cho nhau hiểu biết cộng sự, chưa từng có chưa bao giờ tới bạn lữ góc độ đối đãi quá ngươi. Thì ổ đỏ cười đến ôn nhu, ngứa khí mê hoặc. Như vậy từ nay về sau, Ngươi liền có thể đem ta cho rằng là đang ở theo đuổi ngươi thành niên nam tính. À kéo lệ tỷ tỷ, ta chờ mong ngươi quan sát ta, đánh giá ta, thẩm phán ta, cho đến cuối cùng nguyện ý gả cho ta, vĩnh viễn mà trở thành ta một người à kéo lệ. Mặc dù gả cho ngươi, cũng không phải là ta sẽ vĩnh viễn trở thành ngươi một người bùi tương mỉm cười lắc đầu, thì ô đỏ, ta hiện tại nhật tử thực nhẹ nhàng, có tài sản, có tôn trọng ta cá nhân ý chí người bảo hộ, có bằng hữu có xã giao, ta không quá muốn làm ra thay đổi. Hôn nhân đó là một hồi mạo hiểm, thua, tổng muốn đả thương gần động cốt, à kéo lệ tỷ tỷ, ta phi thường rõ ràng, ta hiện tại còn không phải cái kia làm ngươi cam nguyện mạo hiểm người, nhưng ta có thể kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ ngươi vinh viễn đợi không được kết quả, bùi tương cấp thì ổ đỏ dội nước lã, kia người khác đâu, ta không rõ ràng lắm, thì ổ đỏ ánh mắt hơi ám, hắn nhấp môi chậm rãi dạo bước tiến lên, đem không biết khi nào tháo xuống bạch tường vi đặt ở bùi tương trong tay, đợi không được kết quả cũng không có gì. Quan trọng nhất chính là chờ đợi quá trình. À kéo lệ tỉ tỉ, làm ta vẫn luôn đái ở bên cạnh ngươi được không? Đệ đệ, bằng hữu, chi kỷ, hợp tác đồng bọn, tình nhân, ta có thể đảm nhiệm mỗi một cái nhân vật. Bùi tương chớp trước mắt, nghĩ thầm chính mình bên người vì cái gì muốn xuất hiện tình nhân như vậy nhân vật. Thi ố đỏ, ngươi quả nhiên đối cảm tình của ta giá trị quan tồn tại hiểu lầm đi. Hai người trận này nói chuyện không có gì cuối cùng kết quả, nhưng là từ hôm nay khởi. Thì ô đỏ đối bùi tương ái mộ cùng theo đuổi liền đều bay ở bên ngoài thượng. Cái này làm cho hai người bạn bè thân thích đều cảm thấy giật mình. William còn chuyên môn tìm thì ô đỏ nói chuyện một lần lời nói. Nói chuyện sau khi kết thúc, William sắc mặt tái nhợt, biểu tình ảo nao ảm đạm. Hắn ngày hôm sau liền một mình một người rời đi London, thẳng đến ba tháng sau mới ở ước tử tức đại nhân liên tục triệu hoán hạ bất đắc dĩ phản hồi. Một năm sau một ngày nào đó, đùi tương hẹn vài vị phu nhân tiểu thư cùng đi dạp hát quan khán diễn xuất. Ở trung tràng nghỉ ngơi khoảng cách, một vị người hầu lặng lẽ đem một chương chiết đến kín mít tờ giấy đưa cho Bùi Tương. Bùi Tương nhướng mày, nàng tránh đi những người khác ánh mắt túi đầu đọc tờ giấy thượng nội dung, một lát sau, nàng trong mắt xẹt qua kinh ngạc cùng suy tư. Vị này nữ sĩ thế nhưng còn sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Đem tờ giấy thu hảo, Bùi Tương nhai kỹ nuốt chậm mà ăn một khối tiểu bánh kem, lại cùng ghế lô nội các bằng hữu hàn huyên trong chốc lát gần nhất tin tức, cùng với hôm nay lên đài hiến sướng nữ cao âm Bắc Quái. Lúc sau Nàng mới dùng thân thể không quá phương tiện cái này vạn năng lấy cớ rời đi nơi dạp hát ghế lô, hướng tới tờ giấy thượng chỉ định địa điểm tìm kiếm. Ạ kéo lệ, Ạ kéo lệ, người rốt cuộc tới, ta liền biết ngươi không có đã quên mụ mụ. Nga, mụ mụ tiểu bồ câu, mụ mụ tiểu dưa lê, ngươi mấy năm nay quá đến hảo sao? Theo bùi tương đến gần, dạp hát chỗ ngoặc chỗ hành lang lập trụ phía sau đống nhiên vòng ra một vị khuôn mặt tang thương mỏi mệnh phụ nhân, nàng dùng một đôi hơi vận đục màu nâu đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm bùi tương tuổi trẻ gương mặt. Môi hơi run, thần sắc phức tạp. Kệ lại nạ hòa lần. Bùi Tương cẩn thận đoan trang phụ nhân dung mạo, phát hiện còn có thể mơ hồ nhìn ra năm đó quen thuộc hình dáng. "Thật giống, ta hài tử, ngươi lớn lên thật giống tuổi trẻ khi ta." Phụ nhân đồng dạng ở quan sát Bùi Tương ngũ quan diện mạo, ở phát hiện đứa nhỏ này cùng chính mình lớn lên có vài phần tương tự sau, ngâm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại vẻ mặt kích động mà cảm khái nói: "Mấy năm nay, ta vẫn luôn tại tưởng tượng ngươi sau khi lớn lên bộ dáng." Là càng giống ta, vẫn là càng giống. Người cái kia chưa từng lộ diện phụ thân. Hai tử, người so với ta tuổi trẻ thời điểm càng đẹp mắt, càng có khí chất, giống một vị chính cống in lần thuộc nữ. Chính là, chỉ cần chúng ta đứng ở một chỗ, ai cũng vô pháp phủ nhận ngươi ta chi gian huyết thống quan hệ, này nhất định là thượng đế cho ta bàn ơn. Bùi tương ám đạo, kia thượng đế đối ta nhưng có chút không công bằng, này không phải rõ ràng gây phiền toái cho ta sao? Nàng bất động thanh sắc mà nhìn chăm chú vào đột nhiên xuất hiện kẻ lại nạ hoa lẩn, chờ nàng thuyết minh ý đồ đến. Kẻ lại nạ lại cảm thán vài câu, ý đồ đánh thức nữ nhi trong lòng đối mâu thân tưởng niệm cùng không muốn xa rời. Nhưng là nàng thực mau ý thức đến, động chi lấy tình này nhất chiêu tựa hồ cũng không có bao lớn tác dụng. À kéo lệ, khu, ngươi mấy năm nay quá đến hảo sao? Dù sẽ tở tiên sinh đối đại ngươi như thế nào? Có hay không vắng vẻ chào phú ngươi? Ngươi qua đến vui vẻ sao? Bùi tương có thể xác định bốn phía không có người nghe lén, liền nói thẳng nói. Ta quá đến không thể tốt hơn, dù sẽ tở tiên sinh đái ta như hòn ngọc quý trên tay. Ta thực vui vẻ, cũng vẫn luôn may mắn ngươi năm đó vứt bỏ ta, làm ta may mắn gặp một vị phi thường có trách nhiệm tâm người giám hộ, tiếp thu đến càng tốt giáo dục cùng hôn đúc. Kẻ lại nạ thần sắc có nháy mắt cứng đờ, lúc sau bay nhanh giấu đi, lưu lại rõ ràng hối hận cùng bi thương. À kéo lệ, ngươi là may mắn, có thể trở thành một vị triệu người tôn kính tiểu thư. Về sau. Về sau chỉ cần không ra sai lầm, đối, không ra bất luận cái gì sai lầm, ngươi khẳng định có thể gả cho một vị xuất thân tốt đẹp thân sĩ. Chính là, ta liền bi thảm, ta mấy năm nay vẫn luôn sinh hoạt ở Italy, nhật tử thức hổ. À kéo lệ, ngươi đến giúp giúp mụ mụ, mụ mụ vì tới ý lần tìm ngươi, đã tiêu hết trên người sở hữu tiền. Ta, ta thật là cùng đường. Ngươi muốn tiền. Bùi tương thanh âm thanh lãnh, ta có chút tiền tiêu vặt, có thể giúp ngươi cứu cứu cấp. không không Mụ mụ biết ngươi cũng không dễ dàng, trong tầm tay tiền tiêu vặt khẳng định không nhiều lắm, mụ mụ không cần. Mụ mụ chỉ là tưởng cùng ngươi tương nhận, tưởng cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. À kéo lệ, còn nhớ rõ chúng ta trước kia ở nước Pháp Nhật từ sao? Ta cho ngươi kể chuyện xưa, giáo ngươi ca hát đánh đàn, làm các khách nhân ca ngợi ngươi, ta đem ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Khi đó, chúng ta mẹ con Nhật tử tựa như đồng thoại giống nhau. À kéo lệ, tuy rằng ngươi là tư sinh nữ, nhưng mụ mụ là ái ngươi. Bùi tương nhíu nhíu mày, trong lòng biết kẽ lại nạ là chuẩn bị công phu sư tử ngoạn. Nàng có thể chuẩn xác tìm được ta, liền khẳng định đã biết được rổ xẹt tở tiên sinh cho ta an bài giả thân phận. Nếu ta là cha mẹ song vong vạ rèn tiểu thư, liền không khả năng có một vị gọi là kẽ lại nạ họa lần vũ nữ mâu thân. Vì không bại lộ tư sinh nữ thân phận, ta đương nhiên không thể cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Không sinh hoạt ở bên nhau, phải dùng tiền tống cổ nàng, còn phải là một tuyệt bút phong khẩu phí. Bùi tương nhẹ giọng hỏi, họa lần tiểu thư. Ngươi hy vọng cùng ta sinh hoạt ở bên nhau sao?" Kẻ lái nạ họa lần trước mắt khát vọng, nàng liên tục gật đầu, trong lòng lại chờ Bùi Tương Cấp ra một cái làm nàng xa xa rời đi bằng giá, sau đó, nàng có thể có kẻ mà cả. Bùi Tương Phút chốc ngươi cười, ngữ khí ôn hòa. "Chúng ta chỉ dàn có chém không đứt huyết thống liên hệ, ta đương nhiên nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Bất quá trước đó thanh minh một chút, ta hiện tại hoa mỗi một phân tiền đều là rổ sệt tở tiên sinh cấp, xét thấy các ngươi chi dàn không hòa hợp quan hệ, Ở được đến rổ sẹt tở tiên sinh cho phép phía trước, ta là không thể dùng hắn tiền cung cấp nuôi giữa ngươi. Cho nên, nếu ngươi tính toán cùng ta cùng nhau sinh hoặc nói, liền đi phòng bếp hoặc là phòng giặt hỗ trợ đi, làm một cái tay làm hàm nhai hiền từ mẫu thân, dùng lao động nuôi sống chính mình. Ngươi thế nhưng làm ta đương cái hạ đẳng người hầu. Kẻ lái nạ họa lần vẻ mặt không thể tin tưởng chất vấn nói, ngữ liệu lược hiện bé nhọn. Đúng vậy, xem ở ngươi là kẻ lái nạ họa lần phân thượng. Ta mới đem loại này cạnh tranh thực kịch liệt hầu gái vị trí để lại cho ngươi, nếu là những người khác nói, không có trải qua khảo hạch cùng đề cử, căn bản không thể được đến như vậy thể diện công tác. Cho nên, kẽ lại nạ, ngươi cao hứng ta đối với ngươi an bài sao. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta là có thể mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau hơn nữa tùy thời gặp mặt, thật tốt nha. Ngươi là ngươi mụ mụ đương hạ nhân, mà ngươi lại là cao cao tại thượng đại tiểu thư. Kẽ lại nạ hoa lần lại lần nữa cao giọng lặp lại một lần. Bùi Tương đương nhiên gật gật đầu, lại ở kẻ lái nạ tức giận trừng mắt chung, đương nhiên lập tức lánh hạ sắc mặt. Như thế nào, ngươi đối ta an bài không hài lòng? Ta đây liền không có biện pháp, ngươi nắm chặt rời đi nơi này đi, đừng tới tìm ta, cũng không cần tiếp tục quấy rầy ta sinh hoạt. Kẻ lái nạ ý thức được chính mình bị chơi, trong mắt xấu hổ buồn bực chợt lóe mà qua. Nàng hít sâu một hơi, mặt mày gian hình như có bi sắc, phảng phất bị thương tới rồi, nàng thấp giọng chỉ trích Bùi Tương. Ngươi cứ như vậy đối đại thân sinh mẫu thân sao? Ngươi cứ như vậy máu lạnh sao? Thượng đế nha, ta nữ nhi bị ma quỷ bám vào người sao? Ta muốn vạch trần ngươi gương mặt thật, ta muốn cho Luân Đôn trong thành thượng đẳng người đều biết ngươi như thế nào đối đãi ta, ta muốn nói cho mọi người, ngươi căn bản không phải cái gì vạn Jens tiểu thư, ngươi chỉ là một cái vũ nữ tư sinh nữ mà thôi. Bùi Tương chậm gì gì mà nói tiếp nói. Kẽ lại na, ta thân bại danh liệt, bị đuổi ra xã hội thượng lưu, sau đó đâu? Ngươi có chỗ tốt gì? Ân. Ta nghèo, ngươi liền có tiền. Kẻ lại nạ tức khắc xanh cả mặt, nàng hầu nghi mà xem kỹ bùi tương mỗi cái rất nhỏ biểu tình. Một lát sau, nàng rốt cuộc thu liễm khởi sở hữu dư thừa giả dối cảm xúc, lạnh như băng mà uy hiếp nói. Ta đương nhiên sẽ không nốc đến đi khắp nơi ổn nào ta muốn đem ngươi bí mật bán cho ngươi kẻ thù, bán cho chán ghét người của ngươi. Hừ, à kéo lệ, không cần lại chơi tâm nhãn, ngươi nhớ kỹ, ngươi vĩnh vịnh viên viên có nhược điểm ở ta nơi này, nhìn xem ngươi gương mặt này đi, ai sẽ không tin ta nói đâu ha Ta khuyên ngươi học được nhẫn nại cùng túi đầu, có lẽ ta sẽ niệm vài phần huyết thống thân tình. Bùi tương bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tâm nói ngươi lúc trước đem ạ kéo lệ vứt bỏ thời điểm, cũng đã không có gì thân tình. Lúc này Hà tất làm bộ làm tịch, nàng mở ra tay bao, làm ra tìm tiền lệ bộ dáng, kỳ thật là ở lựa chọn dùng loại nào trò đùa dai thuốc bột. Bùi tương chuẩn bị trước đem cái này đột nhiên toát ra tới kệ lại nạ họa lần mê đảo lại nói, mặc kệ nàng là thuần túy đồ tài vẫn là chịu người sai xử tổng có thể hỏi ra chân tương tới. Chính là trong chốc lát giấu người vận người thời điểm có chút phiền thoái, còn phải tìm cái hảo lấy cớ. Kẻ lái nạ họa lẩn chú ý tới bùi tương túi đầu phiên bao động tác, cho rằng đối phương rốt cuộc chịu chịu thua, tức khắc mặt máy bung lỏng, thái độ lại trở nên tiêu căng ngạo mạn lên. Muốn dùng tùy thân mang tiền lẻ tống cổ ta sao? Vậy ngươi nhưng đem sự tình tưởng đơn giản, ngốc cô đương. Ta hiện tại không có thoải mái chỗ ở, không có xinh đẹp quần áo tốt đẹp vị món ngon, này nhưng đều là ngươi trách nhiệm, ả tẹo lệ. Liên ở bùi tương chuẩn bị bắn ra mê dược thời điểm, nơi xa chuyển đến một trận loáng thoáng tiếng bước chân, nàng nghiêng thai lắng nghe, phán đoán ra tới người khẳng định sẽ đi ngang qua nàng cùng kẻ lại nạ nói chuyện góc. Vì thế, bùi tương tạm thời dừng hạ dược động tác, tính toán trước nhìn xem người tới thân phận, sau đó lại sau khi quyết định xử lý phương thức. Một lát sau, càng ngày càng rõ ràng động tính làm bùi tương mặt máy bông lỏng, nàng đã từ tiếng bước chân phán đoán ra người tới thân phận. Quả nhiên không trong chốc lát. Thì ô đỏ thanh âm liền ở bùi tương phía sau vang lên. À kéo lệ, như thế nào đứng ở chỗ này? Hôm nay biểu diễn không xuất sắc sao? Bùi tương trước nhìn thoáng qua kẻ lái nạ lẩn, phát hiện người này ở thì ô đỏ sau khi xuất hiện, lập tức bọc lên khăn trùng đầu, che khuất nửa trương gương mặt. Hiện nhiên, nàng trước mắt còn không nghĩ làm những người khác chú ý tới nàng bộ dáng. Như vậy cẩn thận phản ứng làm bùi tương hơi hơi nhướng mày, thầm nghĩ đây là rốt cuộc bị sinh hoạt bức cho có đầu óc vẫn là được đến cái gì cao nhân chỉ điểm đâu. Rất nhiều ý tưởng trong nháy mắt sinh thành, cũng không chậm trễ bùi tương cùng thì ổ đỏ chào hỏi. Ta tới gặp một vị cố nhân. Vị này chính là hỏa lẩn tiểu thư, trước kia ở nước Pháp thời điểm, nàng vẫn luôn chiếu cô ta, hiện giờ chúng ta ở dị quốc tương ngộ, đã giật mình lại cao hứng, đang ở ôn chuyện đâu. Hỏa lẩn. thì ổ đỏ có trong nháy mắt mê hoặc, ngay sau đó liền ý thức được, hắn mới quen bùi tương thời điểm, đối phương họ chính là hỏa lần nghe nói là bởi vì lúc trước rổ sệt tở tiên sinh thô tâm đại ý cùng quá mức trầm mê và phù hoa phong lưu sinh hoạt dẫn tới hắn dưỡng nữ vẫn luôn không có chính thức thân phận cùng tên không thể không tạm thời họ chiếu cố người dòng họ vẫn luôn chờ đến bọn họ phản hồi ý lần lúc sau mới chính thức sửa đổi vì và dền thì ố đỏ ánh mắt khẽ nhúc nhích hắn đi đến bùi tương gần chỗ túi đầu nhìn nàng khẽ môi mỉm cười độ cùng cùng khẽ mắt đuôi lông mày điểm đạm nu hòa dựa vào nhiều năm ở chung kinh nghiệm phán đoán ra Bùi Tường không thích đối diện cái kia tàng đầu che mặt lao phụ nhân. Nếu không thích, rồi lại đứng ở chỗ này kiên nhẫn nói chuyện phiếm. Cái này hóa lần tiểu thư khẳng định có vấn đề. Bùi Tường vẽ lên nồng đậm lông mi nhẹ nhàng liếc thì ô đỏ liếc mắt một cái, thì ô đỏ hướng tới nàng nhợt nhạt cười. Phi thường tự nhiên mà sườn đứng ở Bùi Tường trước người, che ở nàng cùng kẽ lại nạ chi gian. Nếu là chiếu cô quá ạ kẹo lệ tỷ tỷ cố nhân, lại ở nhiều năm sau gặp lại, không bằng làm chúng ta tìm cái thoải mái thanh tịnh địa phương uống điểm đồ vật, ngồi xuống ôn chuyện đi. Hoa lần tiểu thư, ta đối ả kéo lệ tỷ tỷ khi còn nhỏ sự tình thực cảm thấy hứng thú, ta đoán ngươi nhất định hy vọng có ta như vậy một vị nhiệt tâm người nghe. Kẻ lái nạ được đến tuổi trẻ thân sĩ thân thiện mời, đắc ý mà cảnh kỳ mà nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, tựa hồ ở khoe ra nàng có thể dễ như trở bàn tay mà vạch trần Bùi Tương thân phận thật sự. Đây là vinh hạnh của ta, cũng là ta may mắn, tuổi trẻ nhân từ tiên sinh. Kẻ lái nạ lập tức thái độ thân thiện mà khen tặng nói: Bùi tương không nói một lời mà rũ xuống mi mắt, cũng không cho rằng rừng ở thị ổ đỏ trong tay liền so rừng ở chính mình trong tay may mắn nhiều ít. Chỉ là, đương thị ổ đỏ biết được ta tư sinh nữ thân phận sau, sẽ có phản ứng gì đâu. chương 228 Kẽ lại nạ họa lần đồng ý thì ổ đỏ đề nghị, bùi tương cũng không phản đối. Thị ồ đỏ, ngươi phía trước là cùng các bằng hữu cùng đi đến. Ở bảy hào ghế lô sao. Ơn, hẹn hẹn di tức sĩ đám người, bất quá ta đã tới chậm vừa đến dạp hát lại vừa lúc gặp ngươi cùng ngọa lần nữ sĩ bùi tương cười nhạt xem ra ngươi đêm nay là chú định thưởng thức không đến mổ lì tiểu thư mỹ diệu giọng hát ta càng vui nghe ạ kẻo lệ tỷ tỷ thơ hấu thú sự đi theo hai người phía sau kệ lại nạ lặng lẽ quan sát đến vừa nói vừa cười tuổi trẻ nam nữ nghĩ thầm người kia nói quả nhiên không có sai chính mình cái này nữ nhi ở london xã hội thượng lưu hôn đến không tồi. ít nhất giờ phút này gặp được vị này tuổi trẻ thân sĩ chính là cái ân cần kẻ hái mộ lại xem hắn cử chỉ bộ tịch cùng quần áo trang điểm cũng khẳng định là cái con nhà giàu chỉ là không biết hắn nguyện ý vì ô hiếm cô nương hoa nhiều ít bằng anh ở thang lầu chỗ rẻ chỗ bùi tương phân phó dạp hát nghe sai giúp nàng truyền một cái lời nhắn đi năm hảo ghế lô nói cho cùng đi các vị nữ sĩ nàng có một số việc yêu cầu trước tiên rời đi thì ố đỏ cũng làm cái này người hầu truyền tin cấp di tức sĩ đám người biểu đạt không thể phó ước xin lỗi đi vào dạp hát trước cửa bùi tương tính toán làm nghe sai đi kêu xe ngựa thì ố đỏ cản lại nàng, quay đầu hướng tới cửa chỗ vây vây tay. Một người mang khoan duyên nhi mũ cường tráng trung niên nam nhân từ mái hiên bóng mà trung đi ra. Thiên sinh, đi cửa sau lái xe lại đây, làm đêm đi trước qua lai đang bắn tên câu lạc bộ trở, Đêm nay hành trình sửa đổi. Trung niên tráng hán như có như không mà liếc liếc mắt một cái báo cáo chẳng kẽ lại nạ, thấp giọng hẳn là, lại hướng tới bùi tường hơi hơi không người thăm hỏi, lúc sau mới xoay người rời đi. Kệ lai nạ nắm thật chặt táo tràng, trong lòng mạc danh hoàng hốt. Chúng ta không ngồi ạ kéo lệ xe ngựa sao? Thi ố đỏ ôn thanh nói, xin cho phép ta vì các vị nữ sĩ làm chút khả năng cho phép sự tình. Ngài quá khách khí, tiên sinh, ta nên như thế nào xưng hâu ngày đâu? Kẻ lại nạ hỏi dò. Ta họ gờ rằng, họa lần tiểu thư, Nguyên lai like là gờ rằng tiên sinh kẻ lại nạ họa lần thấp giọng nói, ta vừa mới cùng ạ kéo lệ ôn chuyện thời điểm, nàng đề ra rất nhiều lần gờ rằng ra đối nàng chiêu cố, ta thật vì nàng cảm thấy cao hứng có thể gặp được khẳng khái nhân từ quý nhân, tỷ như rổ xẹt tờ tiên sinh, tỷ như quý phủ người một nhà, còn có lúc trước ở nước Pháp gặp được các bằng hưu, ạ kẹo lệ nhiều may mắn nha. Thi ô đỏ cười nói, chúng ta đồng dạng cảm thấy, nhận thức ạ kéo lệ là một kiện đáng giá cao hứng sự, là chúng ta may mắn. Điểm này, nói vậy làm cũ thức ạ lần tiểu thư nhất định tràn đầy sợ cảm. Kẽ lại nạ hoa lần có lệ gật gật đầu, trong lòng không cho là đúng. Nàng liết xéo bùi tương sắc mặt biến hóa Hy vọng có thể phát hiện Bùi Tương Tâm hoảng lý loạn dấu hiệu, nhưng mà Bùi Tương trước sau sắc mặt bình tĩnh, thái độ thản nhiên. Kệ lại nạ họa lần kệ như mày, không tin một người tuổi trẻ cô nương có thể như thế trầm ổn. Nàng xoay chuyển trong mắt, chắc chắn đây là Bùi Tương ở ra vẻ trấn định, sách làm bộ làm tịch. Lúc này vừa mới rời đi Trung niên nam nhân giá xe ngựa đã trở lại, hắn hướng tới thì ổ đỏ đánh cái mịt mở thủ thế, thì ổ đỏ hơi hơi gật đầu đáp lại. Ba người bước lên thì ổ đỏ xe ngựa. Hoa Lần tiểu thư, mạ muội hỏi một câu, ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Đêm nay phương tiện bên ngoài nhiều lưu lại một đoạn thời gian sao? Nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi nói, chúng ta có thể ngày khác lại ước. Kẻ Lai Na Hoa Lần sờ sờ thoải mái mặt ghế, bay nhanh mà lắc lắc đầu. Ta không mệt, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ạ Kéo Lệ nói đi, ngươi có thể giúp chúng ta tìm một cái tới gần Mạc Phất Đặc Hoa Viên lữ quán địa phương sao? ạ Kéo Lệ đặc biệt quan tâm ta, nàng khẳng định hy vọng ta có thể ở lại ở như vậy xa hoa thoải mái địa phương. Thi ố Đỏ dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi Bùi Tương. Bùi Tương nhìn kẻ lái nạ họa lần đắc ý biểu tình, khỏe môi gợi lên một mặt mềm nhẹ ý cười, hoan thanh nói: "Vậy đi Mạc Phất Đặc Hoa Viên lữ quán đi, hy vọng họa lần tiểu thư đêm nay có cái mộng đẹp." Xe ngựa dòng dọc kéo nước đi trước, ngồi ở bên trong xe kẻ lái nạ họa lần ảo tưởng tương lai thoải mái sinh hoạt, dần dần buồn ngủ dâng lên. Nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng gây, cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Nàng dãy rủa thay đổi một cái dáng ngồi, Báo cho chính mình hiện tại không phải ngủ thời điểm, nàng còn có rất nhiều điều kiện không có nói đâu. Chính là, tuy là nàng như thế nào nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, cuối cùng vẫn là mất đi ý thức. Chỉ nghe dầm một tiếng, bộ áo chẳng kẽ lái nạ họa lần một đầu đánh vào xe trên vách, sau đó liền mềm vật mà té ngã ở trên chỗ ngồi, lắc mông khấu phủ, đã không có kêu đau cũng không có lại ngồi dậy. Bùi tương nhướng mày nhìn về phía thì Âu đỏ, dùng chân thuật ngữ khi nói, Ngươi dùng ta cho ngươi mê dược mê đảo nàng. Thì ố đỏ đem bùi tương kéo đến chính mình bên cạnh người. À kéo lệ, ngươi muốn xử lý như thế nào người này? Vừa mới vẻ gửi cho ta ám hiệu, hắn nói có người vẫn luôn ở theo dõi cái này họa lẩn tiểu thư, nhưng nhìn chầm chằm người kỹ xảo không cao lắm minh, vừa thấy chính là cái tay mơ. Nhìn thẳng cái kia theo dõi người sao? Điem đi làm. Bùi tương gật gật đầu, tương đối tin tưởng thì ố đỏ thuộc hạ năng lực. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại đi đỏ rổ thị phố 23 hào đi. Ta muốn đích thân xử lý vị này kẻ lại nạ và lẩn nữ sĩ sự. Thi ổ đỏ lập tức gõ ba tiếng xe vách tường, dương dọng phân phó đánh xe trung niên nam nhân vẹt gỉ đi vòng đi đỏ rổ thị phố. Đỏ rổ thị phố 23 hào là bùi tương sản nghiệp của chính mình, cùng thi ổ đỏ không quan hệ. Một khi đem người đưa qua đi, thi ổ đỏ nếu lại muốn biết có quan hệ họa lẩn nữ sĩ sự, phải xem bùi tương tâm tình. Ta không nghĩ tới. Ngươi sẽ ở trên xe ngựa dược đảo nàng. Bùi tương than nhẹ thi ố đỏ miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng tiểu đắc ý cùng tiểu dối rắm ánh mắt lóe sáng hỏi ta làm đúng rồi có phải hay không ạ kẹo lệ tỷ tỷ bùi tương biết do câu hỏi ngươi làm đúng rồi cái gì ạ kéo lệ ta đương nhiên tò mò người này là cái gì lai lịch nàng có thể hay không cho ngươi mang đến bối rối cũng tưởng thế ngươi đem nguy hiểm manh mối đều bóc tát chính là ta cũng không muốn mượn loại này cơ hội tra xét ngươi riêng tư ạ kẹo lệ lên xe trước ta liền nghĩ kỹ rồi ta không hỏi không tiếp xúc Chỉ cần bảo đảm an toàn của ngươi Bùi tương cong cong mặt mày Lần này cười đến dị thường thiệt tình Ta xác thật rất ngoài ý muốn Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy cẩn thận Hơn nữa nguyện ý ngăn chặn chính mình lòng hiếu kỳ Đối mặt dễ như trở bàn tay bí mật Ngươi thế nhưng liền như vậy trực tiếp từ bỏ Này cũng thật không dễ dàng Thi ố đỏ cũng cảm thấy chính mình quái không dễ dàng Hắn đương nhiên đối bùi tương bí mật vô cùng tò mò Một phương diện là suy nghĩ nhiều giải nàng Về phương diện khác là tưởng bảo hộ nàng Chính là vô luận như thế nào, hắn đến tôn trọng nàng ý nguyện, cho nàng tự do cùng tín nhiệm. À kéo lệ, ta có phải hay không hẳn là được đến khen thưởng? Ngươi tưởng được đến cái dạng gì khen thưởng? Một cái ôn nhu ôm đi. Không cần nghĩ ngợi, buột miệng tốt ra. Bùi tương ánh mắt lưu chuyển, nghiêng đầu nhìn thì ổ đỏ không nói lời nào. Thì ổ đỏ đợi trong chốc lát, đồng nhiên mạc danh mà mặt đỏ, hắn ho nhẹ một tiếng, thấp giọng giải thích nói. Liền! liền khen thưởng một cái tràn ngập quan tâm cùng cổ vũ đường an ủi tính chất ôn nhu ôm. Cái này tràn ngập tân trang từ câu trợ cười Bùi Tương, ở nàng cười khanh khách mà trong ánh mắt, thì ố Đỏ nắm lấy cơ hội đem người trong lòng ủng ở trong lòng ngực. Mười mấy giây chung lúc sau, thanh niên trong lòng ngực không còn, trong lòng tiểu pháo hoa lại còn ở một đóa một đóa mà nở rộ. Bên trong xe ngựa không gian thực can tĩnh, Bùi Tương bắt đầu suy tư kẻ lại nạ họa lần sự, thì ô Đỏ tắc vẫn luôn khoẻ miệng ngầm cười. Tới rồi đỏ rồ thì phố 23 hào sau Bùi tương lại cấp kẽ lại nạ họa lẩn uy một ít dược, sau đó mới đem người giao cho 23 hảo lưu thủ người. Nàng dặn dò đối phương nghiêm túc chống giữ, đừng làm người ngoài tiếp cận hôn mê giả hoặc là đem người trộm mang đi. An bài hảo hết thầy sau, bùi tương lại bước lên thị ổ đỏ xe ngựa. Lần này, nàng trực tiếp phản hồi ước tử tức phủ, mà thị ổ đỏ tắc còn muốn đi mổ ra cao cấp hội viên câu lạc bộ xã Giao Giao Tế. Bên trong xe, bùi tương giúp thị ổ đỏ kiểm tra rồi một lần tùy thân vật phẩm tùy thân mang hảo trang say cùng tỉnh rượu dược. henry tức sĩ là cái vô rượu không vui cung đồ cùng hắn giao tiếp thời điểm không tránh được muốn uống rượu bài bạc chúng chi ngươi hôm nay còn không có đi dạp hát phó đức hắn khẳng định muốn mượn cơ hội ồn ào hồi nháo thì ố đỏ thế bùi tương sửa sang lại một chút mũ thượng đóa hoa mỉm cười gật gật đầu không cần lo lắng henry người nọ khá tốt ở chung cùng hắn uống hai ly sau đó ở bài cục thượng thắng hắn mấy cục hắn cũng không dám ồn ai làm hắn gần nhất đỉnh đầu thượng không dư giả đâu Bùi tương nhăn nhăn mày, sắc thật không dư giả, đều bắt đầu trắng trận táo bạo mà mua bán khu vực tuyển cử phiếu bầu. Ta xem Duy Kim Tư ra sớm muộn gì muốn bị thua. Ở bị thua trước, hắn có lẽ còn có thể vì Anh quốc đảng phái đấu tranh làm chút công hiến. Vậy đến xem ngươi như thế nào xảo lưới như hoàng. Bùi tương trêu trọc. Thì ố đỏ ra vẻ tiếc nối nói, phương diện này ta không bằng ạ kéo lệ tỷ tỷ. Hai người lại đấu vài câu miệng, hàn huyên trong chốc lát thiên, xe ngựa liền đến ước tử phủ. Thì ố đỏ nhìn theo đuổi tương đi vào đại môn, mới phân phó vẹ tiếp tục lái xe đi trước. Vẹ ghi, chờ dêm điều tra ra theo dõi theo dõi người thân phận lai lịch sau, làm hắn trực tiếp đi tìm ạ kéo lệ, không cần hướng ta hội báo. Tiên sinh, nơi này rõ ràng có âm mưu, ngươi không giúp vạ rèn tiểu thư sao? ạ kéo lệ trước mắt không muốn làm ta nhúng tay, ta tôn trọng nàng ý tưởng. Nói nữa, các ngươi liền so nàng người lợi hại hơn sao? Lời này làm vẹ ghi nhớ tới trước kia ăn qua mệt. Lập tức liền không nhiều lắm khuyên Ngày hôm sau buổi sáng Bùi tương đem chính mình dịch dung thành một cái âm u mà thẻo Xách theo một cái dương hù dọa Người đạo cụ đi đỏ rổ thì phố 23 hảo Cũng tự mình thẩm vấn kệ lại nạ và lận Nửa ngày sau Nàng được đến một bộ phận sự thật chân tướng Ta không biết bọn họ là ai Ta nói thật Ta, ta phía trước chưa từng có nghĩ tới Tới nơi này tìm ạ kẹo lệ đòi tiền Là, là vị kia tiên sinh mê hoặc ta Vị nào tiên sinh Hắn gọi là gì các ngươi là ở nơi nào gặp được? ta không biết hắn gọi là gì, ta thể, ta lúc ấy ở cùng Gio cãi nhau, ta khó thở, Gio cũng vẫn luôn ở gầm rú. sau đó, nga, chúng ta lúc ấy ở Italy một quán ăn. kể lại nạ họa lần tự thuật có chút hỗn độn, hiển nhiên bị bùi tương dọa ta, ta cãi nhau thời điểm nhắc tới rổ sẹt tỵ tiên sinh, Gio nói ta hư vinh, liền thích có tiền xấu nam nhân, không hiểu hắn nghệ thuật. ưn, lại sau lại, vị kia tiên sinh liền đi tới, hỏi ta là ai. Hỏi ta nói chính là vị kia rổ sẹt tở tiên sinh là ai? Nghe đến đó, bùi tương trong mắt sẹt qua một mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy đến rổ sẹt tở tiên sinh, nàng nguyên bản cho rằng phía sau mà người là hướng về phía nàng bản thân hoặc là gờ rằng ra tới. Người lại như thế nào trả lời? Bùi tương lạnh giọng do hỏi, đồng thời giơ giơ lên trong tay hủ dọa người đọc dược. Kẻ lại nạ hoa lần có rúm lại một chút, nỗ lực hồi ức nói. Ta ngay từ đầu không tưởng nói cho người nọ, bất quá. Bất quá hắn rất có tiền, hắn giúp ta cùng Gio thanh toán giấy tờ, cho nên, cho nên ta liền đem trước kia ở nước Pháp sự đều nói. Đều nói, bao gồm ạ kéo lệ và rèn tiểu thư sự. Kẻ lại nạ họa lần bay nhanh gật gật đầu, biện giải nói. Ta ngay từ đầu không tưởng đem ạ kéo lệ liên lụy đi vào, nhưng người kia tựa hồ đối ạ kéo lệ thân thế thực cảm thấy hứng thú, cố ý dò hỏi chuyện này. Hắn vẫn luôn hỏi ta ạ kéo lệ rốt cuộc là con của ai, ta, ta không xác định ạ kéo lệ phụ thân là ai, nhưng là ta biết. Nàng sắc thật là ta sinh. Bùi tương hừ nhẹ một tiếng, lười biếng mà nết lên chân, hỏi kẻ lai nạ rời đi nước Pháp sau ở Italy sinh hoạt. Theo kẻ lai nạ họa lần theo như lời, nàng đi Italy sau vẫn luôn quá không có chỗ ở cố định sinh hoạt, trừ bỏ fuji ông ngoại, mấy năm trước còn tìm mấy cái tương đối giàu có tình nhân, xem như qua mấy năm ngày lành. Bất quá, ở tuổi già sát suy sau, kẻ lai nạ liền không có sinh hoạt nơi phát ra, trưởng trượng Fuzio lại là một cái chỉ biết tiêu tiền sẽ không kiếm tiền phế vợ hai người kinh tế trạng vướng trở nên thập phần khốn quẫn, bởi vậy bọn họ thường xuyên cãi nhau, còn thường xuyên suốt đêm đảo tẩu tránh né chủ nợ đòi nợ. Bởi vậy có thể thấy được người nọ gặp được kẻ lại nạ sắc thật là một hồi ngẫu nhiên. Dựa theo kẻ lại nạ cách nói, đối phương ở gặp được nàng phía trước cũng đã tại hoài nghi ạ kéo lệ thân phận, hoặc là nói hắn vẫn luôn ở chú ý rổ sẹt tở tiên sinh, là nào một phương địch nhân, như vậy trăm phương ngàn kế. Ngươi thừa nhận vạ dèn tiểu thư là ngươi hải sau, người nọ lại làm cái gì? Hoặc là nói, hắn yêu cầu ngươi làm cái gì? Hắn, hắn nói có thể thay ta cùng ô trả hết sở hữu nợ nần, chỉ cần ta tới bình lần tìm ta nữ nhi, hơn nữa, hơn nữa làm ta quản ạ kéo lệ đòi tiền, vẫn luôn cuốn lấy nàng. Chỉ làm ngươi đòi tiền. Không có khác điều kiện. Bùi tương cười như không cười mà nhìn ấp a ấp đúng kẻ lại nạ, bay nhanh mà xoay tròn trong tay sắc nhọn truy thủ, cũng làm kẻ lại nạ họa lần hảo hảo hồi ức một chút vừa mới mệnh huyền một đường cảm giác. Ta... Ta nói kẻ lại nạ Jun lập cập, hắn, cái kia người xấu làm ta tìm mọi cách cùng ạ kẹo lệ gia tăng liên hệ, muốn ở một năm trong vòng được đến một ít chứng cứ. Chính là, chính là cái loại này tín hàm linh tinh, chứng minh ta là ạ kẹo lệ mụ mụ. Sau đó, chỉ cần ta đem tín hàm giao cho hắn, hắn liền giúp ta đem dư lại thiếu nợ còn, còn làm ta cùng Di Âu quá thoải mái nhật tử. Thư từ chứng cứ. Đúng vậy, bọn họ tính toán làm ta thừa dịp ạ kẹo lệ chưa chuẩn bị. Lựa gạt nàng tự mình viết xuống thừa nhận ta là nàng mẫu thân thư tín. Thì như đâu? Thì như, hắn nói, a theo lệ khẳng định sẽ không cùng ta ở cùng một chỗ, cho nên ta liền có lý do cho nàng viết thư. Nếu nàng không có gì phòng bị tâm, ta cho nàng viết thư xưng hô nàng vì nữ nhi, ở tin trung thuyết minh ta cùng nàng quan hệ, sau đó xem nàng hồi âm trung có thể hay không thừa nhận này đó. Hoặc là, ta cùng nàng thảo luận nàng thân sinh phụ thân, lựa nàng nói biết nàng phụ thân tin tức. Nàng khẳng định sẽ ở hồi âm trung thảo luận thân phận vấn đề. Như vậy, nếu Vạ Gen tiểu thư đặc biệt phòng bị ngươi đâu, kia, ta đây liền tìm cái lý do cùng nàng cãi nhau, lại làm vị kia tiên sinh an bài người nghe thấy chúng ta cãi nhau nội dung. Tóm lại, bất luận như thế nào, chỉ cần ta có thể được đến chứng cứ, người nọ liền sẽ giúp ta cùng Di Ô trả nợ cùng dưỡng lao. Bùi Tương Nghi hoặc hỏi, nếu Vạ Jens tiểu thư đối với ngươi thượng tổn vài phần tình mẹ con, nguyện ý chiếu cố ngươi sinh hoạt, ngươi còn sẽ bán đứng nàng sao? Phải biết rằng, so với tâm tư khó lường người ngoài, cùng người lớn lên có vài phần tương tự và gen tiểu thư kỳ thật càng tốt đáng đo. Kẻ lại nạ họa lần nắm chặt nắm tay. Ha ha, ta như thế nào sẽ không biết đạo lý này. Ta phía trước còn hy vọng ạ kéo lệ trở nên nổi bật đâu, chỉ cần nàng càng có tiền, ta là có thể được đến càng nhiều thứ tốt, ta cũng không nguyện ý bán đứng nàng. Chính là, chính là người kia thực xảo trá, hắn thiết bấy dập, hắn bức ta cùng ta trượng phu ký xuống kết xù giấy nợ, chỉ cần ta không nghe lời. Hắn là có thể làm người đem ta bắt lại. Kết xù giấy nợ. Ta ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thích đánh cuộc hai thành, chính là. Tâm tình không tốt thời điểm sẽ đi chơi. Lại uống chút rượu gì đó. Kẻ lái nà ngư khí xấu hổ. Bùi tương cười lạnh, gõ gõ trang độc dược cái chai. Ngươi lại cho ta hình dung một chút người kia diện mạo. Kẻ lái nạ vội vàng thẳng thắn, không dám rơi rất bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ. Bùi tương sau khi nghe xong, được đến hữu dụng tin tức không nhiều lắm. Về cơ bản chính là người nọ không phải Italy người, là cái du khách, tiếng mẹ đẻ hẳn là tiếng Anh, xuất thân không tồi, là cái làm buôn bán. Người nọ có hay không nói cho ngươi, nếu được đến chứng cứ, nên như thế nào chuyển giao cho hắn, hoặc là nói, nếu ngươi gặp khó khăn, nên như thế nào xin giúp đỡ. Kẻ lại nạ họa lần nắm làn váy, ánh mắt trốn tránh, lần này không có lập tức trả lời vấn đề. Bùi tương nhướng mày cười nhạo, tưởng cùng ta nói điều kiện sao. Nên nói ta đều nói, tôn kính tiên sinh. Ta tất cả đều nói cho ngươi, ngươi đáng thương đáng thương ta đi, vô luận như thế nào, ta đều là ạ kéo lệ mẫu thân nha. Chính là, ngươi cái này mẫu thân đầu tiên là vì cùng tình nhân tư buôn mà vứt bỏ nàng, nhiều năm mặc kệ không hỏi, sau đó lại vì trả nợ đống nhiên toát ra tới, chuẩn bị làm nàng bị quản chế với người thậm chí thân bại danh liệt. Hoa lần tiểu thương, ngươi cho rằng ngươi đáng giá bị thương hại sao. Ta cũng không xem như vứt bỏ nàng nha, ta, ta đem nàng giao cho rổ xẹt tở tiên sinh. Ngươi xem nàng hiện tại đã trở thành thục nữ, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi phản bội xuất quý trước đây, sau đó lại đem một cái phụ bất tường tư sinh nữ đưa cho rổ xẹt tờ tiên sinh, chính mình tắt xoay người liền đi. Nếu rổ xẹt tờ tiên sinh tâm địa ngạnh một ít, không đi quản tuổi nhỏ và gens tiểu thư, nàng một cô nhi sẽ tao ngộ cái gì? Ân. Kẻ lái nạ làm bộ sám hối, khóc lóc thẳng thiết, nhưng lại như cũ không chịu thổ lộ mấu chốt nhất tin tức. Nàng tưởng có kẻ mà cả. Bùi tương thở dài một hơi lại cấp kẽ lại nạ uy một ít hiệu quả đặc thù tệ lần này bùi tương không chỉ có được đến liên lạc phương thức còn lại lần nữa kiểm nghiệm một lần trước một vòng lời khai hay không là thật và gõ chờ bùi tương thấp giọng lặp lại một lần kẽ lại nạ cấp ra đáp án hắn ở trong ảo giác kẽ lại nạ còn ở si ngốc ngây ngô cười được đến muốn tin tức bùi tương không chút nào lưu luyến mà rời đi phòng trực tiếp phái người đi điều tra cái kia liên lạc địa điểm lúc này cấp thị ổ đỏ làm việc dêm cũng lại đây hội báo nói Tối hôm qua nhìn bọn hắn chầm chầm đoàn người hoặc là nói là nhìn chầm chầm kẻ lái nạ hoa lần người, là một nhà thịt phô tiểu nhị, mà kia ra thịt phô tên vừa lúc là Hoa Ca Phu. Hai điều manh mối hợp ở cùng nhau, bùi tương an tâm chờ đợi điều tra kết quả. Một cái tuần sau, bùi tương thuộc hạ đem quan sát ký lục trình đi lên. Mặt trên ký lục Hoa Ca Phu thịt phô láo bản một nhà, nhân viên tạm thời, hàng xóm cùng khách hàng có quan hệ tin tức, có tự mình điều tra, cũng có gián tiếp hỏi thăm. Nhiều vô số ký lục tràn đầy 15 chương đại giấy trắng. Bùi tương nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng tỏa định thịt phô lão bản nương ngầm tình nhân, luật sư Mỹ ở. Theo lý thuyết, cái này Mỹ ở cùng bùi tương, rồi sẽ tờ đám người không hề liên hệ, nhưng là, hắn một cái đại khách hàng lại khiến cho bùi tương chú ý. Vị kia khách hàng tuy rằng là người Anh, lại sinh hoạt ở Jamaica Tây Ban Nha bên trong thành, hắn còn có cái làm bùi tương phi thường quen thuộc dòng họ, chính là mã sẩn Nhắc tới mã sẩn Bùi Tương lập tức liền nhớ tới hiện giờ như cũ sinh hoạt ở ỉng lần Bất Tha mạ Sẩn, cùng với Bất Tha cái kia đã qua đời đệ đệ Di chát mạ Sẩn. Dựa theo năm đó ước định, Bùi Tương mỗi năm đều sẽ đi thăm Bất Tha mạ Sẩn, giúp nàng kiểm tra một chút thân thể khỏe mạnh chẳng hướng, thuận tiện bồi nàng đãi mấy ngày. Bất Tha tân sinh hoạt còn tính vui sướng. Đệ đệ Di chát mạ Sẩn cho nàng thuê người hầu đều là tính cách hoạt bát rộng rãi người, bọn họ mỗi ngày bồi Bất Tha chơi đùa, tựa như bồi một cái tùy hứng đại hài tử. Tuy rằng có chút vất vả, nhưng là tiền lương cao cũng không có nguy hiểm, thuê hai bên đều phi thường vừa lòng. Mấy năm trước Di chát Mạ sẩn chết bệnh sau, dù sẽ tờ rốt cuộc không có đối bực Thả hoàn toàn mặc kệ, hắn sẽ giám sát Mạ sẩn ra người, không cho bọn họ chơi thủ đoạn ngầm chiếm bậc Thả tài sản. đương nhiên, chiếu cố bậc Thả vợ kịch lớn vẫn là dừng ở Mạ sẩn ra mặt khác gia tộc thành viên trên người, rốt cuộc mọi người đều muốn kêu tam vạn bảng anh tài sản. Bởi vì trước đây ký tên ly hôn hiệp nghị, bậc thạ có chỉ định chính mình tài sản người thừa kế quyền lợi, cho nên bọn họ đối bật thạ thái độ đều không xấu, thậm chí còn có một ít người sẽ cố ý chạy đến bực thạ nơi đó làm khách, ý đồ dùng kiên nhẫn làm bạn tới lấy lòng bật thạ mạ sẩn. Nhưng đang tiếp chính là hiệu quả đều không rõ ràng. Này đó có chứa mục đích tiếp cận bật thạ người, tất cả đều không có được đến nàng hảo cảm. Ngược lại một năm chỉ đi mấy ngày buổi tương vẫn luôn là bực thạ trong lòng đệ nhất danh. Nàng tuổi càng lớn, tính cách liền càng giống hài đồng, khỉ nộ rõ ràng, trực lai trực vãng. Nếu là mạ sẩn ra người nói. Sắc thật sẽ đối ta thân phận còn nghi vấn. Và dành vợ chồng ở Jamaica Tây Ban Nha trong thành qua đời, sinh thời cụ thể như thế nào, nơi đó đương nhiên sẽ có một ít cảm kích người. Mặc dù những người đó cũng không dám xác định hay không có cái hài tử tồn tại, nhưng cũng cũng đủ dò hỏi người khả nghi. Như vậy người có tâm lại ngẫu nhiên gặp được kẻ lại na hoa lẩn, tự nhiên sẽ tìm tòi nghiên cứu ra chân tướng. Như vậy, bọn họ trăm phương ngàn kế muốn chứng minh ta tư sinh nữ thân phận, là vì mưu cầu cái gì đâu. Bùi tương trước giả định mưu tính người xác thật là một vị mạ sần. Như vậy, nàng theo này tuyến bước xuống tới, đầu tiên có thể xác định chính là, chính mình có thể ảnh hưởng bậc thạ đối tài sản người thừa kế lựa chọn. Nếu bắt được ta nhược điểm, bọn họ xác thật có thể uy hiếp ta đi khuyên rô bậc thạ, làm nàng đem tài sản để lại cho mưu tính người hoặc là hắn hậu đại. Bất quá, phế đi nhiều như vậy sức lực, chỉ vì bậc thạ mạ sẩn tam vạn bảng anh sao. Không, nếu có thể chứng minh ta thân phận có vấn đề, Chẳng khác nào bắt chẹt rổ xẹt tờ tiên sinh. Năm đó rổ xẹt tờ tiên sinh có thể cùng bật thả mạ sẩn đính xuống hôn ước, cũng là vì lao mạ sần cùng lao rổ xẹt tờ là sinh ý đồng bọn. Hai nhà ở sinh ý thượng có lui tới, mới có cơ hội thúc đẩy kia cọc bi kịch hôn nhân. Nhưng mà, từ rổ xẹt tờ ly hôn sau, hắn liền cắt đứt cùng mạ sẩn ra thương nghiệp hợp tác, như vậy, bọn họ muốn lấy này uy hiếp hắn. Nghĩ đến đây, đuôi tương ánh mắt hơi hơi ám trầm Này hết thể còn thuộc về ta suy đoán. Ta phải nghĩ cách tiếp tục thâm nhập điều tra. Luật sư Mì ở Bùi Tương lẩm bẩm. Người này thật sự sẽ nguyện ý vì một cái bình thường khách hàng bí quá hóa liều sao. Bùi Tương lại ở ký lục trên giấy vòng ra mặt khác hai cái tên, tuy rằng Mì ở là trọng điểm hoài nghi đối tượng, nhưng là mặt khác có điểm đáng ngờ người cũng không thể xem nhẹ. Vài ngày sau, Bùi Tương trong lòng hoài nghi danh sách thượng, lại lần nữa dư lại luật sư Mì ở tên. Trước mắt mới thôi, ta có thể được đến tin tức đều quá mức với phủ với mặt ngoài. Ta yêu cầu càng nhiều càng mấu chốt manh mối. Kỳ thật, sự tình tới rồi này một bước, Bùi Tương lựa chọn tốt nhất là viết thư cấp rổ tờ, cũng báo cho hắn hết thảy. Dù sao cũng là cùng mạ sẩn gia tương quan sự, rổ tờ bản nhân hẳn là càng rõ ràng rất nhiều nội tình. Nhưng cái này ý tưởng mới vừa ngói đầu, đã bị Bùi Tương nhanh chóng phủ quyết, nàng hoàn toàn không muốn quấy rầy vị kia đang ở hưởng thụ hương cư sinh hoạt người giám hộ tiên sinh. Gần nhất, trước mắt mới thôi đại bộ phận kết luận đều là nàng suy đoán. Căn bản không có thực chất chứng cứ, dùng này đó giả thiết việc tùy tiện quấy rầy rổ sẽ tờ, bùi tương không đành lòng. Nàng không nghĩ lại lần nữa xúc động nam nhân kia đáy lòng vết sẹo, cũng không nghĩ làm hắn lại lần nữa bị gợi lên ngày xưa nan kham ký ức. Còn nữa chính là, nếu làm rổ xe tờ đã biết ngọn nguồn, hắn tất nhiên muốn tới rồi Luân Đôn gặp một lần kẻ lại nạ hòa lần. Đương nhiên, này hai người khẳng định sẽ không châm lại tình xưa, nhưng bọn hắn trung gian cách một cái ạ kéo lệ cha ruột vấn đề. Vạn nhất. Do sẽ tở Tiên Sinh tâm huyết dâng Trào, chủ động dò hỏi kẻ lại nạ họa lần có hay không một cái thần thần bí bí phương Đông tình nhân. Bùi Tương nghĩ đến chính mình cấp hạ kéo lễ biệu đặt cái kia thần kỳ thân thế, lại nghĩ đến Joseph tở Tiên Sinh độc miệng chào phúng cùng ngạo kiều tính tình, nhịn không được cổ cổ gương mặt rậm rậm chân. Không được, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ gặp mặt, tình nhân cũ gì đó, nên cả đời không qua lại với nhau. Chương 229. Vì giữ được chính mình phương Đông huyết thống bí mật, Bùi Tương quyết định nhanh chóng giải quyết kẻ lại nạ hoạ lần việc. Vì thế, nàng mô phỏng kẻ lại nạ bút tích cấp luật sư mì ở viết một phong xin giúp đỡ tin. Ở tin chung, kẻ lại nạ công bố nữ nhi ạ kéo lệ khó đối phó. Tuy rằng đáp ứng rồi chi trả nàng chi phí sinh hoạt, nhưng lại đối nàng dị thường lạnh nhạt, cũng hạn chế nàng ra cửa số lần cùng hàng ngày giao tế phạm vi. Bởi vậy, kẻ lại nạ yêu cầu một ít tiền tới hối lộ phụ trách trông coi chiếu cố nàng người hầu, làm cho bọn họ ở ạ kẹo lệ trước mặt thế nàng nói tốt hoặc là thả lỏng đối nàng theo dõi trong giữ. Nói ngắn lại, đây là một phong vay tiền xin giúp đỡ tín hàm. Tin bị trần trọc đưa đến hoa ca phu thị phô, lúc sau, quả nhiên bị đưa đến luật sư Mỹ ở trong tay. Ở xác định mỉ ở thu được giả tín hàm sau, bùi tương vào lúc ban đêm liền đến thăm đối phương làm công địa điểm. Mỹ ở văn phòng chia làm trong ngoài hai gian. Bên ngoài là ngắn gọn thoải mái tiếp khách khu, phòng trong còn lại là chân chính làm công nơi. Nội thành công đôi tư liệu văn kiện cùng mười mấy sắp thật dày phiếu định mức bằng chứng, còn có ba cái khóa quan trọng hợp đồng đại tủ sắt cùng một cái khảm ở tường bên trong tủ sắt. Bùi Tương nhìn chung quanh một vòng, trong lòng bước đầu đánh giá một chút, nếu muốn lật xem sau này, đó giấy chất tư liệu cũng từ giữa tìm ra hữu dụng manh mối nói, mặc dù nàng lại nhanh tay lại mắt, cũng đến tiêu phí năm sáu cái buổi tối thời gian. Trong lúc này, còn phải tiểu tâm hành sự bảo đảm không bị mì ở phát hiện bất luận cái gì manh mối, thật sự có chút không ổn thỏa. "Con Hảo, Ta trước tiên làm một ít chuẩn bị. Bùi Tương thầm nghĩ, nàng một lần nữa quan hảo phòng trong văn phòng cửa phòng, từ bên hông lấy ra một tiểu tiệt nâu thấm hương dây cũng bật lửa. Điểm điểm hỏa tinh, lượn lờ sương khói. Này hương vốn dĩ không có gì đặc thù khí vị, nhưng là theo nó thiêu đốt, này gian tràn ngập trang giấy mực dầu hương vị văn phòng nội, dần dần hiện ra tới một mặt nồng đậm mùi hoa. Này mùi hoa hương thơm mà nhiệt liệt, phảng phất hai quang ngã nát một lọ nước hoa hoặc là đánh nghiêng một hộp phấn mặt cao phấn. Bùi Tương cánh mũi khẽ nhúc nhích. Theo mùi hoa chuyển đến phương hướng đi qua, vòng qua án thư cùng mang mật mã khóa thủ sát, lại đi ngang qua một trận tràn đầy giá sách cùng một loạt màu lam văn kiện hộp, cuối cùng, nàng ngưng ở một cái không chấp mắt tượng một tủ năm ngăn trước. Bùi tương không lưng thò người ra, lại cẩn thận nghe nghe, rốt cuộc xác nhận này cổ thình lình sẽ ra nồng đậm hương vị là từ tủ năm ngăn bên trong truyền ra tới. Nàng hơi hơi mỉm cười, tiểu tâm mà dập tắt trong tay một tiểu tiệt hương dây, bắt đầu tìm kiếm ngăn kéo. Bùi tương rời đi trong ngăn kéo cũ báo chí cùng quá thời hạn chính sách công hàm văn kiện, ở một đống lớn nhỏ độ dày không đồng nhất luật sư hiệp hội quyển sách nhỏ chung, chuẩn xác mà tìm được rồi nàng giả tạo lá thư kia, mùi hương ngọt nguồn. Nguyên lai like đặt ở nơi này. Nếu không có hương khí chỉ dẫn, ta thật sẽ không trước tiên lục xem nơi này, đại khái sẽ buôn tủ sắt cùng mang khóa tủ sắt đi thôi. Hy vọng vị này thâm niên luật sư tiên sinh có tốt đẹp thói quen nghề nghiệp, thích đem văn kiện phân loại mà sửa sang lại có chứa, để tránh ký ức hỗn loạn. Dựa theo bùi tương phòng đoán, nếu đối phương đem kẻ lại nạ xin giúp đỡ tin đặt ở nơi này, như vậy tương quan văn kiện cũng sẽ không tàng đến quá xa, ít nhất, sẽ không phân tán tại đây gian văn phòng các nơi. Xem ta vận khí như thế nào đi. Bùi tương tiếp tục kiểm tra tủ 5 ngăn trong ngăn kéo cũ nát mất đi hiệu lực tư liệu. Chỉ chốc lát sau công phu, nàng liền từ một quyển cuốn biên nhi luật sư hiệp hội danh lục tìm được rồi một phong tiếng đức tín hàm, nội dung chủ yếu đề cập tới rồi mỗi hạng hải ngoại đầu tư. Lúc sau. Bùi tương lại tìm được rồi mấy trương thu khoản bằng chứng cùng một phần cách dùng văn viết thành giấy vay nợ. Tiên lặng nhớ kỹ mặt trên nội dung sau, Đùi tương đem lục xem ra che giấu văn kiện dựa theo nguyên bản phương vị lại lần nữa thả lại. Lúc sau lại cẩn thận mà khép lại tủ năm ngăn ngăn kéo, làm hết thể khôi phục nguyên dạng. Lúc này, kia cổ cấp Đùi tương chỉ lộ hương khí đã hoàn toàn tiêu tán. Tối tăm văn phòng nội lại lần nữa tràn ngập nhàn nhạt mực dầu cùng cây thuốc lá hỗn hợp hơi thở. Chỉ cần không hề bật lửa vừa mới cái loại này hương dây Giấy viết thư chính là không có bất luận cái gì hương vị bình thường chăng giấy, ngược lại, tiêu cổ mùi hoa liền sẽ lại lần nữa trở nên nồng đậm lên. Được đến chính mình muốn đủ vật, bùi tương phát hiện thời gian còn sớm, liền ở mì ở văn phòng nội tùy ý mà lật xem khởi các loại tư liệu tới. Nàng nhớ ký một ít tương đối hữu dụng vụn vật tin tức cùng thành chuối nhi số liệu, nghĩ thầm tuy rằng trước mắt không dùng được, nhưng ai biết nào một ngày là có thể khởi đến mấu chốt tác dụng đâu. Chờ đến bùi tương rời đi luật sư văn phòng thời điểm, đã là gần nửa đêm. Nàng ở trong bóng đêm chuyển chuyển nhẹ nhàng, túng nhảy chạy vội, tránh đi nào đó đèn đuốc sáng trưng đường phố cùng ổ nào náo động ngựa xe đám người. Dọc theo không có đèn đường đen nhánh hẻm nhỏ tìm được rồi ước tử tước phủ sau tường, thuần thục mà phiên tường tiến vào hoa viên sau. Bùi tương lại tay chân nhẹ nhàng mà nhảy lên ước tử tước phủ lầu hai sân phơi, tính toán xuyên qua các quý ông chuyên dụng gian hút thuốc cùng bóng bàn thất phản hồi nàng phòng ngủ. Đáng tiếc, nơi này có một vị đêm khuya không miên uy Liam gọi rằng. Bùi tương vội vàng dừng bước chân. Vô thanh vô tức mà lui trở lại sân phơi thượng bóng ma. Né tránh trước, nàng nhìn liếc mắt một cái huy li am trong tay vừa mới bậc lửa xì ga cùng hơn phân nửa bình rượu vang đỏ. Trong lòng biết vị tiên sinh này một chốc là sẽ không rời đi gian hút thuốc. Nếu ta không nghĩ ở sân phơi thượng ngây ngốc mà huy mua ối, tốt nhất vẫn là đổi một cái lộ phản hồi. Bùi tương rửa vào sân phơi khắc hoa lan can thượng nhìn chung quanh trong chốc lát, phát hiện thì ố đỏ thư phòng còn đèn sáng. Hắn cũng không ngủ. Näger rạng ra hai cái thành niên nhi tử đều như vậy thích thức đêm, không sợ hói đầu sao? Vừa lúc có việc tìm thị ổ đỏ, cũng nên làm hắn đối ta thân thủ yên tâm. Bùi Tương ngắm vài cái leo lên điểm dương chân, từ sân phơi một bên giàn trồng hoa thượng phiên qua đi, dọc theo vách tường di chuyển, vài lần đông đưa mượn lực, nàng thành công đến thị ổ đỏ thư phòng ngoài cửa sổ. Đốc đốc đốc Bùi Tương nhẹ nhàng gõ gõ lưới cửa sổ khung cửa sổ. Đang ở tập trung tinh thần viết đồ vật thì ổ đỏ đột nhiên ngẩng đầu. Trong nháy mắt kia trong mắt lạnh leo hiện ra, hoàn toàn không có ngày thường ôn nhã bộ dáng. Đại hắn thấy rõ ngoài cửa sổ tham đầu tham não bùi tương sau, đầu tiên là mềm ấm mặt mày, lúc sau sắc mặt dùng mình, đống nhiên đứng dậy. À kéo lệ. Thi ố đỏ che lại ngực tận lực chậm lại ngữ điệu, sợ kinh hách đến đối phương. Ta có thể tiến vào sao? Bùi tương cười tủm tìm hỏi. Có thể, ngươi mau tiến bảo. Thi ố đỏ dồn dập trả lời, kinh hồn táng đảm mà kéo ra lưới cửa sổ vậy ngươi hướng bên cạnh nhường một chút, ta muốn nhảy vào tới. thì ố đỏ lập tức ngừng thở lui về phía sau, mắt lam thâm thúy đen tối, gắt gao nhìn chầm chầm bùi tương mỗi một động tác. bùi tương đôi tay nháy mắt buông ra khung cửa sổ, vòng eo nửa toàn, cả người giống như xuyên vân phi hạt giống nhau, yêu nhã thong dong lại mau lẹ mà chui vào cửa sổ nội. sau đó khinh phiêu phiêu vững chắc mà dừng ở thảm thượng. Thẳng đến bùi tương đứng yên, thì ố đỏ mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. đã thế này, ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi? Bùi tương ngữ khí tự nhiên, phản phất chính mình vừa mới động tác thưa thất bình thường. Thì ô đỏ nhắm mắt, rốt cuộc bất đắc dĩ nói, à kéo lê, ngươi vừa mới dọa đến ta. Bùi tương nhẹ nhàng vỗ vỗ thì ô đỏ bả vai, giống khi còn nhỏ như vậy an ủi thì ô đỏ. Ta thân ái bằng hữu, ngươi biết ta có rất nhiều bí mật, cũng một mình một người làm không ý chuyện. Nếu là không có lưu loát thân thủ, như thế nào ứng phó các loại ngoại ý muốn cùng nguy hiểm nha. Biết làm một chuyện, chính mắt thấy ngươi treo ở ngoài cửa sổ chính là một chuyện khác. Bùi tương cân nhắc một chút, chân thành mà nói. Ta đây đối với ngươi xin lỗi, thì ổ đỏ. Bất quá, ngươi lần sau tái ngộ đến cùng loại tình huống, không cần như vậy khẩn trương, ngươi nên biết ta không phải lỗ mãng người. Thì ổ đỏ cảm thấy chính mình làm không được. Hắn mộc mặt cho chính mình rót một chén rượu, lại cấp Đùi tương đổ một ly trà ấm. À kéo lệ, ta vẫn luôn rất rõ ràng, ngươi cùng cái kia phương đông người học không ít đặc thù bản lĩnh, cũng biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta căn bản áp chế không được trong lòng lo lắng cùng khẩn trương. Bùi tương ý có điều chỉ nói, về sau chuyện như vậy còn sẽ có rất nhiều, thì ồ đỏ. Thói quen cùng từ bỏ, ngươi dù sao cũng phải lựa chọn giống nhau đi. Thì ồ đỏ trầm mặt một chút, do dự mà hỏi, như vậy, ta có thể học sao, ta có thể thế ngươi làm một ít nguy hiểm sự sao. Ngươi có thể học, nhưng muốn ăn rất nhiều khổ, cũng sẽ bị thương. Huống hồ, ta khẳng định còn sẽ căn cứ hiện thực yêu cầu cùng cá nhân hưng thú tiếp tục mạo hiểm, ân tuy rằng vừa mới cái loại này tình hình. Với ta mà nói căn bản không tính là mạo hiểm. Ta học, ạ kéo lệ tỷ tỷ thì ô đỏ thần sắc kiên định, ta như bây giờ lo sợ bất an, nguyên với ta đối với ngươi loại năng lực này không hiểu biết. Nếu ta có thể đầy đủ nhận thức đến ngươi ở công kích phương diện năng lực, ta đại khái là có thể bình tĩnh một ít. Thì ô đỏ, ngươi sẽ đổ mồ hôi bị thương bị tội, nhưng khả năng hiệu quả cực nhỏ, căn bản không đạt được ta trình độ như vậy. Thì tính sao đâu? Ta đoán ạ kéo lệ tỷ tỷ nắm giữ này đó kỹ xảo. Đối với phương đông người tới nói cũng là thực chân quý hiếm lạ, lại nói tiếp, vẫn là ta chiếm tiện nghi. huống chi, ở giáo cùng học trong quá trình, ta cùng hạ kéo lệ ở chung thời gian liền gia tăng rồi, cộng đồng đề tài cũng sẽ biến nhiều. Bùi tương nghĩ nghĩ lúc sau an bài, gật đầu đáp ứng rồi thì ổ đỏ đề nghị. Hai người nói trong chốc lát lời nói, thì ổ đỏ khẩn trương cảm xúc mới tính hoàn toàn bình phục xuống dưới, hắn uống một ngụm rượu, ôn thanh giò hỏi bùi tương nửa đêm nhảy cửa sổ tới thư phòng mục đích. Ta tử vị kia kẻ lại nạ họa lần trên người hỏi ra một ít hữu dụng manh mối, trước mắt ở điều tra luật sư Mỹ ở. thì ồ đỏ, ta muốn biết mỉ ở ở hải ngoại sản nghiệp cùng đầu tư tình huống, còn có hắn chân thật kinh tế nơi phát ra. thì ồ đỏ trầm ngâm đáp, à kéo lệ tỉ tỉ, ngươi có thể lại cấp ra một cái càng thêm cụ thể phạm vi cùng phương hướng sao. Nếu chẳng qua điều tra, khả năng sẽ dẫn tới nào đó mấu chốt sự kiện sơ hở, cũng muốn hao phí càng lâu thời gian. Đây là đương nhiên, ta đã có một ít manh mối. Chỉ là không quá phương tiện tiếp tục thâm nhập điều tra, như vậy quá tiêu hao tinh lực cùng thời gian, có chút không có lời. Đây là bùi tương đêm nay tới tìm thì ổ đỏ hỗ trợ nguyên nhân. Hai người vốn dĩ liền có hợp tác quan hệ, người tới ta đi, đôi bên cùng có lợi. Thì ổ đỏ chiếm thân phận địa vị thượng ưu thế cùng tiện lợi, có một số việc với hắn tới nói bất quá là thoáng phí chút công phu thôi. Nhưng nếu làm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bùi tương tới làm, khả năng liền phải bắt đầu từ con số 0, cho nên, nàng lựa chọn đi lối tắt À kéo lệ, giao cho ta đi. Thi ố đỏ ánh mắt sáng ngời, thật cao hưng có thể trở thành bùi tương lối tắt. Bùi tương gật gật đầu, nói ra nàng đêm nay tra được một ít mảnh mối. Thi ố đỏ nghe xong trong chốc lát sau, nhịn không được hơi hơi mở to hai mắt, hắn đã ý thức được bùi tương phía trước đi làm cái gì. Bùi tương mặt mày con cong, thản nhiên tự tại. Vì thế, Thi ố đỏ nhịn không được thất thần, nghĩ thầm nàng hảo đáng yêu. Bảy tám thiên lúc sau, Thi ố đỏ đem bước đầu điều tra kết quả giao cho bùi tương Mỹ ở ở Nam Mỹ có một tòa gieo trồng viên, đương nhiên, không phải hắn một mình có được. Hắn không tham dự kia tòa gieo trồng viên quản lý kinh doanh, nhưng mỗi năm có thể đạt được 30% lợi nhuận chia hoa hồng. Này số tiền thông suốt quá hai nhà ngoại quốc ngân hàng chuyển khoản gửi tiền, cuối cùng chia làm 4 đến 5 lần đánh vào hắn ngầm tình nhân tài khoản.